Đoàn người ngươi đẩy ta một chút, ta làm ngươi một chút, một lát sau, rốt cuộc có người đối màu son hoa, khuyên đủ, hoa hồng, con mẹ ngươi tình huống nghiêm trọng, bệnh tình lại tới cấp, ngươi vẫn là trước làm nhã tịch cho ngươi nương nhìn một cái đi. Đúng vậy, con mẹ ngươi tình huống, chúng ta đều nhìn thấy, cũng không phải là ai hại nàng. Chính là A, nhân gia nhã tịch đi đỡ ngươi nương, còn bị ngươi nương đẩy một phen, tay còn sắt chảy ra đâu. Hoa hồng. Ngươi cần phải suy xét rõ ràng, đừng lầm con mẹ ngươi thân mình. Mọi người khổ tâm bà tâm quyền, màu son hoa lại là không chút nào thoái nhượng, nàng không kiên nhẫn xua tay, nói, ta nói không được chính là không được. Vì cái gì không được a? Ngươi nương cũng không thể chậm trễ a. Ta không tin được nàng. Đối với cái này lý do, đoàn người không cấm hai mặt nhìn nhau, đây đều là nghĩ như thế nào a? Chẳng lẽ còn có so nàng tự mình mẹ ruột bệnh càng quan trọng? Lúc này, Tin Hay không đều đến thử xem a bọn họ vừa mới nhìn Đỗ Nhã Tịch bắt mạch tư thế, nhưng thật ra có điểm dược đường đại phu bộ dáng. Triệu thị Từ Bi thông trung phục hồi tinh thần lại, nàng vô vô màu son hoa mu bàn tay, ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch, nói: "Nhã Tịch, ngươi liền cấp đại nương hạ mấy châm đi." Nàng trong lòng minh bạch, đến trấn trên dược đường kia chính là phải bỏ tiền. Đừng nói nàng luyến tiếc, chính là bỏ được, nàng cũng sợ đúng như Đỗ Nhã Tịch nói như vậy, Lầm trần trị hảo thời cơ, nàng liền cả đời cũng không đứng lên nổi. Nàng sợ hãi. Nương, như vậy không được. ngươi như thế nào có thể tin tưởng nàng đâu. Màu son hoa không thuận theo không buông tha, rứt khoát giang hai tay cánh tay, ngăn ở triệu thị trước mặt. Triệu thị kéo xuống màu son hoa tay, lã trá rơi lệ nói, hoa hồng, nương đều như vậy, thật sự nếu không chị nhưng đến toàn nằm liệt ra nhã tịch chỉ là hạ mấy trâm sẽ không có chuyện gì nhi. Nói nữa, nơi này không phải có như vậy người trong nhà nhìn sao? Người còn lo lắng cái gì? Nghe vậy, đỗ nhã tịch túi đầu lạnh lùng cười. Có chu ra thân phòng nhìn, chính mình là không thể thật sự đối triệu thị như thế nào, nhưng nàng chính là phải làm đoàn người mặt, làm nàng ăn tấn đau khổ, rồi lại muốn thừa thượng chính mình nhanh tình. Thay thị sắc mặt biến mới biến, lặng lẽ ruôi tay nhẹ xả hạ đỗ nhã tịch ống tay áo. đỗ nhã tịch minh bạch nàng lo lắng. Liền nắm chặt tay nàng, nghiêng đầu hướng nàng đạm đạm cười. Màu son hoa mắt thần phức tạp nhìn thoáng qua triệu thị, ngẩng đầu nhìn chu ra thân phòng, thỉnh câu nói, các vị thúc bá thầm tẩu, thỉnh các ngươi hỗ trợ tìm phó cáng lại đây, giúp hoa hồng cùng nhau đưa ta nương đi chấn trên giường quán đi. Dù sao nàng chính là không nghĩ làm đồ nhã tịch hạ trầm, thành cùng không thành đều không phải nàng muốn nhìn đến. Mọi người nhìn nhau, khó xử nói, hoa hồng à, không phải chúng ta không giúp. Mà là con mẹ ngươi bệnh không thể chấm trễ. Nếu không, khiến cho nhã tịch trước hạ mấy chấm đi. Ngươi nương cũng là đáp ứng. Có người hảo ngôn khuyên đủ. Các ngươi nếu là không muốn hỗ trợ, vậy quên đi. Mầu son hoa khuôn mặt và mẹo, môi gắt gao nhấp, ta một người bối ta nương đi. Nếu các ngươi không sợ người khác chê cười, nói chúng ta chu gia mỗi người tình lánh mỏng liền tính. Lời này vừa nói ra, chu gia thân phòng sắc mặt đột biến, hoặc thanh hoặc bạch hoặc hồng. Nhìn về phía màu son hoa trong ánh mắt, hoặc khí hoặc bực hoặc giận. Triệu thị tuổi tắc không phải bạch lớn lên, tự biết màu son hoa nói đắc tội thân phòng, vội vàng lệnh giọng trách cứ. Hoa hồng, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Mau hướng các trưởng bối xin lỗi. Nương, ta. Ngươi cái gì ngươi? Mau nhận lỗi. Triệu thị tức giận đến mắt biến thành màu đen, chỉ vào nàng, nửa ngày nói không ra lời. Mầu son hoa cầm vừa nhấc, ta không làm càn. Một đạo quát lệnh đánh gãy mầu son hoa rào biện. Mọi người sôi nổi nhường ra một con đường, đồng thời nhìn về phía vẻ mặt tức giận của Văn Thanh. Thôn trưởng, ngươi tới rồi. Cũng chính là ở ngay lúc này, đoàn người mới phát hiện không biết khi nào, dìu lão phu nhân từ bọn hạ nhân vây quanh đứng ở đám người ngoại, chính yên lặng nhìn vừa mới phát sinh hết thảy. Cái này phát hiện làm Chu gia thân phòng không cấm tao đỏ mặt, bị một cái tiểu bối trước mặt mọi người chỉ trích. Rốt cuộc không phải cái gì sáng dọi sự tình. Vì thế, đoàn người thực an ý lựa chọn bỏ qua riêu lão phu nhân tồn tại, quyết định đem sự tình giao từ thôn trưởng tới xử lý. Đỗ viễn nghiên từ thai thị đỡ chống quả trượng, hai vợ chồng cười tiến lên đi nên cổ văn thanh, thôn trưởng, ngươi tới rồi. Mau đến trong phòng ngồi đi. Cũng không có nhìn đến riêu lão phu nhân. Cổ văn thanh xua xua tay, túi đầu nhìn về phía màu son hoa, cả giận nói, hoa hồng. Chúng ta thôn quy là cái gì? Ngươi niệm một lần cho ta nghe nghe. Thôn trưởng, hoa hồng tuổi con nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi đừng cùng nàng so đo. Triệu thị vội vàng thế màu son hoa dài vây. Cổ văn thanh nghe, sắc mặt càng là không vui, trứng mắt nhìn liếc mắt một cái triệu thị, nói, hai tử tuổi con nhỏ, ngươi tuổi tác không nhỏ đi. Như thế nào chuyện gì đều từ nàng tính tinh tới. Triệu thị bị cổ văn thanh như vậy một mắng, liền ngượng ngùng cúi đầu. Màu son hoa bị thôn trưởng như vậy cường thế một trách cứ, cũng không dám nói cái gì nữa, dũ đầu khẩn nắm triệu thì ống tay háo rác. Cổ văn thanh lại không bởi vậy mà buông tha nàng, vì thế, lại lệnh lùng lặp lại một câu, hoa hồng, ngươi nói cho đại gia, chúng ta thôn quy là cái gì? Hắn là một thôn chi trưởng, hắn vấn đề còn không có ai có thể không trả lời. Vì tử đương hiếu, làm người thành tin, vì nữ tự ái. Màu son hoa ngẩng đầu thống hốc mắt nhìn cổ văn thanh, gàn từng chữ một. Ai ra đột nhiên, triệu thị hoảng sợ la lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía đô Nhã tịch, cầu đạo, Nhã tịch, ngươi mau thế đại nương hạ mấy chấm đi, đại nương cảm giác nửa người trên cũng bắt đầu đã tê dần. Nương màu son hoa nước mắt, cuối cùng là hạ xuống. Cổ văn thanh nước mắt nhìn về phía đô Nhã tịch, rất có một thôn trì lớn lên uy nghiêm, nói, Nhã tịch nhà đầu, chúng ta mọi người đều quê nhà hương thân, cứu người quan trọng ngươi mau thế ngươi chu đại nương hạ mấy trâm là thôn trưởng ta lập tức vào nhà đi lấy ngân trâm Đỗ Nhã Tịch gật gật đầu vẻ mặt nghiêm túc xoay người vào phòng đám người ngoại lão hả tò mò không thôi liền ở riêng lão phu nhân ý bảo hạ lặng lẽ đứng ở đám người trước thức mau Đỗ Nhã Tịch liền cầm một ôm ấp đổ vật từ trong phòng ra tới nàng đem trong tay một giường tần chăn đơn đưa tới màu son hoa trước mặt nhìn nàng không có một tia khúc mắt nói Hoa Hồng, ngươi tìm mấy nhóm đại tẩu tử đem trên giường phô trên mặt đất, đem lại đại nương nâng đi lên. Hiện tại tuy là đại trời nóng, nhưng đại nương thân mình không thể trên mặt đất ngồi lâu rồi. Mẫu Son Hoa cầm khăn trải giường, đôi mắt híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm đối nhã tịch, muốn xem nàng chân thật dụng ý, nhưng lại nhìn không ra có cái gì dị thường địa phương. Chu gia thân phòng phụ nữ nhóm thấy Mẫu Son Hoa bất động, liền vội tay đoạt qua chân đơn, nhanh nhẹn phô trên mặt đất lại đem Triệu thị nâng đến chân đơn ngồi. Đỗ Nhã Tịch cũng không để ý tới màu son hoa, thẳng bậc lửa đèn lên dầu, rút ra một cây lại tế lại lớn lên ngân châm, động tác thuần thục ở như đầu hỏa thượng tiêu hạ, sau đó cầm lấy Triệu thị tay, một châm liền đâm vào nàng lòng bàn tay, sau đó lại rút ra ngân châm, dùng sức từ lỗ kim bài trừ một giọt đậu nành lớn nhỏ huyết. Kia huyết trình ám hắc, sắc, Đỗ Nhã Tịch chỉ vào huyết châu, hướng Triệu thị giải thích: "Đại nương, Ngươi nhìn ngươi này huyết sắc, đây là trong cơ thể hàn khí quá nặng huyết. Bất quá, ngươi cũng không đừng quá lo lắng, ta trước giúp ngươi đem mười ngón đầu ngón tay huyết phong rớt, nếu ta làm không có sai nói. Thả huyết, ngươi liền sẽ không lại có tê dại cảm giác. Nếu muốn đứng lên, ta còn phải dùng châm nướng, thế ngươi đã thông nửa người dưới kinh mạch. Nga, hảo hảo hảo, nghe nàng nói được đạo lý rõ ràng, lại thấy chính mình huyết là ám hắc sắc. Triệu thị sớm đã vứt đi trong lòng cuối cùng một tia hoài nghi. Đại thẩm tử, đại tẩu tử nhóm, phiền toái các ngươi tới hỗ trợ một chút. Phàm là Ta hạ quá châm ngón tay, đều phải đem máu đen tệ sạch sẽ, thẳng đến ra tới huyết là màu đỏ tươi mới thôi. Đỗ Nhã ngẩng đầu nhìn về phía trong đám người phụ nữ, thấy các nàng đứng bất động, nàng lại đem ánh mắt đầu hướng Cổ Văn Thanh. Cổ Văn Thanh quét nhìn Chu gia thân phòng, duỗi tay tùy ý chỉ chỉ, nói, "Chu đại gia Chu tâm gia, Chu Kiếm gia, các ngươi ba cái đi lên hỗ trợ. Là thôn trưởng. Ba người nghe được thôn trưởng điểm danh, liền từ trong đám người đi ra, ngồi sổn triệu thị bên cạnh, xem đỗ nhã tịch cho các nàng làm mẫu. Làm mẫu qua đi, đỗ nhã tịch vẻ mặt quan tâm nhìn triệu thị, nói nhỏ: "nó sẽ khả năng sẽ đau, đại nương, ngươi cần phải kiên nhẫn một chút. Không có việc gì, ngươi hạ châm đi, đại nương có thể nhìn xuống." Đỗ nhã tịch không nói chuyện nữa, làm theo thiêu ngân trầm, bài trừ một giọt huyết sau cứ giao cho những người khác tới tiếp nhận tệ huyết. Vừa mới bắt đầu triệu thị còn cắn răng chịu đựng, nhưng chỉ chốc lát sau, nàng liền đau đến hoa hoa kêu to. Tệ huyết mấy người bị triệu thị kêu đến hai nhị thẳng ong long vang, thỉnh thoảng khó xử ngẩng đầu nhìn về phía cổ văn thanh, rồi lại ở hắn một cái con mắt hình viên đạn ở dưới, tiếp tục tệ huyết. Rốt cuộc, bài trừ tới huyết là màu đỏ tươi. Mà triệu thị giọng nói cũng tiêu ếch, đầy đầu đều là hãn, liền trên chán đầu tóc đều bị mướt mồ hôi được ngay dán ở trên chán, như vậy rất là chật vật. Nhưng là, Đỗ nhã tịch lại không có thu châm tính toán, nàng một tay cầm ngân châm, một tay ở triệu thị trên đùi sờ soạn một chút, sau đó, tinh chuẩn hạ châm. Một canh giờ sau, Đỗ nhã tịch rốt cuộc thu châm, trên mặt lộ ra một mặt như chút được gánh nặng tươi cười. Đại nương, ngươi thử đứng lên đi. Triệu thị nghe vậy, hai mắt phóng lượng, duỗi tay làm mầu son hoa đỡ nàng chậm rãi đứng lên. Mọi người đồng thời nhìn về phía Triệu thị, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt. Ta có thể đứng đi lên, ta có thể đứng đi lên Triệu thị bung lỏng ra mầu son hoa tay, cúi đầu nhìn chính mình chân, nhẹ nhàng giậm giậm chân, sau đó, ngẩng đầu chảy nước mắt cười hướng mọi người hô. Chu gia thân phòng sôi nổi vây quanh đi lên, mồm năm miệng mười chúc mừng Triệu thị, thiệt tình vì nàng cảm thấy vui vẻ chỉ có màu son hoa vẫn luôn không hề răng, mà là nửa híp mắt nhìn triệu thị chân như là ở nghiên cứu cái gì. nàng nhưng không tin đỗ nhã tịch lợi hại như vậy, nàng không ngừng suy nghĩ vì sao triệu thị nơi nào đều không phát bệnh, cố tình đi vào đô gia liền phát bệnh đâu. nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn đỗ nhã tịch liếc mắt một cái, thấy nàng trên mặt lướt hiện mệt mỏi, đang ở thu thập đồ vật. nhíu mày híp mắt, màu son hoa nghĩ mãi không thông. Chỉ cảm thấy sự tình không có khả năng như vậy xảo. Triệu thị đi tới đỗ nhã tịch trước mặt, thiệt tình nói lời cảm tạ, nhã tịch A, cảm ơn ngươi. Lần này ngươi nhưng cứu đại nương mệnh, ngươi là đại nương đại ân nhân A. Nói, nàng di mắt nhìn về phía thái thị, hốc mắt từng đỏ, vẻ mặt vẻ xấu hổ. Phượng nương buổi sáng đại tẩu nói chuyện bị thương ngươi tâm, ngươi nhưng đừng cùng đại tẩu so đo, ngươi cũng biết, ta chính là như vậy một cái miệng không lưu được người. Ngươi liền tha thứ tẩu tử lần này đi, về sau, nếu ai dám nói đô ra một câu nói bậy, ta cái thứ nhất liền không buông tha nàng. Ha ha! Mọi người vừa nghe, lập tức cười ra tiếng tới. Thai thị mỉm cười triều triệu thị gật gật đầu, tẩu tử, ta đã sớm quên mất, ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Hảo, các ngươi đều về đi, không có chuyện liền không có việc gì liền cãi cọ ồn ào. Cổ văn thanh phất phất tay, quét nhìn mọi người một vòng. Sau đó đem tầm mắt định ở màu son hoa trên người, phân phó nói, Hoa hồng, đỡ ngươi nương về nhà nghỉ ngơi đi, trễ chút ta lại làm nhã tịch đi giúp ngươi nương tái khám một chút. Dê triệu thị cao hứng ứng hạ, ruôi tay nắm chặt một chút màu son hoa tay, bất động thanh sắp nói, nhìn đứa nhỏ này, này nhất bi nhất hỉ, đều đem nàng cấp lộng tròn váng. Hoa hồng, mau cảm ơn nhã tịch, sau đó, đỡ vị nương về nhà. Đứa nhỏ này thật không hiểu suy nghĩ cái gì. Triệu Thị nghĩ đến nàng không cho Đỗ Nhã Tịch thế chính mình trần trị, trong lòng liền không quá thoải mái. Tổng cảm thấy khuê nữ cũng không có đem chính mình cái này làm nương xem đến thực trọng. Mầu son Hoa phục hồi tinh thần lại, nhẹ liếc mắt một cái Đỗ Nhã Tịch, sau đó đỡ Triệu Thị nói: Nương, Hoa Hồng đỡ ngươi về nhà nghỉ ngơi. Chu Gia thân phòng thấy nàng như thế không hiểu chuyện, sôi nổi mang theo xin lỗi Triệu Đỗ Gia vợ chồng gật gật đầu, không hề làm dừng lại rời đi Đỗ Gia. Cổ Văn Thanh nhìn Triệu thị mẹ con bóng dáng, hơi không thể thấy rõ đầu. Đợi cho Chu gia thân phòng tan đi, đổ ra nhân tài phát hiện Diêu lão phu nhân từ tiền mụ mụ đỡ, mỉm cười triệu bọn họ đi tới. Cổ Văn Thanh ảo náo chụp hạ đầu, nói, nhìn một cái ta này chỉ nhớ, nhưng thật ra đem lão phu nhân vắng vẻ ở một bên. Diêu lão phu nhân cười cười, phi thường hòa khí nói, thôn trưởng có việc muốn xử lý, lão thân là khách, từ từ tất nhiên là hẳn là. Nói, nàng vẻ mặt hiền từ nhìn về phía Đỗ nhà tịch, nói nữa, vừa mới lao thân chính là mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới nhà tịch đi thuật thiên phú như thế chi cao, cái này châm thủ pháp nhưng thật ra tận đến quái ý để chân truyền. Lao phu nhân quá khen. Đỗ nhà tịch mỉm cười khiêm tôn đáp lại. Đỗ phụ vui tươi hớn hở phụ hợp, lao phu nhân, nha đầu này ở ngươi trước mặt nhưng chính là múa dịu qua mắt thợ, không đáng giá nhắc tới a Diêu lão phu nhân xua xua tay, vẻ mặt khen ngợi nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch, nói: "Sa Nghiên nhưng đừng nói như vậy, nhã tịch bản lĩnh ta nhưng đều là xem ở trong mắt, vừa mới kia tình huống, nếu không phải nàng hạ châm kịp thời, chỉ sợ hậu quả thật không lạc quan." "Như vậy hiểm?" Cổ Văn thanh vẻ mặt kinh ngạc. Đỗ Nhã Tịch dương mắt nhìn lại, thấy thôn trưởng đái mắt còn tàn lưu một tia không có thu hồi quan tâm. Nàng không cấm nhíu mày, trong đầu xẹt qua nhẹ nhẹ nghi hoặc. Cổ văn thanh là một cái tự cho là thanh cao người, lại thường đem mặt mũi cái giá bại đến lại đủ lại cao. Lẽ ra, hắn không có khả năng đối mỗi một cái thôn dân đều như thế thiệt tình quan tâm. Nàng nhớ tới kiếp trước thôn trưởng đối với nàng thất trinh việc, xử lý lên quyết đoán cùng không lưu tình chút nào, lại nghĩ tới màu son hoa đối chính mình hận ý, chẳng lẽ nơi này còn có cái gì miêu nị không thành. Diêu lão phu nhân gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Kỳ thật mỗi người trên người nhiều ít đều hề có nguyên nhân bệnh, chỉ là nhiều cùng thiếu khác nhau. Có chút bệnh là tích tiểu thành đại, tựa như ly trung thủy giống nhau, mạn đến tràn ra khi, bệnh lại đột nhiên phát tác, thế không thể đỡ. Cổ văn thanh như mày, nửa hiếp mắt không biết suy nghĩ cái gì. Nghe lão phu nhân buổi nói chuyện, tháng đọc năm thư A. Đỗ phụ cười cười, dôi tay làm tình thế, lão phu nhân, thôn trưởng, mò mời trong phòng ngồi. Đúng đúng đúng. Lão phu nhân mò mời trong phòng ngồi. Cổ văn thanh vội vàng phụ hợp. Đô nhã tịch ánh mắt như cũ ngừng ở cổ văn thanh trên người, tổng cảm thấy hắn hôm nay thái độ có chút quái dị. Mọi người chính khách sáo khiêm nhượng vào nhà, đứng lúc này, phía sau vang lên một đạo khách khí thanh âm, xin hỏi nơi này là đô ra sao? Mọi người sôi nổi quay đầu lại, chỉ thấy một cái hoa y y nam tử mang theo một cái dẫn theo bao lớn bao nhỏ tùy tùng mỉm cười đã đi tới kia nam tử nhìn đại khái 20 tuổi tả hưu, thân hình lại là cao lớn cường tráng, mày rậm mắt to, mui thẳng thắn. hắn thân xuyên một kiện màu tím trường bào, ở cổ áo cùng cổ tay áo đều là dùng chỉ bạc theo tường vân độ án. Trên eo hệ một cái tơ vàng đai lưng, đai lưng thượng nạm tam khối hình tròn mỡ dê ngọc, đai lưng rủ xuống tiếp theo khối bản tính hình ngọc bội, bản tính hạt châu là ngọc nạm vàng, cả người có vẻ quý khí bức người. Đỗ thị vợ chồng nhìn nhau. Đôi mắt đều là mờ mịt, nhưng xuất phát từ lễ phép, Đỗ phụ vẫn là chiều kia nam tử chắp tay, đáp, "Ta là Đỗ Viễn Nghiên, xin hỏi vị công tử này có chuyện gì sao?" Nghe vậy, kia nam tử đôi mắt sổ lượng, bước nhanh đi đến Đỗ Viễn Nghiên trước mặt, chắp tay hành lễ, nói, "Tại Hạ Cố Hoài Viễn gặp qua Đỗ bá phụ." "Cố Hoài Viễn?" Đỗ phụ nghi hoặc nhìn về phía thái thị, thái thị ngay sau đó mê mang lắc đầu. "Thế thế, Cố Hoài Viễn vội vàng giải thích, thực xin lỗi, hoài sa giải thích một chút ý đồ đến, gia mẫu hàng năm bị ngoan tật quân thân, những năm gần đây ta khắp nơi tìm thầy trị bệnh, lại là hiệu quả cực nhỏ. mấy ngày hôm trước nghe nói quái y tiền bối ở đỗ gia, cho nên mộ danh mà đến, tưởng cầu quái y tiền bối có thể vì ta nương đến khám bệnh tại nhà. nga, nguyên lai like ngươi là tới tìm quái y tiền bối. đỗ phụ hiểu rõ gật gật đầu, chính là, sự không vừa khéo. Quai y đi tiền bối có việc gấp trẻ về tây vực đi. Lại là như vậy không khéo. Cố hoài viễn vẻ mặt tiếp nối như như mày, đột nhiên lại trọng thích tươi cười, nhẹ liếc liếc mắt một cái đôi Nha tịch, nói, vừa rồi hoài Sa vừa khéo cũng ở đây. Lệnh thiên kim là quai y đi tiền bối nhập thất đệ tử, y đi thuật cũng là tương đương lợi hại, không biết tại hạ có không may mắn thỉnh Đỗ cô nương đến khám bệnh tại nhà. Cái này, Đỗ phụ rời mắt nhìn về phía đô Nha tịch, mặt lộ vẻ khó xử. Tiểu nữ tử mới vừa ở vào y y môn, thật không dám làm người đến khám bệnh tại nhà. Sư phụ lúc gần đi, có giao đại tiểu nữ tử, làm ta hảo hảo học y y. Sư phụ nói, tập nàng thể bài không có việc gì, nhưng lầm bệnh hoạn chính là đại sự. Làm nghề y cứu người không thể ôm có may mắn ý tưởng, công tử vẫn là khác thỉnh cao minh đi. Nói chuyện khi, Đỗ nhã tịch trên mặt vẫn luôn mang theo cười. Cố Hoài Viễn thấy nàng nói chuyện khi kia đen như mực đôi mắt trợt lóe trợt lóe hai má tiểu má lún đồng tiền thoát tần thoát hiện linh khí bức người vốn dĩ điểm đạm gương mặt tản mát ra một loại động lòng người sáng giỏi xem đến hắn một hồi lâu đều không rời được mắt hắn thu thu thần môi mỏng nhẹ triển ngự khí chân thành nói đỗ cô nương quá khiêm tốn ta đại hỉ sự a đại hỉ sự cố hoài viễn không có bị người đánh gãy nói chuyện không vui mà là mỉm cười quay đầu nhìn lại Rất xa rừng trúc nhập khẩu, một người mặc đỏ thâm váy hoa phụ nữ huy xuống tay lửa đã đi tới, nàng vừa đi một bên đều, đầy mặt vui mừng, đô ra lão gia, nhà ngươi có đại hỷ sự. Mọi người thấy kia phụ nữ trang điểm, sôi nổi như mày, hai mặt nhìn nhau. Kia phụ nữ một đường chạy chậm mà đến, nhìn thoáng qua tay chủ quải trưởng đồ viên nghiên, trong lòng xác nhận thân phận, liền lôi kéo khỏe miệng cười đến không thấy nửa phần thật sự nói, đô ra lão gia, ta cấp chúc mừng tới. Đỗ Viễn nghiên nhẹ liếc liếc mắt một cái, nhíu mày riêu lao phu nhân. đã biết người này không phải riêu ra đại phòng kèm tới, trên mặt liền ngưng kết vài phần lạnh lẽo, hỏi: vị này đại tỷ, ngươi là chạy sai ra môn đi? Không sai được. Ta nhưng đều hỏi thang qua. Kia phụ nữ cười cười, đỗ ra láo gia, ngài gia có thiên đại hỷ sự, ta là tới thế xuân về dược quán đại thiếu gia tới cầu hôn. Xuân về dược đường. Riêu cảnh chi. Quả thực chính là hoang đường. Diêu lão phu nhân lạnh dọn vừa uống, không năm không trương ta không thể gả. Diêu lão phu nhân thân là một nhà trí mẫu, mỗi tiếng nói cử động tẫn hiện uy nghiêm chi thế. Kia phụ nữ bị nàng như vậy một tiếng quát chói tai, không khỏi dọa run lên. Nàng di mắt nhìn về phía Diêu lão phu nhân, thấy nàng môi mơn khẩn, trong mày, trong mắt lửa giận quay cuồng, tâm không khỏi căng thẳng. Người thả về đi. Đỗ phụ chiều kia phụ nữ vây vây tay quay đầu chiều diêu lão phu nhân làm cái thình thế nói lão phu nhân thỉnh đến trong phòng ngồi hảo diêu lão phu nhân gật gật đầu mắt lạnh lèo đảo qua kia phụ nữ trở về nói cho phó thị nơi này không chuyện của nàng nhi kia phụ nữ vi lăng một chút hỏi ngươi là lão thân là ai không quan trọng diêu lão phu nhân lạnh lùng nhìn về phía kia phụ nữ nhàn nhạt, nhạt nói như thế nào môi tin tưởng ngươi so với ta rõ ràng hơn này việc hôn nhân gì hỉ chi có đừng nhìn mấy cái bạc liền che lại lương tâm nói chuyện phần 13 kia phụ nữ rốt của can này một chén cơm da mặt so cái gì đều hậu nàng thực mò liền ổn định cảm xúc tiếp tục cười nham nhở dùng nàng tam thất không lạn miệng lươi khuyên nhủ. Đỗ ra láo ra, ngươi nhưng đừng chỉ nghe một mặt chi ngôn, kia đố gia đại thiếu gia ta cũng là gặp qua tí tí, lớn lên à chính là ngọc thụ lâm phong hào hoa phong nhã có thể so kia fan an đều còn muốn tuấn thượng vài phần, đỗ gia tiền tài quyền thế, tin tưởng ngươi cũng là nghe nói qua, nếu nhà ngươi khuê nữ gả qua đi, kia vẫn là mặc vàng đeo bạc, cẩm ý liền ngọc thực. làm cha mẹ, đương nhiên hy vọng khuê nữ một đời áo cơm mua ưu, tin tưởng đỗ gia lào gia, trong lòng, ngươi còn không đi, đỗ phụ dơ lên quả trượng, làm bộ liền phải chiều kia phụ nữ lện xuống đi, hắn hung tận mắng, ngươi nếu lại không đi liền đừng trách ta đánh nữ nhân. Ngươi trở về nói cho kia Diêu Cảnh Chi, nhà ta khuê nữ là người, cùng hắn căn bản vô pháp xứng đôi. Ngươi mời trở về đi. Kia phụ nữ rụt rụt cổ, lại vẫn là không chịu từ bỏ, tiếp tục khuyên đủ. Đỗ ra láo gia, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi à. Việc này chính là qua này thôn liền không kia. A, ngươi làm gì đánh người? Đỗ phụ giơ quải trượng chỉ vào nàng, một chữ một chữ từ kẽ răng trung băng ra tới. Ngươi nếu lại không đi, ta liền thật đánh người. Đi thì đi, có gì đặc biệt hơn người. Kia phụ nữ sắc mặt rất là khó coi, lắc lắc ống tay háo liền căm giận rời đi, vừa đi còn một bên bĩu môi reo lên, cũng không nhìn xem nhà mình là điều kiện gì. Cứ nhiên còn chọn nhân ra riêu ra không phải, ta xem về sau có ai dám lên nhà bọn họ tới cầu hôn. Đỗ phụ sắc mặt nặng nề, đặc biệt là đang nghe thấy kia phụ nhân cuối cùng một câu sau sắc mặt của hắn lại trầm vài phần. Thai thị nhẹ xả hạ hắn tay háo, lo lắng nhìn hắn. Đỗ Viễn nghiên cường xả ra một mạn mỉm cười, hướng nàng nhợt nhạt gật đầu, ý bảo nàng đừng lo lắng. Hắn làm cái hít sâu, sau đó sắc mặt như thường nhìn về phía cô Hoài Viễn, cô công tử, mời trở về đi. Ta nơi này mà tiểu, liền không chiêu đãi ngươi. Hắn thực sự không có tâm tình cùng người hư ứng khách sáo. Cô Sa Hoài gật gật đầu, chiều Đỗ phụ chắp tay, nói. Đỗ Bá Phụ có việc trước vội, Hoài Sa liền không nhiều lắm quấy rầy. Nói xong, hắn di mắt nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch, Đỗ Cô Nương, hy vọng ngươi có thể suy xét một chút đến khám bệnh tại nhà sự tình. Công tử vẫn là khác thỉnh cao minh đi, không tiễn. Đỗ Nhã Tịch xoay người đỡ diêu lão phu nhân tiến sân, lão phu nhân thỉnh bên trong ngồi. Đoàn người theo vào Đỗ gia sân, chỉ để lại Cố Hoài Viễn ngẩng đầu đánh giá Đỗ Gia viện môn. Còn có hắn kia vẻ mặt phẫn nộ tùy tùng. Sau một lúc lâu qua đi, Cố gia tùy tùng căm giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đỗ gia lúc sau, ngự khi khó bình nói: "Thiếu gia, chúng ta trở về đi." "Cố Hỷ, đi thôi." Cố Hoài viễn rút về ánh mắt, xoay người bối tay rời đi. Đỗ gia trong viện, bởi vì vừa mới sự tình, không khí có vẻ có điểm quá gì. Đỗ Nhã tịch vẻ mặt đạm nhiên nấu bọt nước trà, lại phân biệt cấp mọi người đổ trà sau đó nắm Đỗ Nhã Lan tay, nói, Nhã Lan, đi, nhị tỷ mang ngươi vào nhà đi chơi. lúc này đây, Đỗ Nhã Lan không có lại giống như lần trước như vậy cự tuyệt, mà là ngoan ngoãn đi theo Đỗ Nhã Tịch vào nhà, bởi vì nàng không thích các đại nhân kia nghiêm túc biểu tình. bước vào cửa phòng, Đỗ Nhã Lan liền loạn trọn Đỗ Nhã Tịch tay, nâng lên nàng kia hơi mang ưu sầu khuôn mặt nhỏ, hỏi, nhị tỷ, tam ca chạy chạy đi đâu? con có. Cái kia mặc đồ đỏ váy hoa đại nương là tới làm gì? Vì cái gì cha muốn phát như vậy đại hỏa? Nhã Lan chưa từng có xem qua cha phát hỏa, nhị tỷ, ta hảo lo lắng. Con tuổi nhỏ, nhưng trên mặt lại có cùng tuổi không tương xứng ưu sầu. Đỗ Nhã Tịch nhìn trong lòng căng thẳng, vội vàng ngồi xổm xuống thân mình đem nàng ôm vào trong lòng, nhẹ giọng trấn an, "Nhã Lan đừng lo lắng, tam ca chờ một chút liền sẽ trở về." Đến nơi cha Hắn cũng không phải sinh nhã lan khí, cho nên nhã lan đừng sợ, cha đau nhất nhã lan. Ta không phải sợ, ta là lo lắng. Đỗ nhã lan ngữ ra kinh người, Đỗ nhã tịch duỗi tay nhẹ nhàng đẩy ra nàng, thân sắc nghiêm túc nhìn nàng, nói: nhã lan, đây là các đại nhân sự tình, ngươi còn nhỏ, không cần nhọc lòng. Cha mẹ còn có nhị tỷ, nhất định có thể xử lý tốt. Chẳng lẽ ngươi không tin nhị tỷ? Ta tin. Đỗ nhã lan vội vàng gật gật đầu. Này liền đúng rồi. Được rồi, đừng lo lắng lạc. Ngươi tam ca là thuộc hầu, hầu tinh hầu tinh hắn, nhất định sẽ không có việc gì. Nhị tỷ, ngươi sau lưng nói ta nói bậy, ta chính là tất cả đều nghe thấy được. Phong ngoại chuyện tới đô thủy triệu thanh âm, Đỗ nhã lan lập tức chạy ra tới, nhào vào trong lòng ngực hắn, mang theo khóc nước nở nói, tam ca, ngươi đến chỗ nào vậy? Ngươi có biết hay không? Mọi người đều lo lắng gần chết. Đỗ Thụy Triệu một tay đem nàng ôm lên, xoa xoa nàng đầu nhỏ, nói: "Ngốc tứ muội, Tam ca là cái nam tử hán, có cái gì hảo lo lắng." Nói xong, hắn đi tới Đỗ Nhã Tịch trước mặt, nhìn nàng đột nhiên băng một câu làm Đỗ Nhã Tịch sờ không được đầu óc nói: "Nhị tỷ, ngươi cũng không thể đáp ứng." Đỗ Nhã Tịch ngẩng người, đang muốn hỏi hắn lời này là có ý tứ gì. Hắn đã ôm Đỗ Nhã lan ra cửa phòng. Chỉ nghe thấy hắn vừa đi, một bên hống đối nhã lan, nhã lan, tam ca mang người đi bắt tôm. Nàng đuổi tới cửa phòng, nhưng tưởng tượng đến bên ngoài có lẽ là đang thương lượng cùng nàng có quan hệ sự tình, nàng lại lui về phòng. Ai, sự tình tuy rằng thoát ly kiếp trước quý đạo, này như bây giờ tình hình, cũng là làm nàng đau đầu. lão phu nhân, phòng này chính là nhã tịch, nhanh lên bên trong ngồi. Thay thị đem riêu lão phu nhân tiến cử đối nhã tịch phòng. Nhã tịch, ngươi bồi lão phu nhân trò chuyện, mẫu thân đi chuẩn bị cơm trưa. Nương, ta đi giúp ngươi đi. Đỗ nhã tịch chiều mặt sau nhìn thoáng qua, thấy liền tiền mụ mụ đều không có đi theo tiến bảo, trong lòng hết cách liền muốn chạy trốn tránh cùng diêu lão phu nhân đơn độc ở chung. Thái thị xua xua tay, không cần. Không cần. Ngươi liền ở trong phòng bồi lão phu nhân trò chuyện đi. Nói xong, liền xoay người ra cửa. Diêu lão phu nhân một đôi phẳng phất có thể hiểu rõ hết thể đôi mắt chiều Đỗ Nhã Tịch nhìn lại, ngay sau đó hiển từ cười cười, tự mình dịch, "Dù ai, người già rồi, lời nói liền nhiều, lời nói một nhiều, liền không chiêu người trẻ tuổi thích." Đỗ Nhã Tịch vội vàng cười cười, nói, "Lão phu nhân, ngươi nhưng đừng nói như vậy, Nhã Tịch không có cái kia ý tứ." "Ta minh bạch." Diêu lão phu nhân xua xua tay, đi đến trước bàn xuống dưới dối tay chỉ chỉ bên người không ghế, nói: nha đầu, lại đây ngồi. là, diêu lão phu nhân cười tủm tỉm nhìn nàng, thật lâu sau mới mở miệng: nha đầu, ngươi cùng thần chi sự tình, ngươi có cái gì ý tưởng sao? ta biết, ngươi là một cái y có ý tưởng cô nương, cho nên liền tiến vào hỏi một chút ngươi ý tứ. ngươi đừng ngượng ngùng, trong lòng là nghĩ như thế nào, ngươi liền nói như thế nào. đỗ nhã tịch nhìn trầm trầm vào diêu lão phu nhân. Vẻ mặt nghiêm túc nói, ta không gả, cũng không thể gả. Không có người biết Diêu lão phu nhân cùng Đỗ Nhã Tịch ở trong phòng nói chút cái gì. Chỉ biết các nàng ở trong phòng nói chuyện chính là hai cái canh giờ, ra cửa phòng sau, Diêu lão phu nhân không có nhiều làm lưu lại, Lanh Tiền Mụ Mụ cùng Lao Hà liền vội vội vàng vàng đi trở về. Trên xe ngựa, Lao Hà ước lượng xuống tay vải bông tay lại, nhìn Diêu lão phu nhân, tò mò hỏi, "Lão phu nhân, nơi này là Người khai nhìn xem, nghe riêu lão phu nhân như thế vừa nói, lao hà lòng hiếu kỳ càng là kìm nén không được, lập tức mở ra tay nải. Nhìn đến trong bao quần áo đồ vật khi, hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn, như là không thể tin được dùng sức rủi rủi mắt, lại định nhãn xác nhận, lão phu nhân, đô ra đâu ra nhiều như vậy thượng đẳng mây đen linh chi. Có một cái đều đã là kỳ văn, nhưng trước mắt lại có mười mấy, mỗi một cái lớn nhỏ đều giống nhau chất sắc như sơn đen bóng hắn hay còn không thể tin được duỗi tay cầm lấy một cái ngó trái ngó phải lại sờ lại người Diêu lão phu nhân nhìn hắn bộ dáng thất thanh cười lão hà quay đi cả đời du điề đến quá địa phương cử không thắng cử này đó mây đen linh chi là nàng cấp nhã tịch lễ gặp mặt nếu là cho nàng nàng làm gì cho chúng ta lão hà vẫn là không rõ có nhiều như vậy linh chi các nàng đô ra nghĩ đến cái dạng gì sinh hoạt không có. Cái này nha đầu không đơn giản. Diêu lão phu nhân tự đáy lòng khen ngợi, theo sau lại khẽ thở dài một hơi, chỉ tiếc chúng ta thần chi cùng nàng vô duyên, nếu là bằng không, tương lai đem tế thế dược đường giao cho kia nha đầu trong tay, ta cũng liền thật sự yên tâm. Tiên mụ mụ sắc mặt hơi ngưng, hỏi, nàng không muốn. Diêu lão phu nhân gật gật đầu, như là nghĩ tới cái gì thú vị sự, đột nhiên nở nụ cười. Nàng nhìn về phía trước mặt nhị trượng hòa thượng sờ không tới đầu góc hai người, nói: "Nếu nói vô duyên, bọn họ rồi lại có thể nói ra như vậy ăn ý nói tới, kia nói chuyện ngữ khí, kia ý tứ trong lời nói, ta đều thiếu chút nữa cho rằng bọn họ là trước đó thông qua khí." Nàng nói gì đó, lão hà cũng tới hứng thú. Diêu lão phu nhân xua xua tay, nói: "Thôi, việc này liền trước như vậy đi, chúng ta chạy nhanh trở về cùng thần chi thương lượng một kiện chuyện quan trọng." Ai, nàng thật đúng là không nghĩ tới đồ nhã tịch lại là như vậy thái độ, nhưng cứ việc đương sự không thèm để ý, cho rằng đó là ngoài ý muốn một hồi, nhưng kia thật là mọi người cộng thấy sự thật. Muốn hủy diệt lại là không có khả năng. Hy vọng về sau có thể nhiều chế tạo cơ hội cho bọn hắn ở chung. Có lẽ, hai người sẽ thay đổi ước nguyện ban đầu cũng không nhất định. Diêu ra biệt viện. Hồ Tuy nhìn cái kia chìm đắm trong thảo dược thế giới diêu thần chi mấy độ muốn mở miệng rồi lại đem lời nói nuốt vào trong bụng. Như vậy thiếu gia hắn nhất quen thuộc, rõ ràng liền tâm tình không tốt, nhưng lại chỉ có thể dùng như vậy biện pháp tới giận lực bình phục tâm tình của mình. Hồ Tuy nhớ tới Lao Hà mang về tới tin tức, mày không cấm nhăn đến gắt gao. Thật là không biết tốt xấu, nhà hắn thiếu gia chính là Chi Lan Ngọc Thụ nhân vật, nàng có cái gì không hài lòng. Cư nhiên không muốn gả. Hắn muốn cũng không nhạc lấy xem thành, chính là... Nghĩ đến thiếu gia luôn là lẻ loi một người, nhớ tới Lao Hà nói qua nói, hắn bình tĩnh nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy cái kia đạo lý. Hắn mới nghĩ, cái nào nữ tử không phải đem danh tiết xem đến so thiên còn quan trọng, liền tính thiếu gia cùng lao phu nhân nói không muốn liên lụy nàng, nàng cũng nhất định gả lại đây. Rốt cuộc việc này nếu là truyền đi ra ngoài, nàng đời này cũng không có khả năng có người trong sạch nâng lên thân. Hắn có vô số khả năng Nhưng chính là không có nàng sẽ cự tuyệt khả năng. Nàng nhất định là ghét bỏ thiếu gia là cái tàn tật, bằng không, nàng có cái gì lý do không nghĩ gả? Nghĩ đến đây, Hồ Tuy liền đối Đỗ Nhã Tịch nổi lên hận ý. "Thiếu gia, Hồ Tuy bồi người đi ra ngoài đi một chút đi." Hồ Tuy thấy Diêu thần chi không có phản ứng, lại nói, "Thiếu gia, y Hồ Tuy xem ra, liền việc hôn nhân không thành càng tốt, dù sao thiếu gia cũng không nghĩ cưới nàng." Hồ Tuy Ngươi đi giúp ta tìm Lão Hà lại đây, ta có việc muốn cùng hắn thương lượng. Diêu thần chi buông xuống trong tay thảo dược, con ngươi không ánh sáng nhìn về phía hồ tuy. Hồ tuy gật gật đầu, hướng về phía bên ngoài hồ, hồ trượng, ngươi đi tìm một chút Lão Hà, nói là thiếu gia thỉnh hắn quá một chuyến. Hồ trượng đi ra ngoài thay ta làm việc, chính ngươi đi thôi. Diêu thần tay lại cầm lấy một đoạn thạch hộp, thần sắc nghiêm túc đặt ở trước mũi người người. Hồ tuy sửng sốt một chút. Ngay sau đó ứng thanh là, xoay người liền đi ra ngoài. Thiếu gia phái hổ trưởng đi ra ngoài làm gì đâu. Diêu thần chi trong viện trừ bỏ thô sử mụ mụ, cũng chỉ có hồ tuy cùng hổ trượng hai cái tùy tùng. Hổ trượng từ nhỏ tập võ, là lão phu nhân chuyên môn an bài tại bên người bảo hộ diêu thần chi, mà hồ tuy còn lại là bên người tùy tùng. Diêu thần chi cuộc sống hàng ngày, toàn từ hắn một người phụ trách. Diêu lão phu nhân từng nhiều lần hướng diêu thần chi trong viện phân công nha hoàn nhưng hắn giống nhau cự tuyệt. Dân già, diêu lão phu nhân cũng liền không miễn cưỡng hắn. Trong phòng khôi phục bình tĩnh, diêu thần chi buông xuống trong tay thạch hộp, thân mình đột nhiên mềm nút, vô lực dựa ngồi ở gỗ tử đàn khắc cắt tưởng như ý ghế thái sư. Bên hai hãy còn vang lên diêu lão phu nhân từ đố ra sau khi trở về, nói với hắn mỗi một câu. Nàng nói, ta không gả, cũng không muốn gả. Nàng nói, nếu không nghĩ bị người kiềm chế như vậy mua đất loại thảo dược thế ở phải làm nàng nói lão quân sơn chính là một cái bảo tàng sơn loại thảo dược nhất thích hợp nàng nói lấy linh chi vì cổ ta muốn cùng diêu gia cùng nhau mua đất loại thảo dược ta có thể quản lý dược viên còn có thể phối chế phương thuốc nàng nói nếu thật sự đối ta còn có xin lỗi kia không bằng liền thay ta thu nạp một ít về độc thuật thư tịch đi nàng nói Đương diêu thần chi nghe được diêu Lão phu nhân thuật lại những lời này khi, hắn nội tâm chỉ có thể dùng mánh liệt mênh mông tới hình dung. Hắn không cấm suy nghĩ, này rốt cuộc là một cái như thế nào cô nương? Nàng vì sao sẽ có nhiều như vậy lớn mật lại giàu có thấy xa cái nhìn? Vì sao nàng có thể không để bụng người khác ánh mắt, sống được như vậy tự mình? Còn có, nàng muốn như vậy về độc thuật thư tịch là vì cái gì? Nàng, thật sự là quá kỳ lạ. Diêu thần chi chìm vào chính mình suy nghĩ bên trong, lại không biết, đưa một người nam nhân cảm thấy một nữ nhân thực kỳ lạ khi, hắn cũng đã đối nữ nhân kia động tâm. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Diêu thần chi rũi tay xoa xoa đôi mắt, sau đó, nỗ lực mở, nhưng hắn lại là thất vọng rồi, trước mắt vẫn là đen như mực, nếu một trương tấm màn đen đem hắn đôi mắt ngông đến kín mít. Hắn ý đồ ở trong đầu dựa vào đối nhã tịch lời nói việc làm tới phát hỏa nàng dung nhan. Nhưng vô luận hắn cỡ nào nỗ lực, trong đầu như cũng là một mảnh xương mù dày đặc, cái gì đều không có. Khoe miệng tràn ra một mạt cười khổ, diêu thần chi đặt ở trên tay vịn tay nắm chặt thành quyền, như là ở nỗ lực gáp lực chính mình nội tâm suy sụ cảm. Hắn cuối cùng là một cái người mù, một cái tuy biết rõ các loại thảo dược dự tính, lại đối các loại thảo dược không có bất luận cái gì ấn tượng, một cái có người nhà, nhưng trong đầu lại không có một trường thân nhân vẻ mặt. Hắn oán hận dùng sức đấm đấm tay vị, chưa từng có như vậy vô lực. Hắn chỉ là tưởng lặng lẽ cất chứa nàng dung nhan, nhưng hắn lại liền cái này cũng làm không đến. Không năm 052 trương cửa sổ hạ nghe lén. Màn đêm buông xuống, lộc cọc đi tới xe ngựa, đánh vỡ quân sơn cái này yên lặng chấn nhỏ. Xe ngựa xuyên qua chấn trên đường cái, lại xuyên qua chấn quê người thôn, từ từ ngừng ở riêu ra biệt viện. Xe ngựa mới vừa đình ổn canh giữ ở biệt viện cửa chờ đầu khấu cùng liền kiều vội vàng vây quanh đi lên thấy đã có người lướt lái xe mảnh các nàng lập tức dọn xong chân đạp rồi tay đỡ diêu lão phu nhân xuống xe ngựa lao phu nhân ngươi nhưng đã trở lại thiếu gia đã ở di tâm viện chờ ngươi thật lâu diêu lão phu nhân nhợt nhạt gật đầu nói đi hồi di tâm viện tiên mụ mụ tiến lên thế liền kiều đỡ diêu lão phu nhân cánh tay chiều nàng xử cai ánh mắt nói liền kiều Ngươi chạy nhanh đi phòng bếp làm người chuẩn bị bữa tối, đưa đến Di Tâm Viện. Thiếu gia chính là cũng còn không có dùng bữa tối. Cũng liền kêu lập tức minh bạch. Diêu lão phu nhân còn không có dùng bữa tối, vội vàng hành lễ, lên tiếng vâng liền vội vàng mà đi. Tiên mụ mụ liền cùng đậu khấu một tả một hữu đỡ Diêu lão phu nhân chiều Di Tâm Viện đi đến. Trên đường, Diêu lão phu nhân hỏi đậu khấu, nhị phòng người có từng đã tới? Đậu khấu trong lòng biết chuyện gì đều lừa không được riêu lão phu nhân, liền đúng sự thật trả lời, nhị phòng lão phu nhân tự mình tới, lạnh mặt thế tới rào rạn, bất quá, người gác cổng cũng là nhớ kỹ ở lão phu nhân giao đái, không có làm nàng tiến đại môn. Nàng ở ngoài cửa lớn mắng một hồi, thấy không có người lý nàng, liền lại tức hô hô rời đi. Đậu khấu nghĩ đến phó thị rời đi trước thần sắc, không khỏi thấp thấp an cười rộ lên. Thiếu gia cũng biết nàng đã tới ta coi hẳn là không biết. Đậu khấu tinh tế hồi tưởng một chút Diêu thần chi đi vào di tâm viện khi biểu tình, nói nhỏ. Chủ tớ ba người vừa đi, một bên nói chút sự, không trong chốc lát liền về tới di tâm viện. Nghe được quen thuộc bước chân, Diêu thần chi lập tức liền đứng lên, theo tiếng hướng cửa nhìn lại, thái độ khắc thường, vội vàng hỏi nói, tổ mẫu, sự tình tiến triển nhưng thuận lợi. Diêu lão phu nhân thấy hắn một sửa ngày thường trầm ổn, trong lòng lại nổi lên vui sướng. Phải bước lên trước, nắm chặt hắn tay, gật gật đầu, nói, hết thể đều thực thuận lợi. Chúng ta cùng tô đại nhân là thế giao, hơn nữa hắn cùng ngươi cứu ra lại là bạn tốt, việc này ta nhắc tới, hắn liền lập tức ứng, còn xuống tay liền cấp chúng ta xử lý mua đất công văn. Nói, diêu lão phu nhân liền thấy diêu thần chi trên mặt sẹt qua hưng phấn biểu tình, nàng không khỏi cũng đi theo gợi lên khoẻ miệng, trong lòng rất là cảm kích đồ nhã thịch ra như vậy một cái ý kiến hay. Vốn dĩ nàng chỉ tính toán mua lão quân sơn chủ phong hạ sáu cái đỉnh núi, nghĩ vừa vặn đem diêu gia biệt viện cùng đỗ gia xuyến ở cùng nhau. Nhưng là ở tô thành cùng tô đại nhân nói lên mua sơn sự khi, tô đại nhân lại đề nghị nàng đem lão quân sơn mạch hạ mặt khác vài tòa sơn cũng cùng nhau mua. Nàng ngẫm lại, tô đại nhân nói được cũng có đạo lý, đỡ phải tương lai người có tâm đem rửa vào sơn mua, làm một ít làm phá hư sự tình. May mắn ra phước diện. Tô đại nhân cấp chính là triều đình thấp nhất dưới, nhưng thật ra thế Diêu lão phu nhân tỉnh thật lớn một bút. "Tổ mẫu, đột nhiên mua nhiều như vậy đỉnh núi, nhà chúng ta nhưng sẽ căng thẳng." Diêu thần chi hỏi. Diêu lão phu nhân nghe xong, duỗi tay vô vô hắn mu bàn tay, "Tô đại nhân cấp chính là triều đình thấp nhất dưới, sẽ không ảnh hưởng trong nhà chi phí." Nghe vậy, Diêu thần chi lúc này mới yên tâm cong môi cười cười. Lúc này Liền thiểu Lẫm nha hoàng các bà tử bưng lên bữa tối, "Lão phu nhân, thiếu gia, bữa tối đã bố hảo." "Hảo." Diêu lão phu nhân đứng lên, như cú gắt gao nắm Diêu thần chi tay, "Thần chi, đi, bồi tổ mâu ăn cơm đi." Tiên Mụ Mụ liền lánh mấy cái đại nha hầu hạ ở một bên. Hôm nay buổi tối, Diêu thị tổ tôn hai vẫn luôn cho tới trăng lên giữa trời mới bị Tiên Mụ Mụ luôn mãi thúc giục cùng khuyên bảo dưới lúc này mới chưa đã thèm kết thúc về mua sơn loại thảo dược đề tài mùa hè ban đêm ánh trăng thực sáng ngời xuyên thấu qua song cửa sổ xái lạc trên mặt đất ngoài cửa sổ trong rừng trúc không biết tên trùng nhi vui sướng tê nào vì cái này an bình yên tĩnh ban đêm quá mức một khúc tràn ngập tức giận đêm hè tấu khúc trong mông lung đỗ nhã tịch nhìn song cửa sổ thượng treo trúc trong gió toàn vô buồn ngủ phiên tới lại phúc đi hồi lâu cũng không có bồi dưỡng ra buồn ngủ Hôm nay cự tuyệt giao ra nhị phòng, lại cự tuyệt giao ra đại phòng, còn ác chỉnh triệu thị một phen. Nghĩ đến thai thị đỏ rực hai mắt đấm lệ, đồ nhã tịch trong lòng có chút tao ý, đơn giản ngồi dậy, tất tất tác tác gan mặc váy áo, tay chân nhẹ nhàng ra cửa phòng. Đứng ở trong viện, nàng quay đầu lại quét nhìn thoáng qua ánh trăng trung đổ ra, chỉ cảm thấy yên lặng ấm áp. Đột nhiên, nàng phản hồi dưới mái hiên, duỗi tay gỡ xuống một cái đèn lồng, lại đến cầm mồi lửa, sau đó Một đường hướng rừng trúc hạ thôn trang đi đến. Rất xa thấy một cái ánh lửa di động, đỗ nhã tịch định nhãn vừa thấy, âm thầm tính tính cắp ra các hộ khoảng cách. Đột nhiên, túi đầu thổi tắt trong tay dẫn theo đèn lồng, lại bước nhanh chạy đến một bên đại thụ mặt sau núp vào. Nơi xa ánh lửa ngắn ngủi ngừng một chút lúc sau, lại tiếp tục di động. đỗ nhã tịch thăm đầu thấy ánh lửa một đường di động, liền thật dài thở ra một hơi, nhẹ nhàng vỗ vô, vô ngực. Nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa đã bị người phát hiện. Nàng nương ánh trăng, lung lay đi qua nhỏ hẹp điền ảnh, sao đường nhỏ chạy tới ánh lửa biến mất địa phương. Nhìn đến quen thuộc phòng ở khi, đồ nhã tịch tâm nhịn không được nhanh hơn nhảy dựng lên, nàng rối tay đẻ lại đập bịch bị tâm, a mắng, an tĩnh. Ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Nhắm mắt làm mấy cái hít sâu, cảm giác tâm đã không còn nhảy đến như vậy lợi hại. Đồ nhã tịch mới khom lưng, lén lút đi tới kia lộ ra quang cửa sổ hạ. Nàng ngồi sổn cửa sổ hạ, ngưng thần sướng nghe, không có gì bất ngờ xảy ra trong phòng truyền đến triệu thị hoán giận chung mang theo hờn dỗi thanh âm, nghe được đỗ nhã tịch ôm bả vai chấn động rất xuống đầy đất nổi ra gà. Người hôm nay như thế nào có thể làm cho mọi người mặt, như vậy hung trách cứ hoa hồng đâu. Ngay sau đó liền truyền đến cổ văn thanh lại tức lại bất đắc di thanh âm, nàng như vậy cử chỉ, ta còn mắng đến không được. Nghe vậy, triệu thị ngắn ngủi trầm mặc xuống dưới. Hồi lâu mới từ từ cấp ngoài cửa sổ đỗ nhã tịch bỏ xuống một cái đại bom, nhưng ngươi cũng không thể như vậy hùng à. Nàng chính là ngươi thân quốc đục, ngươi không thể cho nàng một đinh nửa điểm tình thương của cha còn chưa tính, ngươi cư nhiên còn như vậy đối nàng. Ngươi coi như thật không sợ nàng trong lòng hận ngươi. Dưới chân vừa chợt, đỗ nhã tịch đôi tay chống đất, một viên hòn đá nhỏ từ lăn đến một bên sèn thượng, phát ra đang một thanh âm vang lên. Ai? Trong phòng lập tức truyền đến triệu thị cảnh giác chất vấn thanh, đồ nhã tịch khuôn mặt nhỏ nháy mắt vác xuống dưới, nhăn đến so với kia khổ qua còn khổ, thật là xui xẻo a Mìu, triệu thị đẩy ra cửa sổ, thăm dò vừa thấy, thấy một con mèo hoang từ cửa sổ tiếp theo nhảy mà qua, lập tức như chút được gánh nặng quan kín mít cửa sổ, quay đầu đối sớm đã trốn đến tủ quần áo sau cổ văn thanh, nói, một con mèo hoang mà thôi, nhìn đem ngươi sợ tới mức. Ngươi cũng liền người trước uy phong mà thôi. Cổ văn thanh không ủng hộ, lập tức thấp giọng phản bác, ở ngươi trước mặt, ta liền không uy phong. Ngươi muốn hay không thử xem ta uy phong. Tiếp theo chính là một ít khó nghe âu ngôn hơn ngữ, nghe được Đỗ nhã tịch thẳng run, ghê tởm không thôi. Thừa dịp trong phòng người không rảnh phân thần chú ý bên ngoài khi, Đỗ nhã tịch nhẹ nhàng chiều trong phòng thổi vào một ít mang theo mùi hương bột phấn. Thẳng đến ngay bên trong đã không có động tĩnh gì. Nàng mới lặng lẽ vào phòng, lại thần không biết quỷ không hay về tới trong nhà. Lúc này đây, nàng đảo Dương liền ngủ, vừa cảm giác đến bình minh. 053 trường chiều binh mái mã mã. 1 Ngày hôm sau sáng sớm, Diêu lão phu nhân đến tế thế dược đường mang lên Tô Tể, cùng nhau lại đi tới Hoàn Sơn thôn. Xe ngựa đầu tiên là vòng tới rồi thôn trưởng gia, Tô Tể cùng lão hà, Mã phu dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật gõ khai thôn trưởng gia môn. Cổ văn thanh đang ở dùng cơm sáng, thấy có khách nhân tới cửa, vội vàng buông chén đũa, cười tủm tỉm ra tới ngênh đón, riêu láo phu nhân, không biết ngài lao tới hàn xá, không có từ xa tiếp đón, mau mau mau, vào nhà trụ. Nói xong, hắn quay đầu chiều trong phòng hô, quế nương, trong nhà tới khách nhân, mau tới ngênh nên. Dứt lời, một cái thân hình thiên béo phụ nữ trung niên từ nhà chính đi ra, đương nàng nhìn đến một thân hoa phục riêu láo phu nhân lại nhìn đến bên cạnh đứng những người đó trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, lập tức cười đón đi lên. Cổ Văn Thanh cười thế nàng dẫn kiến, "Quế Nương, đây là tế thế dược đường Diêu lão phu nhân, mau gặp qua lão phu nhân." Quế Nương vừa nghe, vội vàng hô, "Nguyên lai là Diêu lão phu nhân, trách không được nhìn giống như là có một thân bổ tát hơi thở." Nói, nàng nhiệt tình đỡ Diêu lão phu nhân, "Lão phu nhân, ta đỡ ngươi vào nhà ngồi." Nhà ta tuy là mà phòng nhỏ giản, nhưng thăng tại đây ở nông thôn địa phương không khí hảo. Cổ phu nhân khách khí. Nhật nhạt gật đầu, riêu lão phu nhân triều một bên lão hà đám người kỳ cái ánh mắt, bọn họ lập tức dẫn theo đồ vật tiến lên, Lão phu nhân lại chỉ vào đồ vật, cười cười nói, nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý. Nhà này như thế nào hảo ý đâu? Không được, không được. Quế nương vội vàng cười xua tay, đôi mắt lại là lập lòe ánh sáng. Cổ văn thanh cũng cười phù hợp, nói, không sai. Nhưng thu không được lão phu nhân đồ vật, này vô công cũng không dám chịu lộng. Nhận lấy. Nhận lấy. Lão thân hôm nay tới cửa, cũng thật chính là có việc muốn nhờ. Riêu lão phu nhân đánh cái thủ thế, lão hà đám người lập tức dẫn theo đồ vật liền vào nhà, hảo hảo chất đống ở nhà chính trên bàn. Cổ văn thanh cũng không hề cự tuyệt, vợ chồng hai nhiệt tình đón riêu lão phu nhân vào nhà. Ánh mắt ở còn tính sáng sủa, sạch sẽ nhà chính dạo qua một vòng. Diêu lão phu nhân liền thẳng nói tới ý, cổ thôn trưởng, hôm nay ta tới là cho ngươi mang đến một cái tin tức tốt. Tin tức tốt. Cổ văn thanh ngẩn người, đầy đầu mở mịt. Vợ chồng hai nhìn nhau liếc mắt một cái, lại đồng thời nhìn về phía diêu lão phu nhân. Không sai. Tin tức tốt. Diêu lão phu nhân chậm rãi từ trong tay áo móc ra một trương cái có quan ấn công văn. Đưa tới cổ văn thanh trước mặt, nói, đây là ta cùng quái ý ý mua lão quân sơn cùng này núi non công văn. lão phu nhân, kia núi cao rừng rậm, lại không thể loại hoa màu, người mua nó làm cái gì? Quế nương lắp bắp kinh hãi, nghĩ sao nói vậy hỏi. Thật không hiểu này đó đại hộ nhân ra suy nghĩ cái gì? Này đó núi sâu rừng giả mua tới làm chi? Nàng còn nghĩ tương lai nếu có thể ở đại thành ngồi thật là tốt biết bao đâu. Cổ Văn Thanh trong lòng cũng nghi hoặc, nghe thê tử hỏi, hắn liền cũng mang theo nghi vấn nhìn về phía Diêu lão phu nhân, trong lòng nghĩ đến nàng vừa mới tin tức tốt cùng này công văn có quan hệ gì. Loại thảo dược? Diêu lão phu nhân vẻ mặt nghiêm túc nói, lớn như vậy núi non phải dùng tới loại thảo dược, mặc kệ là khai hoang, vẫn là gieo hạt, quản lý đều là yêu cầu rất nhiều nhân lực. Hôm nay ta tới nơi này, chính là vì cùng cổ thôn trưởng thương lượng một chút thỉnh người khai hoang sự tình, hoàng sơn thôn liền ở lão quân sơn hạ, việc này tự nhiên không thể cấp khác thôn người tới làm. đúng đúng đúng, đa tạ diêu lão phu nhân chiếu cố. cổ văn thanh là một cái đầu óc xoay chuyển cực nhanh người, nghe được có thể gần ra môn liền có công thượng, liền có bậc tránh, hắn tự nhiên cao hứng. nếu ở hắn đương thôn trưởng trong lúc, thôn dân sinh hoạt đều hảo quá, kia hắn nhưng chính là đại công thần một cái. Đến lúc đó mặt trong mặt ngoài tất cả đều có. Quế nương lóc nóc ngồi, liền thủy khai, đều quên muốn pha trà. Diêu lão phu nhân cười gật đầu, lại nói, nhưng quần long không thể vô đầu, này dược viên là ta cùng quái ý các một nửa, mà nàng lão nhân gia cũng giao đãi quá, nàng kia một phần toàn cho nàng Đồ Nhi. Nhìn cổ Văn Thanh từ kinh hỉ đến ngốc lăng biểu tình, Diêu lão phu nhân chuyện vừa chuyển, thôn trưởng có uy nghiêm, lại quản lý có cách, cho nên Chúng ta thương lượng quyết định, này dược viên tổng quản chức liền mời thôn trưởng đảm đương, không biết cổ thôn trưởng ý tứ như thế nào. Ta đảm đương. Đối. 60 lượng một năm lương bổng, không biết thôn trưởng cảm thấy thích hợp hay không. 60 lượng một năm. Quế nương thiếu chút nữa muốn hét lên. Mỗi năm còn có 10 lượng quản sự trợ cấp, nếu dược viên thu hoạch tốt lời nói, lão thân tính toán lại cấp một ít chia hoa hồng. Ách quế nương chỉ cảm thấy trước mắt ngân quang lóa mắt. Nàng mãn nhãn đều là trắng bóng bạc. Tuy là cổ văn thanh thấy sự so nhiều, nghe này con số cũng là tròn váng, có điểm tìm không thấy bắt. Thấy bọn họ vợ chồng hai thật lâu không ra tiếng, diêu lão phu nhân ngước mắt nhìn lại, khinh vấn, cổ thôn trưởng cảm thấy không thích hợp. Thích hợp, thích hợp. Quế nương sợ vịt nấu chín bay đi, liền thanh đáp. Nàng xô đẩy hạ cổ văn thanh, cười đến đôi mắt đều chỉ còn một cái phùng hỏi, đương ra. Ngươi nhưng thật ra nói chuyện A. Cổ văn thanh phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, nói, Lão phu nhân cấp đã là tối cao, đương nhiên thích hợp. Nghe thanh muốn hỏi hỏi, kia thôn dân bắt đầu làm việc ra tiền công, lão phu nhân tính toán cấp nhiều ít đâu. Nếu làm hắn đảm đương cái này tổng quản, hắn đương nhiên muốn biết rõ ràng hết thảy. Các công các thủ, trước mắt trọng điểm trước khai hoang, cũng sẽ tuyển một chút tuổi trẻ bồi dưỡng học tập loại thảo dược, quản lý, thải cát, hong phơi tóm lại giá tiền công thượng nhất định sẽ không bạc đáy các hương thần việc này quái y giao đáy làm nhã tịch tới cân nhắc diêu lão phu nhân đại khái nói một chút này đó đều là đỗ nhã tịch ngày hôm qua ở trong phòng cùng nàng nói cụ thể phân công giá tiền công những việc này nàng tưởng giao cho nhã tịch tới làm không biết vì sao nàng đối đỗ nhã tịch có một loại hết cách tín nhiệm đỗ gia đại a đầu đỗ nương rốt cuộc vẫn là hét lên lên Nàng đầy mặt không thể tin được nhìn Diêu lão phu nhân, lại lần nữa hỏi, trong rừng trúc đô ra. Không sai. Diêu lão phu nhân thấy ở chỗ này sự tình không sai biệt lắm, liền nhìn về phía Cổ Văn Thanh, "Cổ thôn trưởng, chúng ta cùng đi một chuyến đô ra đi." "Hảo, hảo, hảo." Cổ Văn Thanh nhưng thật ra so Quế nương muốn bình tĩnh rất nhiều, bởi vì trải qua mấy ngày nay sự tình, hắn phát hiện Đỗ Nhã Tịch thật là không bình thường. Khi bọn hắn đi vào đỗ ra khi, Đỗ Nhã Tịch cùng Đỗ Thụy Triệu đã ra cửa lên núi hái thuốc đi. Diêu lão phu nhân liền cùng Cổ Văn Thanh, Đỗ Viễn Nghiên mấy người một bên uống trà, một bên liêu nổi lên lão quân sơn muốn loại thảo dược sự tình. Đỗ gia cũng là hiện tại mới biết được kiến dược viên việc này, chợt vừa nghe đến, thật đúng là khiếp sợ. Này quái ý kia ra tay cũng quá hảo phong đi. Không chỉ có vô điều kiện thu đồ đệ, thủ y liễu thuật, còn một đứa chính là mấy ngàn mẫu đỉnh núi. Lão phu nhân thôn trưởng thỉnh dùng điểm tâm. Thai thị bưng hai mâm điểm tâm từ trong phòng bếp đi ra, cổ văn thanh hướng mặt bàn vừa thấy, thấy một mâm điểm tâm là dùng hai khối tuyết trắng bánh trắng kẹp một khối nhàn nhạt, nhạt màu vàng quất nhân, một mâm điểm tâm còn lại là màu xanh biếc, nhìn liền rất ăn ngon bộ dáng. Hán cơm sáng chỉ ăn một nửa, lúc này mị thực trước mặt, hắn đốn giác đói khát cảm càng ngày càng cường liệt. Dìu lão phu nhân cũng là nhìn mâm điểm tâm, ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn Thai thị hỏi ngọc phượng thủ nghệ của ngươi thật tốt này hai loại điểm tâm ta chưa bao giờ xem qua ngươi có thể cho ta giới thiệu giới thiệu sao thay thị ngượng ngùng cười cười duỗi tay chỉ vào màu trắng kia một mâm nói cái này tiêu phục linh bánh nhã tịch nói có thể an thần màu xanh lục một mâm tiêu trà bánh ăn lên mềm mềm mại mại thoải mái thanh tân chung lại kẹp trà xanh mùi hương lao phu nhân thôn trưởng hà đại phu mau khởi đun nếm thử đi Nghe lại là nhã tịch chủ ý, Diêu lão phu nhân âm thầm gật đầu, cầm lấy chiếc đũa yêu nhã gấp một khối trà bánh, khẽ cắn một ngụm, quả nhiên mềm mại ngon miệng, tinh tế nhai trì, trà xanh mùi hương lập tức tràn đầy khoang miệng. Diêu lão phu nhân buông chiếc đũa, nhìn về phía đô thị vợ chồng, nói, các ngươi sinh một cái hảo khuê nữ, không chỉ có trở ra thính đường, còn vào được phòng bếp. Nay trà bánh là ta ăn qua ăn ngon nhất điểm tâm, thật sự thực không tồi. Đương nhiên Đây cũng là Ngọc Phượng tay người hảo, sang nghiên thật là cái có phúc khí người. Ở chung vài lần xuống dưới, diêu lão phu Ú nhân đã quen thuộc trực tiếp kêu tên của hắn. Ha ha! Láo phu Ú nhân nói đúng, ta thật là một cái có phúc khí người. Đỗ viễn nghiên hạnh phúc chung mang theo kiêu ngạo nhìn về phía thái thị, cao giọng mà cười. thái thị vẻ mặt tướng đỏ, trách giận hắn liếc mắt một cái. Mọi người nhìn, không khỏi cười nhạt. Đỗ viễn nghiên đầy mặt hạnh phúc. Rồi tay thỉnh khách nhân nhấm nháp điểm tâm, tới, mọi người đều thử xem. Điểm tâm này nhìn liền cảm thấy thực mỹ vị, vừa mới nghe lão phu U nhân vừa nói, ta liền càng là nước miếng chảy ròng, ta liền không nói cái gì nghi thức xã giao. Cổ Văn Thanh nói xong, lấy chiếc đũa liền gấp không chờ nổi cũng kẹp lên một khối trà bánh, cười ăn lên, ơn, thật sự ăn rất ngon. Mấy người ăn ăn uống uống, tâm sự nói chuyện, thời gian đảo cũng quá đến rất nhanh. Diêu lão phu nhân làm tiền mụ mụ đi giúp thai thị cùng nhau nấu cơm, lão Hà tuy là ngồi, vừa ý lại đã sớm bay đi. Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía viện muôn ngoại, có chút nôn nóng chờ Đỗ Nhã Tịch trở về. Ngày hôm qua hắn không có thời cơ hỏi cái kia nhanh chóng cầm máu hoàn sự tình, hôm nay hắn chính là suy Đỗ Nhã Tịch muốn chăm độc cương nhớ mà đến, thành tâm thỉnh giáo. Nói thật ra, hắn có chút tò mò, Đỗ Nhã Tịch vì sao phải tìm về độc thuật thư tịch? Là hứng thú. Nhị tỉ, tam ca, các ngươi đã về rồi. Viện môn ngoại, vang lên đố nhã lan vui vẻ tiếng kê Lão hà hoắc đứng lên, ba bước cũng hai bước thực mau liền ra viện môn, nhìn về phía cong giỏ che đố nhã tịch, nói, đố cô nương, ta đem ngươi muốn đổ vật mang đến, ngươi có thể hay không cùng ta nói nói nhanh chóng cầm máu hoàn sự tình. Đố nhã tịch đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười nói, không có vấn đề. Nàng nghe cổ văn thanh cũng ở trong sân liền chỉ chỉ dừng chút đường nhỏ, ta muốn đi bên dòng suối tẩy đồ vật. Nếu không Hà Đại Phu cũng cùng nhau làm Lão Phu nhân thỉnh cổ Văn Thanh tới làm dược viên chủ quản. Chỉ là bởi vì hắn có hắn tác dụng, nhưng cũng không đại biểu sự tình gì đều có thể cho hắn biết. Hắn nhiều nhất chỉ là một cái quải có rảnh trước chủ quản, thực quyền lại có thể nào rơi vào loại người này trong tay? Lão Hạng ngày thường tuy là tùy tiện, nhưng hắn cũng không nốc. Tự nhiên biết đô nhã tịch là tưởng đổi cái địa phương nói chuyện. Hảo! Ta đều ngồi một cái buổi sáng, sớm tưởng khắp nơi đi một chút, lại ngại với nhân sinh mà sơ. Phần 14 Mấy người mới vừa xoay người, lại thấy tô tể từ dừng chút tiểu đạo đi ra, riêu lão phu nhân biết hắn là buồn thôn người, cho nên từ thôn trưởng ra ra tới sau, liền làm hắn về nhà đi xem. Hiện tại mắt thấy liền đến buổi trưa, tô thị liền kêu hắn dẫn theo trứng gà tới đô ra giúp đỡ Đỗ Gia nhiều làm vài món thức ăn tới chiêu đái diêu làu phu nhân. Chỉ là Tề đại nương cũng không biết Đỗ Gia đã xưa đâu bằng nay. Đỗ Nhã Lan chạy qua đi, nở đầu một đôi mắt to chớp chớp nhìn tô tể, nhu nhu hô, tô đại ca. Đỗ Gia tứ mũi, các ngươi đây là muốn đi đâu? Hắn vốn muốn hỏi Đỗ Nhã Thịnh, nghĩ lại tưởng tượng, liền hỏi Đỗ Nhã Lan. Đỗ Gia gần nhất phát sinh sự tình, hắn cũng là biết được một ít. Ngày hôm qua Đỗ Thủy Triệu đột nhiên chạy đến dược đường đi tìm hắn, không nói hai lời liền lôi kéo hắn ra dược đường môn, húc đầu liền hỏi về Diêu thần chi sự tình. Nghe xong chính mình bản tóm tắt sau, hắn sắc mặt tái nhợt ngốc lăng hồi lâu, đột nhiên liền lôi kéo hắn tay, cầu xin nói: "Tô đại ca, ngươi thượng nhà ta đi cầu thần, đem ta nhị tỷ cưới tiến Tô gia đi." Hắn nghe chi, khiếp sợ, thế hỏi dưới, thế mới biết Diêu thần chi cùng Nhã Tịch màn này. Nay không Vừa mới về đến nhà, mẫu thân cũng hướng hắn nói về ngày hôm qua diêu gia nhị phòng tới cửa cầu hôn sự, lại nói về ngày đó sự tình, làm hắn thu hồi chính mình tâm, đừng cùng chính mình chủ nhân đoàn người. Nguyên lai hiểu con không ai bằng mẹ, chính mình tâm tư trước nay đều bị mẫu thân thu ở trong mắt. Hắn tâm, tức khắc khổ trung thiếm toan. Hiện tại nhìn đỗ nhã tịch, hắn lại là không biết nên như thế nào đối mặt. đỗ thủy triệu nhìn đến tô tề, hai mắt sáng ngời. Sổ bước lên trước nhìn hỏi: "Tô đại ca, ngươi chính là Suy xét hảo?" Tô thể mặt đỏ lên, ngước mắt liếc mắt một cái Đỗ Nha Tịch, lại cúi đầu lắc đầu. Hắn nằm mơ đều tưởng cưới Đỗ Nha Tịch, chính là trước kia hắn đang đợi chính mình học y về trở về, chữa khỏi bệnh của nàng, sau đó hết thể nước chảy thành sông. Hiện tại, nhìn càng ngày càng xuất sắc nàng, nhìn đến nàng y y thuật thiên phú, hắn liền càng ngày càng rõ ràng biết, hắn cùng nàng không có khả năng Trước kia, có lẽ hắn còn có thể làm nằm mơ. Hiện tại, ha ha, hắn cũng nên tỉnh ngộ. Ngươi là cái người nhu nhược, ta xem thường ngươi." Đỗ Thụy Triệu hồng hốc mắt trừng mắt tô tề, đột nhiên đột nhiên dùng sức đem hắn đẩy ra, một nhanh chân liền chạy xa. "Thụy Triệu, Nhị ca." Đỗ Nhã tịch hướng tới Đỗ Thụy Triệu bóng dáng hô, mà hắn lại làm như cái gì cũng nghe không thấy, thực mau liền biến mất ở mọi người trong mắt. Tô Tề quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó đáp đạp đầu hướng Đô Gia Đại môn đi đến. Ta cấp thím tặng đồ đi vào, nói liền từ Đỗ Nhã tịch bên người đi qua. Đây là có chuyện gì? Trước kia Thủy Triệu nhìn đến Tô Tề khi so với ai khác đều cao hứng, nhưng hôm nay là làm sao vậy? Hắn câu kia ngươi nhưng suy xét hảo là có ý tứ gì? Hắn muốn Tô Tề suy xét cái gì? Nhã Lan, ngươi cũng về phòng đi. Ta cùng Hà Đại Phu liền tìm người tam ca. Nga. Đỗ Nhã lan gật gật đầu, một bước một hồi đầu về nhà. Đỗ Nhã tịch cùng Lão Hà đi tới bên dòng suối, không có gì bất ngờ xảy ra. Đỗ Thủy Triệu đã ở bên dòng suối tẩy nổi lên tam thất, thấy các nàng đi tới, cũng không ngẩng đầu lên một chút, chỉ là trong tay hắn động tác rất nặng, bọt nước văng khắp nơi. Làm người nhìn liền biết hắn đem trong lòng khí, tất cả đều ra tại đây thủy thượng. Ta cũng tới hỗ trợ. Lão Hà giúp Đỗ Nhã Tịch buông rọ che, ngồi xổm bên dòng suối nhỏ cầm tam thất giặt sạch lên, "Đỗ cô nương, vì sao ta xứng nhanh chóng cầm máu hòa khí, luôn là vô pháp ngưng kết thành hoàn đâu? Hỏa hậu cùng dùng khi đều không có vấn đề sao?" "Hẳn là không có vấn đề." Hắn lại không phải lần đầu tiên chế thuốc viên, vô luận là thời gian, vẫn là hỏa hậu, hắn đều là tương đương có tự tin. Củ mài phấn là cùng nhau phóng, vẫn là sau phóng. Đỗ Nhã Tịch hỏi: Cái này? Lao Hà trong tay động tác tạm dừng một chút, đột nhiên, hắn hưng phấn nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch, nói: "Ta hiểu được." Đỗ Nhã Tịch lặng lẽ nhìn thoáng qua Đỗ Thụy Triệu, lại tiếp tục tắm ba ngày bảy, trong lòng biết hiện tại còn không phải tìm hắn Liêu Tâm sự thời điểm. Thầy Song Tam thất về đến nhà, Tô Tề đã về nhà đi. Thế thế, Đỗ Thụy Triệu lạnh lùng hừ một tiếng, Lược Hảo Tam thất liền vào phòng. Thai thị Mạc Danh nhìn Đỗ Thụy Triệu bóng dáng, hơi chau mày đứa nhỏ này là làm sao vậy? không có việc gì, hắn chính là mệt mỏi, ta tiến xem hắn. Đỗ Nhã Tịch cười chấn an thái thị, nhưng chính mình trong lòng lại cũng là giống nhau lo lắng. gõ gõ. Thụy Triệu, nhị tỷ có thể tiến vào sao? Ta ở thay quần áo. Đỗ Nhã Tịch cười khổ một chút, yên lặng ở cửa đợi trong chốc lát, lại lần nữa gõ cửa. Thụy Triệu, ngươi đổi hảo quần áo sao? kéo kẹt cửa phòng từ kéo ra. Đỗ Nhã Tịch ngắm liếc mắt một cái trên người hắn quần áo, vẫn là vừa mới quần áo, lại chỉ đương không có thấy, lo chính mình vào phòng. Thủy Triệu lại đây ngồi. Đỗ Nhã Tịch chìu hắn với tay, duỗi tay vô vô bên cạnh ghế. Đỗ Thủy Triệu cúi đầu, rầu dĩ ngồi xuống. Khẽ thở dài một hơi, Đỗ Nhã Tịch duỗi tay cầm hắn hơi lạnh tay, "Thủy Triệu, ngươi ngày hôm qua thượng trong chân đi." Thấy hắn không ứng cũng không đáp, Đỗ Nhã Tịch đối chính mình suy đoán đã chắc chắn vài phần. Tay không khỏi nắm thật chặt, có một số việc, nhị tỷ đều có biện pháp, ngươi chẳng lẽ là bắt đầu đối nhị tỷ không có tin tưởng sao? Ngươi như vậy quan ái nhị tỷ, nhị tỷ cảm thấy thật cao hứng. Gà ai? Lại không gà ai? Nhị tỷ trong lòng hiểu rõ. Tô tề đại ca thực hảo, chính là, ta chỉ đương hắn là huynh trưởng. Nhị tỷ nói như vậy, ngươi có thể nghe được hiểu không? Chẳng lẽ ngươi phải gả Diêu thần chi? Đỗ Thụy Triệu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trong thanh âm có khiếp sợ cùng sợ hãi. Đỗ Nhã tịch nhìn hắn nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, hốc mắt không cấm lên men, bình tĩnh nhìn hắn, nói: Thụy Triệu không thích hắn. Hắn là một cái mau trên người, nhị tỷ gả hắn còn có hạnh phúc sao? Nhưng nếu ta qua loa gả cho Tô Tề đại ca, ta liền sẽ hạnh phúc sao? Liên tính nàng nguyện ý gả cho Tô Tề, nhưng Tô đại nương cũng không muốn đi. Rốt cuộc nơi này dân phong như thế. Ngày đó nàng lại là tận mắt nhìn thấy đến nàng cùng Diêu Thần Chi kia một màn. Đỗ Thụy Triệu vẻn lên miệng, có chút đổ khí nói, "Tổng so gả cho Diêu Thần Chi cường. Một cái gần đất xa trời người, như thế nào cũng không có khả năng so một cái có thể bồi nàng đến lão người cường đi. Ta cũng chưa nói liền phải gả cho Diêu Thần Chi a, ngươi sốt ruột cái gì đâu?" Đỗ Nhã Tịch rất là cảm động, nhưng lại có chút giở khóc giở cười, giống như bên người người đều so nàng sốt ruột ta đã cùng diêu lão phu nhân nói tốt, ta không gả diêu thần chi, ta muốn đem nhà chúng ta nhật tử quá hảo, đành phải chúng ta quá hảo, ta xem ai còn sẽ ở chúng ta trước mặt nói ra nói vào. từ xưa đến nay, đạo lý đều chỉ có một, người nghèo bị người khinh. nhị tỷ, nhưng chúng ta hiện tại loại tình huống này như thế nào cùng diêu gia nhị phòng đấu, hắn nếu là xử khởi hư tới, chính là diêu gia đại phòng cũng là ngoài tầm tay với, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng? Đỗ Thụy triệu hai ngày này suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt là nghe được Diêu gia nhị phòng cũng tới cầu hôn sau, hắn liền càng là lo lắng. Kia Diêu gia nhị phòng không phải thiện bối, bọn họ này đó bình dân bá cánh không thể chơi vào. Đỗ Nhã Tịch cười cười, nói, "Cho nên chúng ta mới muốn biến cường." Nhưng, nghe lời, "Đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Tin tưởng nhị tỷ, đi thôi, nên đi ra ngoài ăn cơm." Đỗ Nhã Tịch kéo hắn. Tỷ đệ hai mới vừa đứng lên, trong viện liền vang lên lách cách lang cang đổ vật quăng ngã toái thanh. Hai người kinh ngạc nhìn nhau, bay nhanh hướng phía ngoài chạy đi. Chỉ thấy mười mấy tráng hán thủ phạm thân ác sát quăng ngã đô ra đổ vật, đô phụ đám người bị vài người cấp ngăn ở một bên, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ hành ác, lại không thể ngăn cản nửa phần. Đô nhã tịch lạnh rộng vừa uống, đôi mắt đẹp giận trừng, dừng tay. Nha này chỉ sợ cũng là đô ra tiểu tao đàn bà đi. Quả nhiên có vài phần tư sắc ca, chỉ là, nàng người nào không hảo cùng đâu, cố tình muốn cùng cái kia không thể nam nhân lại mắt mù kẻ bất lực. Nói, bọn họ mấy cái ăn ý nhìn nhau cười, cười đến đầy mặt xấu xa, nuốt nuốt nước miếng, trà sắt tay, nói, nếu không, chúng ta huynh đệ mấy cái hôm nay phải hảo hảo đau nàng một hồi đi. Đỡ phải nàng tương lai cưới đến cấp cái kia phế vật, liền cái gì là hạnh phúc nữ nhân đều không biết. Lão đại! Cái này chủ ý hảo. Một cái khác đẩy mặt chính là mặt Đỗ Nam tử lập tức phù hợp, nhìn chằm chằm Đỗ Nhã tịch ánh mắt thẳng phun lang quang. Các ngươi dám? Đỗ phụ giống lớn nói, dùng sức xô đẩy cả người của hắn. Người nọ trở tay liền quăng Đỗ phụ một cái tát, Đỗ phụ vốn là chân còn không có hảo nhanh nhẹn, một cái lảo đảo liền trùng vó ngã xuống trên mặt đất. Sa Nghiên Thai thị đẩy ra bên cạnh nam tử, bay nhanh bổ nhào vào Đỗ phụ trước mặt, lo lắng nhìn hắn, hỏi Sa yên, ngươi có hay không thường đến. Đỗ phụ lắc đầu, nắm chặt tay nàng. A ta và các ngươi liều mạng. Đỗ thủy triệu cầm lấy một bên đòn gánh, hung tợn liền vọt đi lên. Thủy triệu Đỗ nhã tịch lắp bắp kinh hãi, muốn kéo hắn đã không còn kịp rồi. Nhiều như vậy cao lớn thô cạnh nam tử, bọn họ nơi này lại tất cả đều là lao nhược bệnh tàn, nơi nào là bọn họ đối thủ. Đỗ nhã tịch gấp đến độ đến không được, không có nghĩ nhiều liền vọt qua đi. Đỗ Thụy Triệu đòn gánh còn không co tác tử, chính mình cũng đã bị người cấp khóa lại hết hầu, một khuôn mặt sặc thành gan heo hồng. Thụy Triệu, tam ca, mọi người đều kinh, suốt ruột hô. Thai Thị ném xuống Đỗ Phủ, một bên giống giận liền một bên vọt đi lên, mau thả ta ra hải tử. Trong chớp mắt, Thai Thị cùng Đỗ Nhã tịch liền cùng nhau vọt tới Đỗ Thụy Triệu bên người, phá khai cái kia năng tử, tăng cường xem xét Đỗ Thụy Triệu tình huống. Thụy Triệu. Ngươi có hay không như thế nào? Nương, nhị tỷ, khu khu. Ta không có việc gì. Tiểu nương môn, các ngươi có phải hay không không muốn sống nữa? Cái kia bị phá khai nam tử hung tận trừng mắt Đỗ nhã tịch cùng Thái thị. Đỗ nhã tịch âm thầm vận ra trong tay háo tiểu bình sứ nước lọ. Một đôi đôi mắt đẹp lánh đến như là ngàn năm hầm băng. Ta biết các ngươi hôm nay sẽ không thiện bãi cam hưu, nhưng chúng ta chính là chết cũng nên làm minh bạch quỷ đi. Ta muốn biết Diêu gia nhị phòng cho các ngươi khai chính là cái gì dối. Nghe vậy, Diêu lão phu nhân sắc mặt sầu hàn, dùng sức rầm rầm quả trượng, khỏe môi mân khẩn. Phó thị, ngươi hảo, ngươi thật sự thực hảo. Ta nhẫn ngươi, làm ngươi, trốn ngươi, tránh ngươi. Mà ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần đánh ta, thương ta, chọc ta, tập ta. Từ giờ phút này bắt đầu, ta trung truyền đệ thể, sẽ không lại nhẫn ngươi nửa phần, sẽ không lại làm ngươi nửa hảo các ngươi nói cái giá đi cái gì những cái đó nam tử kinh ngạc nhìn về phía diêu lão phu nhân thấy nàng người mặc hoa phủ búi tóc thượng tuy rằng chỉ cắm một chi bích ngọc thoa nhưng kia trương ngọc cùng đai buộc chán thượng nạo ngọc bích còn có toàn thân cao quý khí chất không một không biểu hiện nàng xuất thân phi phú đã quý diêu lão phu nhân lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái lặp lại một lần ta cho các ngươi khai cái giới thấy bọn họ hai mặt nhìn nhau Nàng lại bồi thêm một câu, nếu ta là các ngươi, ta nhất định sẽ lựa chọn khai một cái so nhị phòng cao gấp 2 giá cả, sau đó, xa chạy cao bay. Nếu là bằng không, chỉ sợ tiền lấy không được, còn phải ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lao thái bà, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ý tứ chính là các ngươi lấy không được phó thị tiền, còn có có thể bồi thường thân gia tính mệnh, cùng nàng buôn bán, các ngươi một chút chỗ tốt đều vất không đến. Những cái đó nam tử đều là mặt lộ vẻ nghi ngờ, giật mình không thôi nhìn về phía diêu lão phu nhân. Ngươi vì cái gì nói như vậy? Đỗ nhã tịch lặng lẽ cấp lao hà kỳ cái ánh mắt, lộ ra trong tay ngân châm bao cho hắn xem. Hai người thực mau có chung nhận thức, yên lặng chờ đợi xuống tay hảo thời cơ. Bởi vì các ngươi muốn đả thương người là chung các lão thân nhân, chung các lão, ngươi là diêu lão phu nhân mắt phượng nhíp lại, ánh mắt như mũi tên quét bọn họ liếc mắt một cái, nâng lên cầm nói, các ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua, diêu gia đại phòng trung truyền đệ là trung các lao trưởng tỷ, ngươi, ngươi là, ngươi là diêu lão phu nhân, cam đoan không giả. thấy những người đó bị diêu lão phu nhân thân phận cấp chấn trụ, đồ nhã tịch cùng lao hà an ý gật gật đầu, hai người nhanh chóng động lên, trong chớp mắt, bọn họ cũng đã dùng ngân châm phong bế sáu cái nam tử huyết vị. những người khác phát hiện khác thường. Sôi nổi lộ ra hung ác biểu tình, lại tại hạ một giây sôi nổi yên lặng bất động. Đỗ Nhã Tịch một châm đâm tới, kia nam tử Tốn Diêu lão phu nhân liền hướng chính mình trước mặt chán, mắt thấy ngân châm liền phải thứ hướng Diêu lão phu nhân, lại thấy ngân châm giống ảo thuật giống nhau tới rồi Diêu lão phu nhân trong tay, nàng cũng không quay đầu lại liền hướng kia nam tử hổ khẩu huyệt thượng một chát. Kia nam tử còn không kịp thét chói hai, Đỗ Nhã Tịch đã đứng ở hắn phía sau. Một quả ngân châm vững vàng chui vào hắn phần lưng, chỉ thấy kia nam tử sắc mặt thay đổi mới biến, người liền đứng bất động. Nha đầu, làm tốt lắm. Lao phu nhân càng là lợi hại. Một già một trẻ nhìn nhau cười. đỗ nhã thịt tiến lên, tương lượng khởi mũi chân, duỗi tay niết khai kia nam tử miệng, chiều trong miệng hắn ném vào một viên linh dược, lạnh lùng trưng mắt hắn, nói, nếu muốn sống, khiến cho ngươi người đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không... Ta làm ngươi nhìn không tới minh thần mặt trời mọc. Ngươi kia nam tử chấn động, chỉ cảm thấy cả người bắt đầu xuyên tim ngứa đau lên, ngươi cho ta hạ cái gì độc dược. Trăm bước xuyên tràng hoàn, nếu không có ta giải dược, chính là thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Đỗ nhã thịch lạnh lùng cười cười, chuyển mắt nhìn về phía mặt khác đã sắc mặt biến đổi lớn nam tử. Các ngươi nếu là không nghĩ các ngươi lao đại như vậy tặng mệnh, vậy ngoan ngoãn nghe ta nói, nếu không... Ừ! Cô nương! Ngươi muốn làm cái gì? Cái kia chúng độc nam tử kinh hái hỏi. Vừa mới các ngươi không phải đánh thật sự đã quyển, rơi thực hăng say, miệng còn thực xú sao. Đỗ nhã tịch mở ra ngân châm bao, rút ra một cây ngân châm đột nhiên hướng kia nam tử trên người chắt đi, kia nam tử lập tức liền mồ hôi lạnh ròng ròng, mồ hôi như hạt đậu từ trên trán lăn xuống xuống dưới. Hán run dậy thanh âm, hỏi, cô nương, ngươi thủ hạ lưu tình à? Ngươi nói muốn chúng ta làm sao bây giờ, chúng ta nhất định toàn làm được. Ta vừa mới không phải đã nói rồi sao. Đồ nhã tịch biểu tình người biếng, đáy mắt lại là một mảnh đông lạnh. Kia nam tử ngẩn người, hồi tưởng một chút nàng vừa mới nói qua lời nói, liền đối với chính mình các huynh đệ giao đái, các ngươi đều tự hành trưởng tháng 3 năm 3 0 lại đem đồ vật đều tu hảo, tu không tốt bổi tiền, lại xin lỗi. Nói xong, hắn lại hỏi, đồ cô nương, ngươi xem như vậy còn vừa lòng sao? hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, co được giãn được mới là một cái hảo hán. kia nam tử yên lặng ở trong lòng an ủi chính mình, không hài lòng. đỗ nhã tịch nhàn nhạt nói: vui, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước, có người không vui, đương trường liền phải phản kháng. đỗ nhã tịch không để ý tới bọn họ, đi đến đô phụ bên người, đỡ hắn ngồi xuống, lại thỉnh diêu lão phu nhân ngồi xuống. các ngươi đừng xảo. Kia nam tử sợ cực kỳ Đỗ Nhã Tịch không cho hắn giải dược, trên người lại càng ngày càng ngứa, càng ngày càng cương, hắn khổ ha ha cười làm lành, nói: "Cô nương, ngươi nhưng thật ra nói nói xem, rốt cuộc muốn như thế nào làm, ngươi mới vừa lòng. Ngươi mới nguyện ý phóng chúng ta huynh đệ mấy cái đi." Đỗ Nhã Tịch rất kỳ quái nhìn hắn, nói: "Ta lại không có lưu các ngươi." Những người đó nghe, một đám đều là hận đến nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không dám lấy nàng như thế nào. Diêu lão phu nhân nhàn nhạt ngồi ở một bên, thảnh thơi thảnh thơi uống trà. Cổ Văn Thanh lặng lẽ liều đổ phụ kỳ ánh mắt, làm hắn khuyên nhủ Đỗ Nhã Tịch, chuyển biến tốt liền thu, hay là làm người thật sự sinh hận, quay đầu lại tới trả thù. Nhưng Đỗ phụ chỉ đương nhìn không thấy, cũng không để ý tới. Đỗ Thụy Triệu khẩn nắm chặt trong tay đòn đánh, oán hận chừng mắt những người đó, Đỗ Nhã Tịch thấy, liền hơi hơi câu môi cười nhạt, nhìn về phía hắn hỏi, "Thụy Triệu, Ngươi nói nên như thế nào xử trí bọn họ. Ta hắn nhìn nhìn chính mình trong tay đòn gánh, đột nhiên đem đòn gánh hướng trên mặt đất một ném, trước làm cho bọn họ ở dược viên khai hoang, chờ ta nghĩ đến như thế nào xử trí bọn họ, lại nói. Từ ác đồ vừa nghe, lập tức không làm, cái cỏ ẩm ý phản đối, muốn chúng ta khai hoang làm cu li, kia còn không bằng một đao giết chúng ta. Cho các ngươi khai hoang, các ngươi liền như vậy thống khổ. Đỗ Nhã tịch tâm thầm suy tính việc này khả năng tính. đương nhiên, chúng ác đồ cùng ra một hơi. Đỗ Nhã tịch lại là giả hoạt nở nụ cười. Đối với Đỗ Thủy Triệu giơ ngón tay cái lên, Thủy Triệu việc này liền ấn ngươi nói làm. Không được. Cổ Văn Thanh cùng những cái đó ác đồ nhóm cùng nhau phản đối. Thôn trưởng, vì sao không được? Bọn họ vừa thấy liền biết phi gian tức đạo, lưu lại bọn họ chẳng phải là dưỡng xa ăn gà. Đánh giấm. Kia cầm đầu nam tử lập tức bắt nói, "Chúng ta hành tẩu giang hồ, một lời đã ra, tứ mã nan truy. Chúng ta cũng là thu người tiền tài, thay người tiêu thay, nhớ năm đó chúng ta cũng là hiểu lý hiểu nghĩa người, đi lên con đường này, đều không phải là ta chờ nguyện ý. Kia cũng không ai cầm buộc ngươi làm a?" Đồ thủy Triệu Phi thường khinh thường nói. Diêu lão phu nhân buông xuống chén trà, ánh mắt lạnh lùng nhìn những cái đó ác đồ, nói, "Kia hảo." Ta ra nhị phòng gấp hai giá, ta cho các ngươi bảo hộ đỗ gia cùng Hoàn Sơn thôn già trẻ một năm, đương nhiên, các ngươi còn phải lên núi khai hoang. Chúng ta không. Câm miệng. Kia cầm đầu nam tử dùng sức một giống, sau đó, nữ điệu sổ hàng nói, chúng ta làm. Đại ca, cái gì đều đừng nói nữa, chúng ta nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, lại sao lại đi lên con đường này? Kia nam tử cảm xúc trầm trọng lên, trước kia Chúng ta mọi người đều là có da người, hiện giờ một hồi nạn hạn hán làm chúng ta không có da, không, có thân nhân. Các ngươi là phụng thành tới." Diêu lão phu nhân đánh ghế kia nam tử nói. "Lão phu nhân biết. Phụng thành nạn hạn hán ba năm, ba cánh trôi dạt khắp nơi, lão thân tự nhiên biết một ít." Diêu lão phu nhân nói, khẽ thở dài một hơi, "Nhưng các ngươi cũng trăm triệu không nên đi lên này một cái nói a. Chúng ác đồ hổ thẹn không thôi." lão phu nhân, thật không dám dấu diếm. Chúng ta cũng là lần đầu tiên tiếp loại chuyện này, chúng ta làm như vậy, thật sự là bị bắt bất đắc dĩ ai chúng ta một đường lưu lạc, không phải không nghĩ muốn tìm việc làm, mà là nhân gia vừa nghe chúng ta là từ phụng thành tới, liền e sợ cho tránh chi. Vì sao? Đỗ phu hỏi. Bởi vì có không ít phụng thành nạn dân, ở không có cách nào dưới tình huống, làm không ít làm người phản cảm sự tình, cho nên... Chúng ta chỉ cần nói là phụng thành tới, liền sẽ không có người thu lưu chúng ta, có người thậm chí còn vây quanh chúng ta đánh. Nói lên chuyện thương tâm, chúng đổ xôi nổi mở ra máy hát. Nghe xong chỉnh sự kiện từ đầu đến cuối, đoàn người rốt cuộc hiểu biết, nguyên lai, like, bọn họ này nhóm người chung, còn có một ít phụ nữ cùng hài tử ở tại trấn ngoại phà miếu. Còn có một ít nhân sinh bệnh, lại không có tiền trị liệu, lại không được cấm no, không có cách nào dưới. Bọn họ mới trang đến hung thân ác sát, tiếp được Diêu ra nhị phòng sinh ý. Diêu lão phu nhân làm chủ thả bọn họ trở về, cũng làm cho bọn họ mang phá miếu những người đó thượng tế thế dược đường, trước chữa bệnh ở tạm, chuyến khác về sau lại nói. Đỗ nhã tịch vì để người văn nhất, liền làm lao hà cho bọn hắn vẽ giống, cũng làm cho bọn họ vẽ áp hù dọa bọn họ nếu có nửa câu hương ngôn, này đó bức họa liền sẽ giao cho chung các lão Bọn họ cười ngàn ân vạn tạ rời đi cứ như vậy thả bọn họ. Cổ văn thanh rất không vừa lòng như vậy xử lý phương thức. Như vậy không có gì không ổn. Diêu Lão phu nhân cười cười, di mắt nhìn về phía lỗ phụ, nói, Sa yên, hiện giờ về nhã tịch cùng thần chi lời đồn đái đã truyền khắp toàn bộ quân sân trấn, y lìa ngươi xem, việc này nên như thế nào xử lý. Đỗ phụ ngước mắt nhìn thoáng qua khẩn trương đô nhã tịch, Lão phu nhân, nơi này không có người ngoài, ngươi liền chọn cái ngày lành. Làm người tới cửa tới cầu hôn đi. Cha Đỗ Nhã Tịch cùng Đỗ Thụy Triệu đều là biến sắc, dị thường đồng thanh hô. Đỗ phụ sắc mặt nghiêm túc xua xua tay, không có thương lượng đường sống nói, từ xưa đến nay, nhi nữ hôn sự đều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Việc này cứ giao cho ta cùng lão phu nhân tới quyết định, không phải do các ngươi hồ nháo. Hán buồn không muốn miễn cưỡng nữ nhi, nhưng trước mắt tình huống này, chỉ có gả Tiến Diêu ra đại phòng mới là nàng đường ra mới có thể chặt đứt giêu gia nhị phòng án niệm, đầy trời lời đồn đãi. Đối mặt lời đồn đãi, hắn không sao cả. Nhưng hắn không thể bởi vậy mà chặt đứt Nữ Nhi cả đời quy tộc, nói nữa, Giêu Thần Chi trừ bỏ đôi mắt nhìn không thấy ở ngoài, mặt khác đều không tồi, đem độ nhã tịch gả tiến Giêu gia đại phòng, có Giêu lão phu nhân che chở, hắn càng không cần lo lắng Nữ Nhi sẽ chịu ủy khuất. "Cha, ta nhị tỷ chính là ngươi thân khuê nữ, kia Giêu gia thiếu gia thân thể Thủy Triệu, nơi này không có ngươi một cái con nít con nôi nói chuyện lập trường, ngươi ôm Nhã Lan về phòng đi thôi. Đợi lát nữa ngươi nương cùng ngươi nhị tỷ bố hảo cơm chưa sau, các ngươi trở ra ăn cơm trưa. Đỗ phụ quát bảo ngưng lại Đỗ Thủy Triệu nói, ánh mắt lại là chưa bao giờ từng có nghiêm túc. Đỗ Nhã Tịch chiều Đỗ Nhã Lan kỳ cái ánh mắt, Đỗ Nhã Lan lập tức nâng lên mặt, đen lúng liếng mắt to chớp chớp nhìn Đỗ Thủy Triệu, giang hai tay cánh tay, thanh âm nu nu nói, Tam ca ta sợ quá, ngươi có thể hay không ôm ta vào nhà đi chơi. Đỗ Thụy Triệu nhẹ liếc liếc mắt một cái túi đầu không nói Đỗ Nhã tịch, dậm dậm chân, ôm Đỗ Nhã Lan liền thở phì phì hướng trong phòng đi đến. Phanh! hắn dùng sức vung, cửa phòng lập tức phịch một tiếng vang. Đỗ Viễn Nghiên mặt lộ vẻ xin lỗi nhìn về phía Diêu Lão phu nhân, thanh âm thấp thấp nói, làm Lão phu nhân chê cười. Dê, Sa Nghiên lời này sai rồi. Diêu lão phu nhân cười xua xua tay, nhìn thoáng qua đã vào phòng bếp Mondo nhà tịch, nói: "Thủy Triệu lo lắng là hắn đối hắn nhị tỷ quan tâm, hắn cử chỉ là hắn đối hắn nhị tỷ yêu quý, lao thân như thế nào chê cười. Bọn họ đều là hảo hải tử, nhưng thật ra chúng ta Diêu gia liên lụy nhà các ngươi." Đỗ phụ lắc đầu, lão phu nhân lời này càng là sai rồi. "Nếu năm đó không có các ngươi tương trợ, có lẽ liền không có hôm nay nhã tịch." Ngày gần đây phát sinh một loạt sự tình, đều không phải đại gia mong muốn ý nhìn đến. Bất quá, nếu đã xảy ra, chúng ta cũng không thể đương cái gì cũng không có phát sinh quá. Người nói không có sai. Nhưng thần chi thân thể, sợ là sẽ làm nhã tịch chịu khổ. Nhớ tới tôn nhi thân thể, diêu lão phu nhân nhịn không được lại thấp giọng thở dài. Ngày đó qua y ghi nói qua nói, nàng vẫn luôn nhớ kỹ, cũng vẫn luôn là nàng hy vọng cuối cùng. Nàng rất muốn đem việc này nói cho đô Viễn nghiên, có thể tưởng tượng khởi hiện tại cuộc diện, nàng lại sinh sôi đem lời nói một lần nữa nuốt vào trong bụng. Thai thị bưng một lần nữa nhiệt tốt đồ ăn đi ra phòng bếp, vừa lúc nghe được riêu Lão phu nhân này một câu, hốc mắt nháy mắt liền phím hồng, nàng hít hít cái mũi, điều chỉnh một chút cảm xúc mới mỉm cười chiều huyên ương đằng giá hạ nhân, Hô, Lão phu nhân, thôn trưởng, hà đại phu, đồ ăn nhật hảo, đại gia vào nhà liền ngồi đi biết diêu thần chi tình huống thân thể thai thị trong lòng cũng không quá nguyện ý nhìn đỗ nhã tịch gả tiến diêu gia rốt cuộc thiên hạ cha mẹ tâm không có cái nào cha mẹ không nghĩ khuê nữ gả đến hảo gả đến thư thái nhưng trước mắt diêu gia tình huống nàng chính là không hỏi thăm cũng biết định là không đơn giản nhưng nàng đồng dạng cũng rất rõ ràng ra những việc này sau khuê nữ chỉ có gả cho diêu thần chi nếu không khó tuyệt từ từ trúng khẩu Nhớ tới Đỗ Nhã Tịch từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu, nhớ tới nàng thủ cung sa thượng vết thương, nhớ tới hắn cùng Diêu Thần Chi, nàng suy nghĩ nháy mắt quay cuồng bay tán loạn, thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng thất thần đánh tinh thần chiêu đái khách nhân, sau khi ăn xong, Diêu lão phu nhân cầm Đỗ Nhã Tịch sinh thần bắt tự, thực mau trở về Diêu gia biệt viện. Tô Thành, nước biết nó nhỏ, Diêu gia, Chi Viên. Hô Mụ Mụ sai đi Diêu Linh Chi trong phòng nha hoàn cùng bà tử. Cẩn thận đóng lại cửa phòng, mặt lộ vẻ khẩn trương nhìn Diêu Linh Chi, nói: "Phu nhân, biệt viện truyền đến tin tức, nói là lão phu nhân vung tiền như rác mua lão quân sơn, dùng để loại thảo dược, còn nói lão phu nhân ở lão quân sơn hạ hoàn Sơn thôn cấp đại thiếu gia cầu một môn việc hôn nhân." "Cái gì?" Diêu Linh Chi ngạc nhiên nhìn Hồ Mụ Mụ, không thể tin được hỏi, thực sự có việc này?" Thiên chân vạn sắc. Lão nô thu được tin tức khi, cũng là không dám tin tưởng. Nhưng thấp giọng hỏi ra bên người Bạch Anh, theo Bạch Anh nói, mấy ngày hôm trước Lao Phu Nhân từng vội vàng hồi quá tô thành một chuyến, nhưng cùng ngày lại trở về biệt viện. Hắn nói ra xác thật là từ phòng thu Chi Chi một tuyệt bút tiền, nay tiền 8-9 phần 10 là dùng làm Lao Phu Nhân mua sơn. Hô mụ mụ tinh tế bẩm báo. Diêu Linh Chi liễm mục chấm tư, ngón tay nhẹ khấu mặt bàn, trong phòng tỉnh đến chỉ nghe thấy một chút một chút đánh thanh. Nàng sắc mặt còn tính bình tĩnh nhưng trong lòng lại là vô pháp bình tĩnh trở lại. Mua sơn loại thảo dược cũng không phải như vậy lệnh nàng ngoài ý muốn, chân chính lệnh nàng ngoài ý muốn chính là lúc này đây, mẹ kế thế nhưng thái độ khác thường cấp riêu thần chi đính thân. Một cái không thể giao hợp người, mẹ kế cho hắn cưới phòng tức phụ xem như sao lại thế này. Chẳng lẽ, mẹ kế là biết chính mình tuổi già, liền muốn tìm một cái con dối đảm đương ra. Có biết đối phương nữ tử ra thế? Hô mụ mụ mặt lộ vẻ khinh thường đáp, nghe nói chỉ là một cái sơn phu chi nữ, bất quá, nàng lại là ngày đó kia quái ý ghi hề duy nhất nhập môn đệ tử. Nghe vậy, Diêu linh chi rộng mở thông suốt, càng thêm chắc chắn chính mình trong lòng suy đoán. Nàng lạnh lùng mân khẩn ngôi, đột nhiên dùng sức một phách mặt bàn, trên bàn trung trà bị chấn đến len ken một tiếng liền lộn một vòng, ở trên bàn lăn vài cái liền rất xuống dưới, quăng ngã thành mảnh nhỏ. Ta không cho phép, tuyệt không. Thiên hạ mẹ kế quả thực đều giống nhau. Trong lòng cũng không sẽ có phi thân sinh hải tử địa vị, nàng tự hỏi những năm gần đây, tận tâm tận trách thế mẹ kế quản hảo trong nhà lớn nhỏ sự vụ, dược đường lại có chính mình phu quân cẩn thận xử lý, khắp nơi chạy vội. Bọn họ phu thê hai người, một người chủ nội, một cái chủ ngoại, đem Diêu gia cố đến Hảo Hảo. Nguyên tưởng rằng chung có một ngày, Diêu gia sẽ từ nàng cái này đích trưởng nữ đảm đương ra, lại là không nghĩ tới Vĩnh viễn cũng sẽ không có như vậy một ngày. Cứ việc Diêu thần chi đã là phế nhân một cái. Đối. Tuyệt đối không được. Hồ mụ mụ phụ hợp nói, đáy mắt lập loè âm độc thanh quang. Phu nhân, ngươi vì cái này ra trả giá nhiều như vậy, cũng không thể chỉ là vì nàng người làm áo cưới. Ngươi đến vì tích ngọc thiếu gia cùng bảo ngọc tiểu thư mưu hoa một phen. Hiện giờ bọn họ đều tới rồi bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác. Diêu linh chi hoắc một tiếng đứng lên đối một bên hồ mụ mụ phân phó lập tức làm người chuẩn bị xe ngựa ta muốn đi biệt viện nhìn một cái nàng tuyệt đối không thể làm diêu thần chi cưới vợ tuyệt đối không cho phép đương gia chi vị rơi vào người khác trong tay là lao nô này liền đi làm hồ mụ mụ xoay người rời đi hồ mụ mụ ngươi như vậy cảnh tượng vội vàng chính là mâu thân bên kia ra chuyện gì chi viện ngoại tư bảo ngọc gọi lại nên diện mà đến hồ mụ mụ thấy nàng sắc mặt lừa cấp Vội vàng lôi kéo nàng hỏi, hô mụ mụ tránh nặng tìm nhẹ nói, tiểu thư đừng nóng nội, phu nhân không có việc gì, đang ở trong phòng ngồi đâu. Vậy ngươi đây là? Tư bảo ngọc nghĩ lại tưởng tượng, thần sắc đột biến, lại hỏi, chính là biệt viện truyền đến cái gì tin tức? Hơi hơi giật mình, hô mụ mụ ngay sau đó hoàn hồn, cười lắc đầu, nói, tiểu thư, ta biết ngươi lo lắng lao phu nhân cùng đại thiếu gia, cũng thật không có ngươi lo lắng sự tình. Ngươi vào nhà bồi phu nhân trò chuyện đi, ta đi phòng bếp nhìn xem, phu nhân muốn tổ hiến hảo không có. Nghe nàng nói chỉ là đi phòng bếp, từ bảo ngọc vừa mới nhắc tới tâm, lúc này mới thả xuống dưới. Nàng ngươi tuy là về tới Tô Thành, nhưng tâm lý lại là lưu tại biệt viện, mỗi thời mỗi khắc đều ở lo lắng diêu thần trì bệnh tình. Kêu mụ mụ mau đi đi, ta đây liền vào xem mẫu thân. Đúng vậy hồ mụ mụ chiều nàng cưới cưới người. Đối một bên Đinh Hương cùng thanh đại giao đái, các ngươi chiếu cố tiểu thư cẩn thận điểm, hiện tại ngày chính độc, cũng đừng làm cho tiểu thư trúng thời tiết nóng. Là, chúng ta nhớ kỹ. Đinh Hương cùng thanh đại vội vàng gật đầu hẳn là. Ngay thường, nay hồ mụ mụ nói liền tương đương với lạ phu nhân nói, các nàng này đó nha hoàng nhóm, cũng không dám không nghe. Giao đái một tiếng, hồ mụ mụ liền rời đi. Con mắt sáng híp lại, từ bảo ngọc như suy tư gì vào chi viện. Nương, mấy ngày nay nhưng có thu được biệt viện tới tin tức, biệt viện nơi đó hết thể đều hảo, ngươi vẫn là nhiều ở trong phòng làm làm nữ hường đi. Diêu Linh Chi vẻ mặt sùng ái lôi kéo nàng ngồi xuống, mỉm cười đánh giá nàng kia trổ mã đến càng thêm tinh xảo khuôn mặt, duỗi tay hợp lại hợp lại nàng kia rơi dụng sợi tóc, cảm khái nói, thời gian qua đến thật là nhanh a, trong chớp mắt, lúc trước ngao ngao thẳng khóc tiểu nãi toa liền trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, hiện tại. Đối đãi ngươi cử hành cập kê lệ sau, nương cũng nên vì ngươi chọn lựa một môn hợp ý việc hôn nhân. Nghe vậy, từ bảo ngọc sắc mặt đột biến, cố lấy dũng khí, nói, nương, ngươi nói cái gì đâu. Bảo ngọc còn nhỏ, bảo ngọc còn tưởng ở cha mẹ bên người nhiều hầu hạ mấy năm đâu. Nàng liền biết, mẫu thân liền tưởng thừa dịp cơ hội này đem nàng cấp cho phép đi ra ngoài, tuyệt nàng niệm tưởng. Chính là, nàng như thế nào cam tâm đâu. Thật là đứa nhỏ ngốc, Nào có cô nương già lớn lên, còn lưu tại cha mẹ bên người làm gái lớn thì. Diêu Linh Chi cười nhạt ngâm ngâm, nhưng tâm lý lại là đối Diêu Thần Chi lại bực vài phần, đều là hắn, đều do hắn, nếu không có hắn, tương lai đương gia nhất định là nàng Tích Ngọc, mà Bảo Ngọc cũng sẽ không một lòng toàn đầu ở hắn trên người. Hắn như thế nào chính là không chết được đâu. Từ Bảo Ngọc giả xấu hổ, làm nũng tiến sát Diêu Linh Chi trong lòng ngực, ở nàng trong lòng ngực không thuận theo không buông tha cọ vài cái. Nói, có cái gì không được. Ta chính là ở nhà đương cái gái lớn thì, hầu hạ cha mẹ cả đời có cái gì không được. Ngươi liền đã chết nảy tâm. Nghe vậy, Diêu Linh Chi tức giận sổ sinh, đẩy ra nàng nắm chặt nàng hai vai, tức giận nói, đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Ta trước kia nói cho ngươi, không có khả năng. Hiện tại, tương lai, vẫn là giống nhau đáp án, không có khả năng. Vĩnh viễn đều không thể. Thật không hiểu chính mình dưỡng chính là cái dạng gì một đôi nhi nữ. Một cái là phương tâm toàn bổ nhào vào riêu thần chi trên người, một cái là duy riêu thần chi vì chêm đầu. Bọn họ như thế nào liền một ít tâm nhãn đều không dài đâu. Thật không hiểu này hai đứa nhỏ đều tùy ai. Nương tử bảo ngọc thấp thấp khóc thút thít, lại là quật cường nhìn nàng, không chịu cúi đầu, không chịu lau đi khỏe mắt nước mắt. Nàng lại không biết, nàng càng là quật cường, riêu linh chi liền càng là sinh khí. Liền càng là cáo giận Diêu Thần Chi. Diêu Linh Chi buông lòng ra nàng, đứng dậy nhìn một bên Đinh Hương cùng Thanh Đại, cường ngạnh phân phó: "Các ngươi đưa tiểu thư trở về, từ hôm nay trở đi, không có ta phân phó." Nàng không chuẩn bước ra linh viện một bước. "Các ngươi phải hảo hảo bồi tiểu thư, luyện luyện nữ hồng, đọc sách vẽ tranh đi." "Nương, các ngươi nghe không thấy lời nói của ta sao?" Diêu Linh Chi trong cơn giận dữ, trừng hướng Đinh Hương cùng Thanh Đại, hai cái nha hoàn không dám lại do dự, vội vàng nâng dậy từ bảo ngọc. chiều Diêu Linh Chi hành lễ, nói: "Phu nhân bực giận, chúng ta này liền bồi tiểu thư hồi linh viện. Nếu không có chiếu cố hảo tiểu thư, các ngươi hai cái biết là cái gì hậu quả đi? Nô tỳ minh bạch, nhẹ thì đánh phạt, nặng thì bán đi." Diêu Linh Chi vô chán, nhẹ nhàng xoa xoa phát đau cái chán, xua xua tay, nói: "Đi xuống đi." "Đúng vậy." Nương tử bảo ngọc hô một tiếng, lại là không có lại nói một chữ, xoay người liền thương tâm rời đi. Diêu ra biệt viện. Diêu thần chi lẳng lặng ngồi ở trong viện cây hoa quế hạng, nghe trên bàn bếp lò nấu tới pha trà thủy khai, phát thông phát thông vàng, mà hắn thâm, cũng là như là nấu khai thủy giống nhau, ứa ra bậc nước, suy nghĩ tạp mà loạn. Một ngày đi qua, hắn trong thai hãy còn vang diêu lão phu nhân ý vị thâm trường nói. Phần 15 Thần chi A hiện tại về ngươi cùng nhã tịch lời đồn đại đã truyền khắp toàn bộ quân sơn chấn ngươi nếu là nhất định không chịu cưới nàng kia nàng nên đi nơi nào a thần tri a quái y hề nói qua bệnh của ngươi nàng có thể chữa khỏi tương lai ngươi cùng nhã tịch nhất định có thể hạnh phúc thần tri a tổ mẫu già rồi tổ mẫu bồi không được ngươi đã bao lâu ngươi liền nhận tâm nhìn tổ mẫu nhìn không tới ngươi thành thân kia một ngày diêu ra tình huống ngươi cũng rõ ràng Nói thực ra, nhã tịch tính tình hơn nữa nàng là quái ý đề đồ đệ, nhưng thật ra thích hợp đương gia, Ngươi chính là cái gì cũng không màng, ngươi cũng đến lưu lại ngươi tổ tông sáng lập tế thế dược đường đi. thần chi, ngươi có hay không nghĩ tới, liền tính ngươi cấp không được nhã tịch hạnh phúc, nhưng là, ngươi cưới nàng tiến bào, lại có thể cho nàng một mảnh thiên địa, diêu ra có thể hộ nàng chu toàn, có thể cho nàng tùy ý sinh hoạt. Lui một vạn bước tới giảng nếu ngày nào đó nàng gặp thích hợp người, ngươi không cũng giống nhau có thể phóng nàng tự do sao? thường câu một chữ tự đều chạm nỗi đau diêu thần chi tâm. hiện tại hắn cưới hoặc là không cưới đều nhất định phải liên lụy nàng. hồ tuy ngươi đi nói cho lão phu nhân. thiếu gia có người tới tìm ngươi. trả lời hắn lại là lão hà. hồ tuy nhìn qua đi chỉ thấy một cái thanh y thiếu niên đứng ở lão hà bên người, khuôn mặt tinh xảo, ánh mắt thanh thanh. Nhàn nhạt, nhạt chiều bên này nhìn lại đây. Hắn không khỏi tinh tế đánh giá một hồi, đột giác có chút quen mặt, trong đầu một mạt bóng hình xinh đẹp cùng thanh y thiếu niên trọng điểm, hắn kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây? Hồ Tuy, đi, ta nơi đó yêu cầu ngươi hỗ trợ. Lão Hà chiều Hồ Tuy kỳ cái ánh mắt, lúc này đây Hồ Tuy không có do dự, xoay người liền theo Lão Hà rời đi. Diêu thần chi nhăn mũi nghe nghe đã nghe đến không khí bay tới một cổ nhàn nhạt kẹp thảo dược vị ưu hương, hắn cong môi cười nhạt, rồi tay làm cái thình thế, nói: Đỗ cô nương, mời ngồi. Nàng lúc này tới là vì cái gì? Nghe tổ mẫu nói, nàng cũng là không muốn gả cho hắn. Nghĩ đến đây, hắn tâm mạc danh chua xót lên. Nàng nhất định cũng là không muốn đem chính mình trung thân giao thác cấp một cái không có tương lai phế nhân đi. Đỗ nhã tịch nhàn nhạt đi qua. Ánh mắt nhịn không được dừng lại ở hắn trên người, hắn tự hồ thực thích màu trắng, trên người như cũ là một bộ màu trắng trường bào, sắc mặt như cũ tái nhợt vô nửa điểm huyết sắc, mặc phát dùng bích ngọc thoa cố định, nếu không phải ánh mắt chạm đến hắn kia như hắc đảm tĩnh mịch con người, nàng sẽ cho rằng hắn là tự kiểu thiên ở ngoài địch tiên. Giờ phút này, hắn đứng ở cây hoa quế hạ, gió thổi qua, hoa quế như mưa phiêu đi xuống, một cái chớp mắt làm đối nhã tịch lại bị lạc. Nàng ngơ ngẩn nhìn cái kia đứng ở hoa quế trời mưa nam tử, hai người im lặng tương vọng, ánh mắt lại không cách nào giao hội, ai nàng thở dài một tiếng, lại bị chính mình này thở dài cấp hoàng sợ. Chính mình đây là làm sao vậy? Tựa hồ mỗi lần nhìn thấy hắn đều nhịn không được thở dài, đáng tiếc chính là cái gì đâu. Nàng chưa bao giờ miệt mài theo đuổi quá. Từ từ rời bước đứng ở hắn trước mặt, giờ khắc này, đỗ nhã tịch mới phát hiện, hắn lớn lên rất cao. Ít nhất cũng đến, có 1m8. Hướng trước mặt hắn vừa đứng, nàng phát hiện còn tính cao điều chỉnh mình trở nên xinh xắn lênh lợi, nàng âm thầm đối lập một chút, nàng vừa vặn tề cập bờ vai của hắn. Phát hiện chính mình cái này động tác nhỏ sau, đồ nhã tịch lại là sửng sốt, nhẹ nhàng vây vây đầu. Diêu thiếu gia mời ngồi. Diêu thần chi gật gật đầu, nhẹ lược góc áo, nhất phai ưu nhã ngồi xuống. đỗ cô nương, bếp lò thượng thủy đã khai. Muốn phiền tói ngươi tự mình pha trà. Hắn mỉm cười nhìn lại đây, cứ việc nhìn không thấy, nhưng lễ phép hắn vẫn là duy trì rất khá. nhợt nhạt gật đầu, đỗ nhã tịch đứng dậy đem bảy trà cụ khay chuyển qua chính mình trước mặt, lại nhắc tới đào hồ, động tác thành thạo xúc rửa trà cụ. Pha trà gian, nàng nhịn không được lòng hiếu kỳ hỏi, diêu thiếu gia, ngươi lại như thế nào biết ta tới. Rõ ràng lão Hà liền không có báo thượng tên nàng, chỉ nói là có người tìm. Nhưng hắn là như thế nào chuẩn xác biết là chính mình tới đâu. Đoán được. Diêu thần nói đến, tái nhợt trên mặt hiện lên hai mạt khả nghi đỏ ửng. Hắn cúi thấp đầu xuống, sợ nàng nhìn thấy. Nghe. Đỗ nhã tịch nhìn trên mặt bàn hoa quế, nhìn không được dùng sức ngửi ngửi. Trong không khí trừ bỏ nồng đậm hoa quế hương vẫn là hoa quế hương. Tại như vậy nồng đậm mùi hương trung, hắn lại vẫn dám nghe ra mấy mét ở ngoài trên người nàng hương vị. Mùi hắn cũng quá lợi hại đi nhớ tới hắn lần trước gần là nghe nghe nhanh chóng cầm máu tán là có thể chuẩn xác mà nói ra bên trong thành phần nàng cũng liền không như vậy kinh ngạc nga nhăn nhạt nga một tiếng đỗ nhã tịch lại lấy ra lá trà để vào chung trà trung ánh mắt thoáng nhìn trên bàn hoa quế nàng tùy tay nhặt một tiểu đem bỏ vào chung trà trung tẩy trà châm trà một cổ trà hương bí mật mang theo hoa quế hương sông vào mũi nàng cong môi cười đem chung trà đẩy đến hắn trước mặt Diêu thiếu gia, thỉnh uống trà. Cảm ơn. Hắn gật gật đầu, lễ phép nói lời cảm tạ, lại không có mang trà lên tới uống. Đỗ Nhã Tịch có điểm gấp không chờ nổi mang trà lên tới thiển nhấp một ngụm, một cổ trà xanh chung mang theo hoa quế thanh hương độc đáo hương vị toát lên ở khoang miệng trung, làm người không cấm tâm tình sung sướng lên. Nàng lại nhấp mấy khẩu, uống chung trà lại phát hiện Diêu Thần Chi căn bản là không có uống, ánh mắt tẩu liếc mắt một cái kia hứa ra nhiệt khí chung trà. Đỗ Nhã Tịch đột nhiên có chút minh bạch. Ai? Một tiếng than nhẹ, không cấm giật ra. Diêu Thần Chi đột nhiên sắc mặt đổi đổi, thanh âm cứng đờ nói, "Đỗ cô nương, không cần tâm sinh thương hại." Đỗ Nhã Tịch ngây ngẩn cả người, ngước mắt nhìn về phía hắn, đột nhiên minh bạch hắn là nghe được chính mình tiếng thở dài, cho rằng chính mình là đáng thương hắn. Diêu Thiếu gia, đôi mắt thấy chỉ là thế tục cùng phàm trần, tâm thấy mới là nhân gian đẹp nhất. Đỗ Nhã Tịch cười cười, Ánh mắt dừng ở kia trung trà thượng, mày không cấm khẽ nhíu. Diêu Thần Chi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trong lòng rất là kích động, đồng dạng ý tứ nói, Tổ Mẫu cũng nói qua, không thể tưởng được nàng thế, nhưng cũng có thể nói ra như vậy một phen lời nói ra tới. Hắn không cấm suy nghĩ, nàng rốt cuộc là một cái như thế nào cô nương đâu? Tổ Mẫu đối nàng đánh giá rất cao, lão Hà cùng Tiên Mụ Mụ cũng là giống nhau. Trên đời này có thể làm tổ mẫu như vậy khen ngợi người cũng không nhiều. Đỗ Nhã Tịch nhìn hắn hơi có chút kích động biểu tình, thấp giọng hỏi nói: Ta nói sai rồi sao? Không phải. Cô Nương nói rất có đạo lý. Quyết đoán lắc đầu, Diêu Thần Chi vì che giấu cuốn bách, liền duỗi tay đi bưng chén trà. Thi nóng bỏng trùng trà làm hắn ăn đau sót, bản năng rút tay về, lại không ngờ tay háo đem trùng trà mang viên, nước trà ngã vào hắn trên chân, nháy mắt cay đau lên. Thế thế, Đỗ Nhã Tịch đi qua, quan tâm hỏi, "Bị phòng sao?" "Làm ta nhìn xem." Diêu Thần Chi ngây ngẩn cả người, quyến mất đau đớn, lóc lóc ngẩng đầu. "Làm nàng nhìn xem." "Ách, này sao được? Nam nữ có khác a." "Không. Không cần. Chờ một chút làm hồ tuy cho ta thượng điểm thuốc mỡ là được, không có gì đáng ngại, nước trà cũng không phải thực năng." "Không năng." không năng hắn vừa mới đảo hốt một ngụm như vậy vang khí lạnh. Ánh mắt hồ nghi nhìn về phía hắn, thấy trên mặt hắn có hai mạt nhàn nhạt, nhạt đỏ ửng, nàng phi cười không ngừng cắn môi cười trộm. Ha ha! Nguyên lai gia hỏa này là thẹn thùng. Cũng không biết vì sao, Đỗ nhã tịch thấy hắn như vậy lại là sinh treo cận chi tâm, cố ý sụ mặt, nói, ta cũng coi như là đại phu, thương hoạn ở phía trước, không quan hệ nam nữ. À! Cái này diêu thần chi có chút chân tay luôn cuống lên. Người là người phương nào? Muốn nuôi thần chi làm cái gì? Một tiếng quát lệnh từ viện môn truyền miệng tới, đồ nhã tịch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái hoa y đi hẻ phụ thế tới rào rạt đã đi tới, nàng nhìn về phía chính mình ánh mắt giống như là một phen đem tên ban lén, làm như đối chính mình hận thấu xương giống nhau. diêu thần chi nhức nghe, lập tức giải thích, cô mẫu, nàng là là hắn không biết nên không nên nói ra tên nàng, nói đi, sợ sẽ lại một lần ảnh hưởng nàng thanh danh, không nói đi, lại sợ Diêu Linh Chi lầm đương nàng là người xấu. người tới a, người này ý đồ thương tổn thiếu gia, đem hắn cho ta bắt lại. Diêu Linh Chi khẽ môi hơi cầu, ánh mắt u lãnh, nhìn đối nhã tịch lộ ra một mặt không có hảo ý tươi cười. nàng là ai? nàng đương nhiên rõ ràng. Nếu không phải vừa đến biệt viện liền nghe được có người tới báo đồ nhã tịch ở Diêu thần chi trong viện, nàng cũng sẽ không ở ngay lúc này xuất hiện. Cô mẫu không thể. Châm đã. Lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên, đồ nhã tịch chiều Diêu thần chi nhìn thoáng qua, thấy hắn sắc mặt nôn nóng, trong lòng không khỏi ấm áp. Gia hỏa này nhưng thật ra cái thiện tâm người, chỉ là, hắn không có khả năng biết, hắn cô mẫu lại không phải thiện tra. Nàng âm lênh ánh mắt, không có hảo ý cười. Trùng hợp xuất hiện, không một không nói rõ nàng là có bị mà đến. Phu nhân, ta chỉ là một cái truyền tin, cũng không phải cái gì người xấu. Truyền tin. Hai mắt hiếp lại, diêu linh chi trên dưới đánh giá đồ nhã tịch một vòng. Thầm nghĩ, này nữ tử tuy là một thân nam trang vải thô thanh ý liề, đảo cũng khó nén nàng mỹ mạo, chắc không được có thể vào mẹ cái mắt. Chỉ là, mặc kệ nàng là cái dạng gì người, chính mình đều không thể làm nàng tiến rêu ra đại môn. Đỗ nhã Tịch gật gật đầu, nói, đối. Ta tới thê quái y đi tiền bối truyền tin cấp rêu thiếu gia. Tin đâu? Rêu linh chi không tin nhìn nàng, vươn bảo dưỡng thích đáng trắng non thon dài tay. Lời nhắn. Đỗ nhã Tịch bình tĩnh đáp, quái y đi tiền bối giao đáy quá, không được làm người khác biết được. Đáy mắt lạnh leo sầu ngừng, rêu linh chi chiều bọn hạ nhân phất phất tay, thư lạnh một tiếng, nói, người tới à. Đem hắn bắt lại. Cô mẫu không được diêu linh chi tiến lên ngăn ở diêu thần chi trước mặt chiều một bên hồ mụ mụ kỳ cái ánh mắt hồ mụ mụ gặp qua ý lập tức móc ra khăn tay tiến lên muốn đi che đỗ nhã tịch miệng người khác thấy thế an ý tiến lên đem đỗ nhã tịch bao quanh vây quanh lên khoe miệng tràn ra một mạt cười lạnh đỗ nhã tịch ánh mắt sầu lén ánh mắt đảo qua rút ra ngân châm ở hồ mụ mụ rối tay trong nháy mắt kia thẳng tắp đem châm đâm vào nàng hồ khẩu a một tiếng thét chói tai Mọi người đều lăng, hoàn toàn không nghĩ tới đồ nhã tịch phản ứng nhanh như vậy. Diêu thần chi tâm tiếp theo kinh, duỗi tay sơ soạn, hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì. Diêu linh chi cầm chặt hắn tay, chấn an tính chụp vài cái, ngay sau đó lạnh giọng phân phó. Người tới a mau bắt lấy cái này kẻ xấu, hắn không chỉ có ý đồ thương tổn thiếu gia còn đả thương hổ mụn mụ Các ngươi cứ việc xuống tay, đả thương đánh cho tàn phế, từ ta hướng quan phủ giao đãi thư không thể tưởng được này nữ tử lại là như thế đánh đá như vậy càng là không thể lưu nàng Dương tay nghe vậy diêu thần chi vội vàng ném ra diêu linh chi tay nhưng diêu linh chi phản ứng càng mau các ngươi hai người mau hộ tống thiếu gia vào phòng đi đừng làm cho này kẻ xấu bị thương thiếu gia là phu nhân cô mẫu nàng là đỗ cô nương trăm triệu thương không được diêu thần to lớn cấp cũng cố không được rất nhiều đỗ cô nương Diêu Linh Chi lạnh lùng cười cười, "Thần Chi, ngươi bị hắn lừa, hắn chính là một cái dã tiểu tử, nơi nào là cái gì cô nương?" Nói, nàng trêu một bên hạ nhân quát lạnh một tiếng, đều còn ngốc đứng làm gì? "Mau đưa thiếu gia vào phòng." "Cô mẫu, nàng thật là đố cô nương." "Thần Chi, ngươi mau đừng nói nữa, nếu là làm người khác nghe được, ngươi chính là ở tự tổn hại danh dự a." Diêu Linh Chi trêu kia hai cái hạ nhân kỳ cái ánh mắt, Kìa hai người buồn còn do dự, giờ khác này lại không dám lại có ngừng lại, lập tức một người một bên giá Diêu Thần Chi, muốn mạnh mẽ kéo hắn vào nhà. Diêu Thần Chi dùng sức huy cánh tay, ném ra kia hai người, lạnh giọng quát, ai dám đối ta động tay động chân. kia hai người lập tức sợ tới mức không dám lại động. Diêu Linh Chi thấy Diêu Thần Chi quyết tâm muốn che chở đối nhã tịch, càng là chắc chắn nàng quyết định, nàng chiều hồ mụ mụ đám người quát, kéo hắn đi ra ngoài. ai dám? Diêu thần chi nhất uống, sờ soạn tiến lên, diêu linh chi tức giận đến bộ mặt vạn mẹo, mắt thấy diêu thần chi liền phải từ bên người nàng qua đi, nàng đột nhiên vươn chân, tiểu tâm đô nhã tịch đột nhiên đẩy ra tiến đến kéo nàng người, buôn qua đi đỡ ổn về phía trước té ngã diêu thần chi. Mềm mại thân thể mềm mại tản ra kẹp dược hương độc đáo mùi hương, diêu thần chi tâm không cấm phát thông phát thông rối loạn tự, tay nàng gắt gao đỡ cánh tay hắn nhưng diêu thần chi lại cảm thấy có hai cổ nhiệt lưu chính thông qua tay nàng chỉ nhanh chóng đánh út về phía hắn tứ chi chăm hại làm hắn một trận bị lạc đã quên phản ứng người không sao chứ lộ ra quan tâm thăm hỏi nháy mắt liền lôi trở lại diêu thần chi lý trí hắn đột nhiên đem nàng kéo đến chính mình phía sau trương cánh tay như là gà mái hộ tiểu kê che chở nàng nàng không phải người xấu nàng cũng không có muốn hại ta hiện tại các ngươi đều cút cho ta ra ta sân đi Chúng hạ nhân không dám hẹ răng, đồng thời nhìn về phía Diêu Linh Chi. Diêu Linh Chi oán hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đồ nha tịch, buông xuống tại bên người tay khẩn nắm chặt thành quyền, âm thầm hít sâu mấy hơi thở, lúc này mới cảm thấy tích ở ngực tức giận tan đi không ít. Nàng nỗ lực mỉm cười nhìn về phía Diêu thần chi, ôn nhu khuyên đủ, thần chi, cô mẫu vẫn luôn biết ngươi là cái thiện lương hảo hải tử, nhưng ngươi cũng không thấy rõ người này, ngươi cũng không thể bị nàng nhất thời mê hoặc. Hào hài tử, ngươi thật đúng là đương nhân ra là cái hài tử. Ai ga ai? Nàng nhưng xem đến rõ ràng, nàng rõ ràng chính là một cái giả nhân giả nghĩa cô mẫu, vừa mới nếu không phải nàng vươn chân vướng hắn một chút, hắn lại sao lại té ngã. Nói nàng là người xấu, nàng mới là chân chính hư nữ nhân. Đỗ Nhã Tịch duỗi tay nhẹ xả hạ Diêu Thần Chi ống tay áo, hắn chỉ là sửng sốt một chút, ngay sau đó đối với Diêu Linh trì, nói, cô mẫu Thần Chi còn có chuyện, thỉnh cô mẫu tạm lánh. Ngu ý, thỉnh ngươi rời đi nơi này, đừng xử tại nơi này vướng bận. Bất quá, Diêu thần chi biểu đạt đến thật sự là quá văn nhã, nếu là đối nhã thịnh, nàng nhất định sẽ chỉ vào viện muôn khẩu, thỉnh Diêu linh chi cút xéo. Xem ra, Diêu thần chi cũng không biết Diêu linh chi gương mặt thật, đối nàng vẫn là thực tôn trọng. Thần chi, ngươi, Diêu linh chi quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai kinh ngạc nhìn về phía vẻ mặt kiên định Diêu Thần Chi. Không xấu một chương chơi xấu, cầu cất chứa. Hắn thế nhưng vì một cái lô mạng nữ tử mà đuổi nàng rời đi. Nay vẫn là cái kia từ nhỏ liền đối nàng nói gì nghe nấy Diêu Thần Chi sao? Diêu Linh Chi hận đến nghiến răng, nhưng oán khí lại không thể rơi tại Diêu Thần Chi trên người, liền giả khởi vẻ mặt từ hái nói, "Thần Chi, hiện tại nhìn kỹ một chút, tiểu tử này quả nhiên giống cái cô nương nhỏ sinh nếu nàng thật là cô nương gia, kia cô mẫu liền càng không thể rời đi nơi này. chúng ta diêu gia chính là chi thư đạt lý nhân gia, cũng không thể như vậy đại ý, hủy hoại nhân gia cô nương danh dự. đỗ nhã tịch âm thầm cười lạnh, khẽ miệng gợi lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười, chơi xấu, ai chẳng biết ta. nàng từ diêu thần chi thân sau đi ra, cười tủm tỉm nhìn về phía hồ mụ mụ, nói, ngượng ngùng, ta vừa mới quên nói cho đại gia. Ta ngân châm lau một loại kiểu mới độc nước, nếu nửa canh giờ nội không phục hạ giải dược, vậy đến ngưa toan nửa năm, mỗi phùng mưa rầm thiên, tắc toàn thân co rút đau đớn, không thể hành tẩu. Tự lao hà đưa nàng trăm độc cương nhớ sau, nàng liền nhìn mê, liền bên người dễ tìm dược thảo xứng một ít đơn giản độc phấn. Nàng lại đến bị một bộ ngân châm, tinh tế lau độc phấn, dùng để phòng thân. Diêu cảnh chi nếu có thể thỉnh nhất bang dân chạy nạn tới tìm nàng phiên thoái liên khó phòng hắn sẽ lại tìm người tới hại nàng. Thống lại hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm lại là không thể vô. Nói xong, không ít người sắc mặt đổi biến. Hồ Mụ Mụ vội vàng thối đầu nhìn về phía chính mình tay, tức khắc hét lên lên, này, này, tay của ta, tay nàng đã lại hồng lại sưng lên, kia ra như là bị thủy cấp sưng lên. Nhìn kỹ dưới, phảng phất có thể thấy có thủy ở dưới da lưu động, nhìn rất là doa người. Người khác nghe được hồ mụ mụ kinh hoàng thất thố nói, cũng vội vàng xem xét chính mình bị kim đâm địa phương. Trong khoảnh khắc, trong viện chỉ yên tĩnh không tiếng động, chỉ còn từng đợt đảo hốt thanh. Giải rước đâu? Mau dao ra đây. Diêu Linh Chi giận trừng mắt đổ nhã tịch, hận không thể lột nàng ra, chiêu nàng gân, uống nàng huyết. Cái này đáng giận nữ nhân, cư nhiên còn có như vậy bản lĩnh, thật là coi thường nàng. Bất quá, nàng lợi hại như vậy, liền càng là không thể để lại. Đỗ Nhã Tịch vô tội nhún nhún vai, hai tay một quán, nhàn nhạt nói, "Ta cũng không có. Ta mới vừa học được điều này độc, còn không có tới kịp phối chế giải dược." "Ngươi, ta cũng không có cách nào, nếu không, các ngươi đi tìm Hà đại phu đi, hắn nhất định có biện pháp." Đỗ Nhã Tịch nói, như là thực phiền não thực tự trách rũ xuống đầu, thấp thắm nói, "Ta nào biết đưa cái tin, còn có thể bị người oan uổng là người xấu đâu?" May mắn sư phụ ta giáo hội ta dùng độc tới phong thân, đại ta trở về ở ngoài, ta nhất định phải lại nghiên xứng một ít, cái gì làm miệng vết thương hư thôi à, cái gì ngộ huyết liền động lại à, cái gì định mạch diện than à, như vậy đều không thể thiếu. Mọi người nghe nàng như vậy một bày ra, lăng là sợ trắng sắc mặt, mồ hôi như hạt đậu một giọt một giọt từ trên chán nhỏ giọt xuống dưới. Đột nhiên, nàng cười chịu ngân châm bao, rút ra một cây lại trường lại tế có ngân châm. Vui vẻ lầm bầm lầu bầu, nhìn ta này ký ức, ta đều quên mất, ta lau một chi sẽ làm người làn ra khởi hùng trận, ra nước ngủ ngân châm, nếu không, các ngươi ai tới thay ta thử xem hiệu quả. Nói, nàng vê ngân châm cười tủm tỉm nhìn về phía mọi người. Ách! Chỉ cảm thấy trước mắt bóng người tán loạn, nháy mắt, trong viện liền chân chính yên tĩnh xuống dưới. Đỗ nhã tịch nhìn những cái đó lạc hoảng mà chạy người, túi đầu nhìn chính mình trong tay ngân châm rất là vô tội nói, liền thí châm cơ hội đều không cho nhân ra, thật thật là keo kiệt. Phước một bên, diêu thần chi phỉ cười không ngừng, xì một tiếng nở nụ cười. Đỗ Nhã tịch ngước mắt nhìn lại, nháy mắt đã bị hắn kia không chứa một kia tạp chất tươi cười cấp hấp dẫn ở, thật thật đẹp, này không cười thời điểm đã như là đích tiên hạ phàm, như vậy cười, như là ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai giống nhau, lộng lẫy đến làm người không rời mắt được. Như vậy thuần túy tươi cười thật sự rất khó đến. Nàng hảo tưởng vẫn luôn nhìn đến như vậy tôi cười, nàng muốn bảo hộ này phân thuần túy. Thứ nay về sau, ta tới bảo hộ ngươi. Lời nói không trải qua náo liền lao tới, đồ nhã tịch buồn giàu nhìn diêu thần chi hiển nhiên bị kinh hách biểu tình, hận không thể cắn đứt chính mình đầu lưỡi. Nàng dùng sức vây vây đầu, tựa hồ còn chưa đủ, nàng lại dùng sức gõ gõ chính mình chán. Trong lòng ngầm bực, đột nhiên sau này lui lại mấy bước, quyết định không dựa hắn như vậy gần đỡ phải lại toát ra cái gì dọa người ý niệm tới, nói ra cái gì không trải qua nao nói. Ta, Đỗ cô nương, chúng ta thành thân đi. Như là sợ nàng thu hồi vừa mới nói, Diêu thần chi dành trước đã mở miệng, lại sợ chính mình nói dọa tới rồi nàng, hắn vội vàng giải thích. Đỗ cô nương, con người của ta sẽ không nói, cũng biết lúc này nói cái gì đều là dư thừa. Ta cũng biết chính mình không xứng với ngươi, cấp không được ngươi muốn hạnh phúc. Vậy ngươi. Diêu Thần Chi xua xua tay, ý bảo nàng trước đừng lên tiếng, chờ hắn nói xong, chúng ta thành thân, nhưng lại không phải thật sự thành thân. Giả thành thân? Không thể tưởng được, hắn tư tưởng còn có thể như vậy vượt mức quy định. Đỗ Nhã Tịch không cấm nhìn nhiều vài lần Diêu Thần Chi, nghĩ đến hắn nhìn không thấy chính mình đang xem hắn, nàng dứt khoát liền đâm thẳng thứ nhìn hắn, quyền cho là ở thưởng thức một bộ cổ trang mỹ nam đồ. Chỉ là nàng không biết, một người giác quan thứ 6 đặc biệt mẫn cảm, Hắn chính là nhìn không thấy, cũng có thể rất khắc sâu cảm giác được có hai thuốc ánh mắt thẳng tắp đánh giá chính mình. Diêu thần chi mặt không khỏi nhiễm đỏ ửng, thanh thanh nhất hầu, lại nói, chúng ta chỉ là trên danh nghĩa phu thê, như thế ngày nào đó ngươi gặp được mạng ngươi chung người kia, ngươi có thể thẳng thắn cùng ta nói, ta nhất định sẽ không hề câu hán hận thả ngươi rời đi, cũng sẽ cùng người kia giải thích rõ ràng. Ta đây yêu cầu vì ngươi làm chút cái gì? Đỗ nhã tịch sẽ không cho rằng nàng cái gì đều không cần làm. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Diêu thần chi có chút ngượng ngùng mở miệng, ta tưởng thỉnh cô nương vì ta tạm thủ đường ra chi vị, ta tổ mẫu vì ta nhọc lòng, vì dược đường làm lụng vất vả cả đời, thần chi thực đau lòng nàng, nhưng thần chi lại là không thể vì nàng chia sẻ một phân một hào, cho nên, thần chi tưởng thỉnh cô nương hỗ trợ. Bao lâu? Cái gì? Ta phải vì ngươi bảo vệ cho Đường gia chi vị bao lâu? Nàng vừa mới cũng nhìn ra Diêu Linh Chi không đơn giản, Diêu lão phu nhân không có đem Đường gia chi vị cho nàng, nói vậy cũng là có cái gì suy tính. Ngày đó, Diêu lão phu nhân cũng đề cập làm nàng Đường gia sự tình, chỉ là nàng lúc ấy cũng không biết Diêu Linh Chi là cái nhân vật như vậy. Nghĩ đến nàng vươn kia một chân, độ nhã tịch liền đối Diêu thần chi lại thương hại vài phần. 062 trương ta nguyện ý. Ngươi nguyện ý. Diêu thần chi có chút ngoài ý muốn. Tổ mẫu không phải nói, nàng từ thủy trí chung đều không muốn sao. Đỗ nhã tịch cười cười, tươi cười chung có chút bất đắc dĩ, con người của ta tính tình rất quái lạ, không thích bị người bức, cũng không thích bị người đáng ghét vẫn luôn dây dưa, càng không thích bởi vì chính mình làm người nhà khổ sở. Nói thực ra, ta hôm nay tới là muốn cùng ngươi kết làm minh hiếu, cùng nhau cự tuyệt rốt cuộc vậy ngươi vì sao lại đáp ứng? bởi vì ta cảm thấy chúng ta hẳn là đổi một cái liên minh phương thức, có lẽ giả thành thân đối với ngươi đối ta, đối diêu gia đối đô gia đều hảo. nếu đây là một cái như vậy tốt biện pháp, ta lại vì sao phải cự tuyệt? chỉ là ngươi phải nghe lời ta nói xong kế tiếp nói, sau đó muốn hay không kết làm mình hiếu, ngươi lại làm quyết định. Đỗ Nhã tịch duỗi tay xoa như cũ bình thản bụng, ánh mắt bình tĩnh nhìn diêu thần chi. Môi đỏ khẽ mở. Nếu ta trong bụng có người khác Hải Nhi, ngươi còn nguyện ý cùng ta giả thành thân sao? Mây không khỏi nhíu chặt. Diêu Thần Chi trên mặt kinh ngạc biểu tình một cái chớp mắt mà qua, thực mau liền khôi phục bình tĩnh hỏi: Hải Tử cha đâu? Nàng cư nhiên có Hải Nhi, kia nàng vì sao còn phải đáp ứng cùng nàng giả thành thân? Ta chỉ có thể nói cho ngươi, một lời khó nói hết, mà ta cũng không nghĩ lại tiếp tục nói Hải Tử hắn cha đề tài. Nếu có thể. Ta cả đời đều không nghĩ đề cập, cũng không muốn nhớ tới. Nghe chi, Diêu thần chi tâm hạ không khỏi hiện lên một đám nghi vấn. Nàng không muốn đề cập, đó là bởi vì đối phương cô phụ nàng, vẫn là bởi vì đó là một đoạn thực không tốt đẹp sự tình. Nàng tuy rằng ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, nhưng hắn lại có thể nghe ra, nàng nội tâm đối kia nam tử trốn tránh cùng hận ý nghĩ này đó, Diêu thần chi không cấm nghĩ đến cái kia không có rơi xuống áo vàng cô nương. Không biết nàng sẽ là cái dạng gì cảnh ngộ. Nàng có thể hay không cũng có. Nhớ tới việc này, Diêu thần chi liền không cấm lại khổ lại sáp, đối đối nhã tịch cũng càng là từ sinh một loại thương tiếc cảm xúc. Nếu cái kia áo vàng cô nương cũng giống nàng nói như vậy, kia nàng cũng nhất định tưởng gặp được một cái có thể cho nàng hài tử thân phận nam tử đi. Diêu thần chi cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào, dù sao, hắn cũng không có bởi vậy mà khinh thường đối nhã tịch. Ngược lại, Đối nàng thực có thể lý giải, cũng thực nguyện ý giúp nàng một phen. Ta nguyện ý. Cái gì? Lần này đến phiên Đỗ nhã tịch ngây dại. Không phải nói cổ nhân tư tưởng đều thực phong kiến bảo thủ sao? Hắn như thế nào có thể tiếp thu cưới một cái chưa lập gia đình mang dựng nữ tử vào cửa? Nay không phải người còn không có cưới vào cửa, thiên đại nón xanh cũng đã áp đỉnh sao? Diêu thần chi nhất mặt nghiêm túc nhìn về phía nàng, cứ việc hắn đôi mắt không thể tăng lớn hắn quyết tâm. Nhưng hắn như cũng là mở to hai mắt, biểu tình thực nghiêm túc, gàn từng chữ một, ta đồng ý chúng ta lấy giả thành thân phương thức kết làm minh hiếu. Quá ngoài ý muốn. Hắn cư nhiên nguyện ý làm một cái hỉ đương cha. Bao lâu thời gian? Thứ ngươi tới định đi, ta không sao cả. Ba năm, nhưng hảo. Đỗ nhã tịch suy nghĩ một chút, đề nghị. Ba năm, hai tử không lớn không nhỏ, cùng hắn cảm tình cũng còn không có như vậy thâm phải rời khỏi cũng bất trí với thương tâm thật lâu. Ba năm, hắn còn trẻ, hắn đôi mắt hẳn là cũng có thể khôi phục quan minh, một lần nữa cưới vợ cũng là chuyện dễ. Ba năm, nàng không có nỗi lo về sau, nếu nói chính mình cùng hắn không có cảm tình muốn hòa ly, phỏng chừng người nhà cũng không phải như vậy khó với tiếp thu. Diêu thần chi gật gật đầu, hảo. liền ba năm, nếu ngươi có yêu cầu nói, có thể kéo dài. Một lời đã định. Tứ Mã Nan Truy, nếu không, chúng ta thêm một cái hôn tiền hiệp nghị. Đỗ Nhã thịch nghĩ nghĩ, chỉ dựa vào hai người miệng ước định, tựa hồ không đủ nghiêm túc, cũng sưng chi không thượng vì Kết Minh Hữu, vì thế, liền nhìn hắn nhẹ giọng đề nghị. Diêu Thần Chi nhướng mày, nhợt nhạt gật đầu. Trong phòng có giấy mặc không? Có. Chúng ta đây vào nhà đi nói, ta tới viết hiệp nghị, ngươi chỉ cần ký tên liền hảo. Hảo. Hoàn Sơn thôn, Đỗ gia. Đồ nhã tịch giống ngày xưa giống nhau, cơm chiều sau thế đồ phụ rửa sạch miệng vết thương, một lần nữa di thuốc. Nàng ngồi xổm trước giường, tinh tế tẩy đi miệng vết thương thượng màu lục đầm nước thuốc, cẩn thận xem xét miệng vết thương, thấy miệng vết thương đã rơi xuống bảy, tân da thịt cũng đã trường hảo, nàng vui vẻ ngẩng đầu nhìn về phía đồ phụ, nói: "Cha, ngươi ngoại thương đã hảo toàn, đánh hiện tại bắt đầu không cần lại di thuốc." Bất quá, câu cửa miệng đạo thương ngân động cốt 100 thiên, kế tiếp ngươi còn phải hảo hảo dưỡng đoạn thời gian. Hảo, ta đều nghe chúng ta Đỗ đại phu nói. Đỗ phu cười ha hả nhìn nàng, trước mắt từ ái, nghĩ đến nàng hôn sự lại nhịn không được nói, "Bất quá, Đỗ đại phu, ngươi nhưng nhất định phải đuổi ở ngươi thành thân trước liền đem ta dưỡng hảo." "Ta nhưng không nghĩ gả nữ nhi ngày đó, còn muốn chống quải trượng chiêu đái khách nhân." Tuy là trêu ghẹo nói, nhưng nói nói, hắn buồn còn mang theo cười đôi mắt lại dần dần hợp lại thượng một tầng hơi nước. Nói thật, nếu không phải tình phi đắc dĩ, hắn cũng không muốn đồ nhã tịch gả cho diêu thần chi. Cũng không phải diêu thần chi có cái gì không tốt, cũng không phải diêu gia không tốt, mà là hắn luyến tiếc nữ nhi tương lai bị liên lụy. Hắn trong lòng tựa như gương sáng dường như, kỳ thật cái gì đều minh bạch, nữ nhi gả cho một cái rơi xuống tật phu quân, lại có một cái nhà đại gia phải làm, sao có thể thật sự quá người khác trong tưởng tượng cái loại này vô ưu vô lự thiếu phu nhân sinh hoạt. Nhã tịch Ngươi hoán cha không? Đỗ nhã tịch nhợt nhạt cười lắc đầu, nói nhỏ, không hoán. Như vậy tốt một môn việc hôn nhân, nhã tịch lại như thế nào hoán cha đâu. Nói nữa, cha cũng biết Lao Phu Nhân là người, ở nàng phù hộ hạ, nữ nhi nhất định gặp qua thật sự thích ý. Nhã tịch, đại hộ nhân gia nhiều quý cũ, về sau, thành thân cũng không thể giống ở chính mình trong nhà giống nhau, mọi việc đến nhìn chung một chút. Đỗ Phụ Nhịn không được lại dặn do vài câu, Lại bị đẩy cửa mà vào thai thị cấp đánh gãy ngươi như thế nào đoạt ta cái này đương đương nói. Thai thị đến gần vừa thấy, thấy hắn chân đã lau khô, miệng vết thương thượng da thịt cũng trừng toàn, liền lại hỏi đỗ nhã tịch, nhã tịch, cha ngươi thương có phải hay không hảo toàn? Ngoại thương hảo, bất quá, còn phải dưỡng chút thời gian, rốt cuộc thương tới rồi gân cốt. đỗ nhã tịch bưng nước rửa chân đứng lên, cha mẹ, thời điểm không còn sớm, các ngươi liền sớm một chút nghỉ ngơi đi. Thay thị gật gật đầu, đưa nàng ra khỏi phòng, hảo. Ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, đừng lại mân mê những cái đó chai lọ vại bình đồ vật. Ta đã biết. Cha mẹ, ngủ ngon. Ngủ ngon. Đóng lại cửa phòng, thay thị đôi mắt lập tức xuất hiện bọc nước, nàng đi qua đi rửa sát vào nhau đồ Viễn nghiên, nghẹn ngào nói. Sa nghiên, ta luyến tiếp nhã tịch. 063 chương nổ tung nổi. Ôn nu ôm nàng, đồ Viễn nghiên ra vẻ kiên cường nói quê nữ trưởng thành, một ngày nào đó là phải gả xuất gia môn, ngươi nên cao hứng một chút. Hiện tại cách bọn họ thành thân nhật tử còn không đến hai tháng, rất nhiều đồ vật đều phải chuẩn bị, mà ta lại giúp đỡ ngươi vội, mấy ngày này ngươi muốn vất vả một chút. Hán âm thầm thở dài một hơi, trong lòng cũng không phải tư vị, đều nói nữ nhi là phụ thân kiếp trước tình nhân, cho nên, hắn so bất luận cái gì đều liên tiếp đồ nhã tịch xuất giá. Hơn nữa vẫn là dưới tình huống như thế xuất giá. Cuộc sống này cũng nóng nảy một chút, ngươi như thế nào liền không cho lão phu nhân sau này duyên duyên đâu. Nói đôi nhã tịch kia vội vàng hôn kỳ, thai thị lại là nhịn không được oán trách, này gả khuê nữ muốn chuẩn bị đồ vật cũng không ít, làm ra cụ, theo áo cưới, đánh trăn, trang sức. Ai, nàng chính là giống nhau đều không có chuẩn bị. Việc này liền nghe lão phu nhân, nên chuẩn bị thứ gì? Mấy ngày nay chúng ta cùng nhau thương lượng bày ra ra tới, giống nhau giống nhau chuẩn bị, thật sự không được nói, chúng ta liền tìm người hỗ trợ. Khuê nữ gả không phải người bình thường ra, chúng ta cũng không thể kéo nàng chân sau. Đỗ Viễn Nghiên ôm lấy Thai Thị ngồi ngay ngắn, túi đầu nhìn nàng, "Ngọc Phượng, ngươi giúp ta nghiên mặc, chúng ta trước đại khái liệt chương danh sách, nghĩ đến cái gì lại thêm đi, như vậy cũng sẽ không hấp tốc, sẽ không vứt bãi." "Hảo." "Ta đây liền nghiên mặc." Hai vợ chồng nói làm liền làm, ngươi để một chút, ta nói một cái, liệt cái danh sách liền lộng cả đêm. Cuối cùng, thai thị vô vô ngực, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, may mắn nhã tịch gần nhất mua tam thất tích cốc điểm tiền, bằng không, chúng ta nào lấy đến ra mấy thứ này tới. Bên này, Đỗ nhã tịch cũng là mân mê một buổi tối, đầu tiên là đem nhất thức hai phần hôn tiền hiệp nghị thu hảo, sau đó lại vùi đầu ở một đống thảo dược cùng chai lọ vại bình bên trong thẳng đến bên ngoài truyền đến gà gáy thanh, nàng mới cùng trên áo giường nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, về đỗ nhã tịch một tháng sau liền phải gả tiến tô thành riu gia tin tức ở hoàn sơn thôn nổ tung nổi. Ngay sau đó, thôn trưởng tức phụ quế nương lại phơi ra một cái cẳng có gào đầu tin tức, nói là lão quân sơn đã bị riu gia cùng quái ý để mua, quái ý kia một phần chỉ định đưa cho đỗ nhã tịch. Thôn dân khiếp sợ. Như thế nào cũng không dám tin tưởng như vậy. Thiên đại chuyện tốt liền nện ở Đỗ Gia trên đầu. Nguyên muốn cười lời nói Đỗ Gia trèo cao Diêu Gia bán nữ cầu vinh, nhưng hiện tại tình huống đột biến, Đỗ Gia không hề là trước đây Đỗ Gia. Bọn họ không chỉ có coi quay ý để làm hậu thuẫn, vẫn là Diêu Gia phía đối tác. Chư nhục lương tức phụ phạm thị kéo lại quế nương, rất là cảm thấy hứng thú tìm hiểu. Tẩu tử lão quân sơn lớn như vậy, Diêu Gia cùng Đỗ Gia tất cả đều mua. Chúng ta đây về sau không phải liền đánh xài địa phương đều không có sao. Bọn họ mua đỉnh núi là làm gì a? Nàng hỏi ra mọi người tâm tư, tức khắc, chúng thôn phụ liền đem quế nương bao quanh vây quanh, tò mò chờ nàng trả lời. Quế nương khó nén y cười quét nhìn mọi người liếc mắt một cái, đáp ý dương dương nói, loại thảo dược. Loại thảo dược. Chỉ nghe qua loại hoa màu, ai đều không có nghe nói qua, còn có người dùng mà tới loại những cái đó núi hoang đất hoang liền có thảo dược kia nên là nhiều lãng phí mà a. Quế nương gật gật đầu, nói, đối, chính là loại thảo dược, việc này a, mấy ngày hôm trước ta sẽ biết, chỉ là nhân gia còn không có nói khai, ta cũng không dám nói nói bậy. Ngày đó, Lão Phu Ú Nhân tự mình thượng ta gia môn, mời ta đương ra làm dược viên tổng quản sự, nói là lương một năm sáu mươi lượng, này còn không chứa chê hoa hồng. Nhớ tới việc này, Quế nương chính là nằm mơ cũng cười tỉnh. Như vậy thiên đại chuyện tốt, Không chỉ có chỉ là tạp đô ra, cũng liên quan buông xuống nhà nàng. Thiên A. Lương một năm sáu mươi lượng. Mọi người nhịn không được hét lên lên, sáu mươi lượng à, này cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Quế nương trên mặt ý cười càng ngày càng đùng, bị mọi người một đốn thổi phồng sau, càng là hỉ không thắng hỉ, nhịn không được lại nhiều lời vài câu. Ta nghe nói, khai hoang loại thảo dược đắc dụng không ít lao động, riêu lão phu nhân lúc ấy liền giao đái ta đừng ra. Nói là nước phủ xa không thể lưu người ngoài điển, những việc này về sau liền từ chúng ta thôn người tới xử lý. Nếu có ai đồng ruộng cố bất quá tới, cũng có thể hoặc thuê hoặc mua cấp riêu ra. Thật sự. Đương nhiên là thật sự. Kia riêu lão phu nhân có hay không nói, một cái lao động cấp nhiều ít lương một năm. Mọi người vẫn là hợp giới tương đối cảm thấy hứng thú. Hỏi đến nơi này, quế nương càng là đắc ý, nàng cười gom lại phát ra, nói. Việc này rêu lão phu nhân nói, về sau lại cùng chúng ta đương ra thương lượng. Ý tứ chính là bao nhiêu tiền một cái lao động, việc này còn phải từ nhà nàng nam nhân tới quyết định. Mọi người vừa nghe, càng là đem nàng thổi phồng đến không biết trời nam đất bắc. Đám người ngoại, triệu thị lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, lôi kéo sắc mặt rất là khó coi màu son hoa đi phía trước triệu trong chấn đường nhỏ đi đến. Màu son hoa ném ra triệu thị tay, dậm dậm chân, nói, nương. Cái kia ma ốm thật sự phải gả tiến diêu ra. Phần 16 Ngày đó sự tình, ngươi lại không phải không có thấy. Mấy ngày này diêu lão phu nhân tới cần mẫn. Nghe nói ngày hôm qua diêu lão phu nhân kém bà mối tới cửa chính thức cầu hôn. Việc này sợ là 8-9 phần 10. Triệu thị gật gật đầu, đột nhiên nhíu mày nhìn về phía màu son hoa, hoa hồng. Ngươi không phải vẫn luôn cùng nhã tịch không đối bàn sao. Hiện tại nàng gả cho, ngươi chẳng lẽ không phải nên vui vẻ. Nghe vậy, màu son hoa thật mạnh hừ một tiếng, ta là cùng nàng không đối bàn, nhưng ta cũng không thấy đến thích nhìn đến nàng gả tiến đại hộ nhân gia a. Nàng không thích đỗ nhã tịch, từ nhỏ liền không thích, cũng không nghĩ nàng gả đến hảo, hoặc là nói, nàng căn bản là không nghĩ đỗ nhã tịch quá đến so nàng hảo. Ta nghe nói, kia diêu gia đại thiếu gia không chỉ có mắt manh, hơn nữa, từ nhỏ liền không có ly quá dược. Gả cho như vậy một người. Nhưng thật ra đáng tiếc nhã tịch kia nha đầu. Từ đô nhã tịch ngày đó làm triệu thị một lần nữa đứng lên sau, triệu thị đối đô nhã tịch không cấm hảo một ít. Màu son hoa dừng bước chân, những mày không thể tưởng tượng nhìn triệu thị, hỏi, Nương, ngươi là uống lộn thuốc sao? Ngươi như thế nào luôn thế kia ma ôm nói tốt? Ta, ta chỉ là ăn ngay nói thật. hư màu son hoa hoán hận ném xuống triệu thị, một người chạy xa. Hoa hồng. Ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Ngươi từ từ ta. Quân sơn chấn, trên đường cái, Ngươi đến người đi, thét to thanh hết đợt này đến đợt khác. Triệu thị kéo chặt màu son hoa, Sợ nàng lại một cái chạy, hoa hồng, Ngươi cũng đừng cùng nương trí khí, Ngươi hôm nay thiên hảo hảo đi dạo, Có nhìn đến thích, nương cho ngươi mua. Nương, nếu ngươi bất lao nói đồ nhã tịch, Ta mới sẽ không trí khí đâu. Ngươi biết rõ ta cùng nàng không đối bản, Nhưng tổng ở ta mặt nói, Nói nàng hảo, người này không phải ý định cùng ta chí khí sao. Đột nhiên có người ngăn cản các nàng đường đi, vị cô nương này, xin dừng bước. Không sáu bốn chương cấu kết với nhau làm việc xấu. Người kêu ta. Màu son hoa cùng triệu thị hai mặt nhìn nhau dừng bước chân, nhìn cái kia thân hình mượt mà trung niên phụ phụ nữ, hỏi. Hô mụ mụ gật gật đầu, mỉm cười nói, cô nương, nhà ta phu nhân tưởng thỉnh hai vị tiến quán trà tiểu tọa một hồi không biết có thể hay không đường đột. Nói, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua đứng ở vài bước ngoại từ nha hoàn vây quanh diêu linh chi. Màu son hoa cùng triệu thị theo nàng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái người mặc hoa phục phụ nữ mặt mang mỉm cười chiều các nàng gật đầu, các nàng thu hồi ánh mắt, nghi hoặc nhìn về phía hồ mụ mụ, lại hỏi, chúng ta cũng không quen biết, nhà ngươi phu nhân vì sao phải mời chúng ta đi quan trà Hồ mụ mụ cười cười, nói, bởi vì chúng ta tưởng hướng hai vị hỏi thăm một người. Ai? Chúng ta tương lai thiếu phu nhân đối nhã tịch. Vừa mới chúng ta không cẩn thận nghe được cô nương đề cập thiếu phu nhân quê danh, phỏng đoán cô nương có thể là thiếu phu nhân bạn cũ, liền tưởng hướng cô nương hỏi thăm một ít thiếu phu nhân yêu thích, như vậy đại thiếu phu nhân gả tiến diêu ra, chúng ta phu nhân cũng liền không cần luống cuống tay chân. Hô mụ mụ cười giải thích, ngữ khí thực thành khẩn. Nhưng màu son hoa lại nhìn ra nàng ý cười vẫn chưa tới đáy mắt. Màu son hoa tâm trung lạnh lùng cười, gật gật đầu, nói, đã là như thế, chúng ta đây liền tiến quán trà ngồi ngồi đi. Đỗ nhã tịch, ngươi thật đúng là đáng thương, người còn không có gả đi vào đâu, cũng đã có người bắt đầu muốn cho không ngày lành qua. Ha ha, hiện tại ngươi có thể hay không gả ra riêu già cũng đến khác nói. Hoa hồng, triệu thị túm chặt màu son hoa, có chút lo lắng nói. Chúng ta khắp nơi đi một chút đi, đường thấm cùng những việc này. Nếu là lấy trước, nàng sẽ không quản đỗ nhã tịch sẽ như thế nào, nhưng hiện tại đỗ nhã tịch là nàng lân nhân, nàng nội tâm đối nàng là có cảm kích. Không thể khuất đang ở người trước đối đỗ gia kỳ hảo, nhưng ý ra, nàng hiện tại cũng sẽ không ở người sau xả các nàng chân sau. Nương, ngươi lại tưởng cùng ta trí khí. Nhìn màu son hoa nghiêm mặt, triệu thị có chút lo lắng hai mẹ con lại nháo không thoải mái, liền lắc đầu. Không phải, chỉ là, không phải là được. Ngươi nếu là tưởng khắp nơi đi một chút, vậy ngươi chính mình đi trước, chế chút chúng ta liền ở chỗ này hội hợp. Màu son hoa sợ triệu thị hư chuyện của nàng, nghĩ nghĩ liền tống cổ nàng một người đi trước đi dạo phố. Triệu thị sợ màu son hoa ngoài miệng không đem khóa, cái gì đều nói, thật sự là không yên lòng, ta bồi ngươi cùng đi. Hai vị thỉnh đi. Hô mụ mụ cũng nhìn ra một ít đoan liếc. Trong lòng biết cái này làm nương nơi trốn đều nhường quê nữ, mà đứa con gái này thực hiển nhiên đối đô nhã tịch có một bụng không hài lòng. Như vậy tốt nhất, nàng muốn tìm chính là một cái đối đô nhã tịch còn có địch tâm người. Màu son hoa mỉm cười gật đầu, kéo triệu thị cánh tay xoay người, lại thấy vừa mới cái kia hoa y, y phụ nữ đã lánh nha hoàn dẫn đầu vào con trà. Đứng xa xa nhìn diêu linh chi một thân hoa lệ, màu son hoa tâm sinh hâm mộ nghĩ đến về sâu đỗ nhã tịch cũng sẽ như vậy trang điểm nàng lại hận đến ngứa răng nàng không thể có được đỗ nhã tịch cũng đừng nghĩ có được mấy người các hoài tâm sự vào quán trà hô mụ mụ triều quán trà quét nhìn thoáng qua thấy nha hoàn bạch vi đứng ở một gian nhã gian tiền triều nàng lấy tay liền cười đối triệu thị mẹ con nói hai vị mời theo ta tới phu nhân hảo tiểu thư hảo bạch vi triều triệu thị cùng màu son hoa hành lễ bỉm cười mở cửa, phu nhân thịnh, tiểu thư thịnh, triệu thị cùng màu son hoa lần đầu tiên nghe có người như vậy tôn trọng xưng hô các nàng, nháy mắt, hoàng hốt trung thật là có loại đột nhiên liền thành quý phu nhân cùng thiên kim tiểu thư cảm giác, hai mẹ con vội vàng học bạch vi bộ dáng, cười nói, cô nương, không cần khách khí, thấy thế, thế nhã dân nội, nha hoàng nhóm cắn môi cười trộm, diêu linh chi ánh mắt nhẹ nhàng ngó lại đây, trong lòng không cấm kinh thường ở nông thôn đồ nhà quê chính là ở nông thôn đồ nhà quê thật đúng là không có cái nào phu nhân tiểu thư đối hạ nhân đáp lễ nhớ tới chính mình ở đỗ nhã tịch trên người an toạ trong lòng càng là chán ghét người nhà quê mỗi người đều là thô bỉ nông cạn thật không hiểu mẹ kế như thế nào sẽ làm diêu thần chi cưới đỗ nhã tịch trong lòng chán ghét không thôi nhưng trên mặt lại vẫn là chán hòa khí tươi cười hai vị mau mau mời ngồi nói liền phân phó cửa bạch vi bạch vi Ngươi đi điểm chút tinh xảo điểm tâm tiến bảo, lại làm người hướng hồ quân sơn lòng tinh tiến bảo. Là, phu nhân, bạch vi hành lễ, tùy tay đóng lại nhã gian môn. Triệu thị cùng màu son hoa đứng ở trước bàn, trộm liếc liếc mắt một cái đẹp đẽ quý giá Diêu linh chi, lại nhìn nhìn chính mình một thân thô y y liền nàng phía sau nha hoàn đều cập không thượng, tức khắc có loại tay chân đều không biết như thế nào phóng quốc cảm. Diêu phu nhân, ngươi tìm chúng ta mẹ con có chuyện gì sao? Từ phu nhân. Diêu Linh Chi nhàn nhạt chỉ một lóng tay đối diện không vị, ta là Diêu thần chi cô mẫu, ta nhà chồng họ Tử. Nghe vậy, Triệu thị vội vàng xin lỗi, thực xin lỗi. Ta còn tưởng rằng ngươi là Diêu thiếu gia. Thần chi tam tuổi, hắn cha mẹ liền ly thế. Nói Diêu Linh Chi thật mạnh thở dài một hơi, trên mặt tập khởi một mạt nhàn nhạt yêu thương cùng đau lòng, lại nói tiếp thần chi đứa nhỏ này cũng là quái đáng thương, từ nhỏ liền không cha mẹ yêu thương. Vẫn luôn từ ta cái này làm cô mâu chiếu cố hắn. Hắn ba tuổi mù, từ nhỏ bệnh nặng tiểu bệnh liền không đoạn quá, dược càng là một ngày tam cơm uống, nhưng thân thể lại vẫn là hảo không nhanh nhẹn. Trước đó vài ngày, ngoan tật lại phạm, may mắn có qua ý hề, bằng không? Ai? Nói xong, nàng ngước mắt nhìn lại, thấy triệu thị cùng màu son hoa còn đứng, mặt lộ vẻ tự trách nói, hai vị mau mau ngời ngồi, nhìn một cái ta vừa nói khởi cái này số khổ cháu trai lời nói liền nhiều nhưng thật ra làm hai vị chê cười sẽ không sẽ không thư phu nhân thật là một cái yêu thương cháu trai cô mẫu mậu son hoa lôi kéo co quắp triệu thị ngồi xuống cười tủm tỉm nhìn về phía diêu linh trì lại hỏi tử phu nhân ngươi tìm chúng ta là nga nhìn ta ký ức ta mới vừa ở trên đường nghe được hai người đề cập đố nhã thịnh cho nên liền tưởng hướng các ngươi hỏi thăm một chút sự tình. Nói xong, Diêu Linh Chi có chút thẹn thùng nhìn triệu thị, trong mắt lệ quang chớp động, mắt thấy thần chi liền phải thành thân, ta cái này làm cô mâu trong lòng thật sự thế hắn cao hứng, nhưng lại lo lắng đối phương nữ tử ghét bỏ hắn thân mình, cho nên, thỉnh hướng hai người hỏi thăm một chút ta kia tương lai cháu dâu làm người, cũng nghe nghe nàng có chỗ nào yêu thích. Như vậy chờ nàng gả lại đây, nàng cũng liền càng có thể đối thần chi hảo. Nàng buông dáng người, lời trong lời ngoài đều cường điệu chính mình đối cháu trai yêu thương, đối tương lai cháu dâu lấy lòng. Cũng nói cho triệu thị cùng màu xuân hoa, nàng hỏi thăm này đó chỉ là tưởng lấy lòng đối nhã tịch, muốn cho nàng càng tốt chiếu cố diêu thần chi. Không sáu sáu chương tặng không, không thu phí. Từ phu nhân, ngươi nhưng đến khuyên nủ diêu gia thiếu gia, cái này đối nhã tịch cũng thật cưới không được a. Màu son hoa nghe riêu ra như thế vội vàng muốn lấy lòng đỗ nhà tịch, ghét ý sổ trường, nàng tư nhỏ liền không ra khỏi cửa, cũng không yêu cùng người ta nói lời nói, người một nhà đều là quái quái. Lần trước, nàng ống tay háo vỡ ra một cái khẩu tử, ta thấy nàng thủ cung xa không có. Hoa hồng, ngươi cũng không thể nói lung tung. Triệu thị vừa nghe, lập tức thay đổi sắc mặt, này chưa xuất các nữ tử thủ cung xa không có, ý nghĩa cái gì? kia chính là sẽ muốn mạ người sự tình, nếu việc này truyền ra tới, không chỉ có tổn hại đối nhã tịch danh dự, hơn nữa y đi theo thôn quy, kia chính là phải bị ở vào hỏa đốt ta. Diêu Linh Chi đấy mắt xẹt qua vui mừng, rồi lại làm bộ không tin nói, cô nương, lời này nếu không có chứng cứ rõ ràng cũng không thể nói bậy, ta nương thường tán nhã tịch chi thư đặc lý, nhàn huệ thuốc đức, ta tin tưởng nàng lão nhân ra ánh mắt, ta theo như lời, những câu là thật, Màu son hoa trầm giọng bảo đảm. Triệu thị hoắc một tiếng đứng dậy, lôi kéo màu son hoa, nói, hoa hồng, chúng ta đi thôi. Cũng không thể làm nàng nói hiệu nói vượn đi xuống, lại nói như thế nào đối nhã tịch cũng là nàng ân nhân cứu mạng, nàng lại hư, cũng không thể lấy hoán trả ơn đi. Màu son chi tiêu lực ném ra triệu thị tay, bất mãn nói, nương ngư như thế nào như vậy. Ta nói đều là sự thật, ta sợ sẽ cái gì a? Từ phu nhân là cái ái cháu trai người, chúng ta cũng không thể biết đương không biết, chớ mắt nhìn nhân gia mắc mưu bị lửa. không phải nhân gia đố nhã tịch trị hết người hai chân vô lực chứng sao? Theo ta thấy tới, kia một lần, tám phần là nàng âm thầm dở cho quỷ. Hồ mụ mụ vừa nghe, tới hứng thú, vội hỏi, cái gì là hai chân vô lực chứng? Kia một lần, đố nhã tịch tam đệ đến nhà ta chơi bát, ta nương khí bất quá, liền tìm thân phòng cùng đi nhà nàng thảo cái cách nói. Nào từng tưởng người vừa đến nhà nàng cửa, ta nương chân liền không có lực, nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Kết quả kia đỗ nhã tịch lại là châm nướng, lại là lấy máu, mân mê ban ngày sau, ta nương lại lần nữa đứng lên. Nói thật ra, ta còn thật sự liền không tin nàng thực sự có kia bản lĩnh, nói không chừng việc này có cái gì kỳ quặc. Nhớ tới lần đó sự tình, màu son hoa liền mãn bụng nghi hoặc, rõ ràng một khắc trước còn hảo hảo, ngay sau đó liền nằm liệt ngồi dưới đất. Việc này sao có thể như vậy xảo? Nói không phải đỗ nhã tịch âm thầm dở cho quỷ, nàng còn liền thật sự không tin. Hạ châm. Hô mụ mụ túi đầu nhìn thoáng qua chính mình như cũ xương đỏ tay, căm giận nói, ta tưởng cũng là nàng dở cho quỷ, các ngươi nhìn một cái ta này tay, đây là nàng dùng ngân châm cho ta hạ đầu, nói là nếu không kịp thời giải đầu, không chỉ có sẽ khởi hồng bệnh sởi cùng mù đầu, mỗi phùng mưa dầm thiên còn sẽ kỳ ngứa vô cùng. Ngày đó. Nàng cũng là dùng ngân châm đem chúng ta trong phủ hạ nhân cấp định trụ, giống như là người gô giống nhau, cũng không núp đích. Vị này phu nhân có thể hay không cũng là. Nàng dùng ngân châm cho các ngươi trong phủ người hạ độc. Vì cái gì? Màu son hoa kinh ngạc hỏi. Hô mụ mụ lạnh lùng gợi lên khoẻ môi, đầy mặt khinh thường nói. Nàng lén giả vờ trang điểm tới tìm ta ra thiếu gia. Nhà ta phu nhân tưởng kẻ cấp phải đối thiếu gia nhà ta bất lợi, liền làm chúng ta chảo nàng lên. Kết quả, nàng không những không phối hợp, còn dùng ngân châm bị thương hảo những người này. Ta liền nói sao, nàng chính là một cái không biết kiểm tra nữ nhân, loại này nữ nhân mà khi thật không thể cưới. Mầu son hoa nghe cầm hồ mụ mụ tay, kêu biểu tình giống như là tìm được rồi cùng chung trí hướng chi kỷ. Hồ mụ mụ đào hút một ngụm khí lạnh, rút tay mình về. Triệu thị tham đầu nhìn về phía hồ mụ mụ tay, trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi lên. Đúng vậy. Ngày đó nàng đi đồ ra trước chính là hảo hảo, một chút không thoải mái dấu hiệu đều không có, nhưng đồ nhã tịch đi đỡ nàng khi, nàng liền phát hiện chính mình chân không đứng lên nổi. Chẳng lẽ thật là nàng đối chính mình làm cái gì tay chân? Vạn bệnh đều có triệu. Diêu linh chi hỏa khí nhìn về phía triệu thị, chúng ta diêu dàn lại y hương thế gia, tuy rằng y lý thuật của ta giống nhau, nhưng nhiều ít vẫn là hiểu một chút. Ta muốn hỏi một chút cái này phu nhân. Ngươi ngày đó hai chân chưa xuất hiện vô lực bệnh chẳng trước, thân thể của ngươi nhưng xuất hiện cái gì dị thường. Nếu mày suy nghĩ sau một lúc lâu, triệu thị lắc lắc đầu. Ta chưa bao giờ phát giác chính mình chân có cái gì dị thường cảm giác. Nương, nhất định là đỗ nhã tịch dở trò quỷ. Ngươi xem đi, ta làm ngươi đừng đương người xấu là ân nhân, hiện tại, ngươi cuối cùng mình bạch chưa. Nàng nhất định là sợ ngươi lãnh thân phòng tìm các nàng ra phiền toái. Cho nên liền âm thầm làm ra như vậy ra diễn tới. Màu son hoa hận đến nghiến răng nghiến lợi, tung triệu thị liền hướng nhã gian ngoại đi đến. Nương, chúng ta này liền trở về tìm đỗ nhã tịch tính số đi, làm các hương thân đều thấy rõ nàng kia trương dối trá sắc mặt. Ta. Nương, sự tình đều tra ra manh mối, ngươi trả ta cái gì ta a, Chẳng lẽ chúng ta liền như vậy bị người coi thành đứa ngốc tới chơi sao? Nói xong. Màu son hoa lôi kéo triệu thị cũng không quay đầu lại rời đi. Hô mụ mụ nhìn triệu thị mẹ con bóng dáng, khỏe miệng tràn ra một mặt đắc ý cười. Phu nhân, làm các nàng đi nháo, chúng ta tính xem này biến. Nếu lao phu nhân đã biết, nhất định sẽ không lại làm đại thiếu gia lấy kia nữ nhân vào phủ. Chỉ mong đi. Diêu Linh Chi đứng lên, đi thôi. Chúng ta cũng trở về. Sáng sớm nàng liền cùng phó thị thấy cái mặt. Phó thị làm nàng nghị cách giảo hoàng việc hôn nhân này, sau đó, các nàng nhị phòng trở lên môn cầu hôn. Nàng đang lo không biết như thế nào đi làm dối, lại liền ở trên phố gặp triệu thị mẹ con. Này thật là liền trời cao đều ở giúp nàng. Nhất lệnh nàng ngoài ý muốn chính là đồ nhã tịch cư nhiên vẫn là một cái hôn trước thất trinh nữ tử, chỉ bằng này một cái, nàng vĩnh viễn đều đừng nghĩ gả tiến diêu gia. Phái cá nhân đi hoàn sân thôn, có cái cái gì gió thổi cỏ lay. Lập tức hướng ta hội báo Là, phu nhân Đỗ nhã tịch một tiếng khét kêu từ phía sau truyền đến Đỗ nhã tịch quay đầu nhìn lại Chỉ thấy màu son hoa đứng cách nàng mới bước ở ngoài Chính đoán hận chứng mắt nàng Ngươi thật đủ vô sỉ Mày liễu nhẹ nhũ hạ Ngay sau đó đỗ nhã tịch nhết miệng cười Chỉ vào một ngụm chỉnh tề hạ sỉ Nói, ta hàm răng như vậy chỉnh tề Sao lại vô sỉ Hoa hồng tỷ Như thế này mấy cái nhật tử không thuận nói Uống chút hoa hồng canh có thể giảm bớt. Này phương thuốc miễn phí đưa ngươi, không thu phí. 067 chương một kế không thành. Ngươi, Mầu son hoa khí cực, dôi tay chỉ vào nàng, tức giận mắng, đối nha tịch, ngươi cũng đừng trăng, đừng cho là ta không biết ngươi chi tiết. Ngươi thủ cung xa cũng chưa, nếu việc này bị thọc ra tới, ngươi nói ngươi còn gả hay không đến thành đâu. Thôn từ đường trước hỏa giá chính là nhiều năm không dùng không biết có thể hay không dùng ở ngươi trên người Đỗ Nhã Tịch cười hai tay một quán đôi lông mày nhẹ trọn ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì ngươi còn trang ta hạ tất trang kia hảo à nơi này cũng không có người khác nếu ta là hoan hưởng ngươi nói ngươi liền kéo ống tay áo làm ta xem xem Mậu son Hoa khiêu khích nhìn Đỗ Nhã Tịch khoe miệng xúc đắc ý tươi cười kéo ống tay áo cho nàng xem nàng đương chính mình là ai Đỗ Nhã Tịch nghiền ngấm cười, lạnh lạnh nói, "Ngươi lại không phải ta nương, ta dựa vào cái gì kéo ống tay áo cho ngươi xem?" "Ngươi?" Một ngữ mệnh trụ, Mầu Son Hoa một khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, "Ngươi liền chờ coi đi, chờ đến sự tình bại lộ là lúc, ngươi muốn khóc cũng không kịp." Ánh mắt lạnh lùng, Đỗ Nhã Tịch câu môi cười nhạt, rũ tay đấm đấm bả vai, "Ai sẽ khóc còn nhất định đâu." Nói xong, nàng ngưng bước rời đi. Mầu Son Hoa mắt nhìn nàng liền phải rời đi. Lược khởi làn váy liền chạy tới, ngăn ở nàng trước mặt, chất vấn: Ngươi nói, lần trước ta nương chân đột nhiên liền không động đậy nổi, có phải hay không ngươi âm thầm dở trò quỷ? Thấy Đô Nhã tịch ánh mắt trợn lóe, màu son hoa đắp y dương dương cười: Đừng tưởng rằng ngươi đã làm sự tình, người khác sẽ không biết. Ta nhưng cho tới bây giờ đều không tin, ngươi sẽ lòng tốt như vậy cứu ta nương, mà ta nương lại sẽ như vậy vừa khéo ở cửa nhà ngươi phát bệnh. Nhìn không được thế nàng vỗ tay. Đỗ nhã tịch cái gì cũng không nói, vòng qua nàng liền đi phía trước đi. Đông chốc, tay bị màu son hoa túng chặt, nàng túi đầu tẩu liếc mắt một cái, ngước mắt nhìn màu son hoa, quảng cu e nói, buông tay. Ta không bỏ. Ta muốn kéo ngươi đi gặp thôn trưởng, đi, chúng ta cùng đi tìm các hương thân bình phân xử. Nói, nàng ánh mắt ngừng ở Đỗ nhã tịch cánh tay thượng, cười cười nói, làm người nghiệm một chút ngươi cánh tay, nếu thủ cung xa thật sự không còn nữa. Như vậy ngươi liền, nếu không phải từ nhỏ cùng nhau lớn lên nói, ta thật đúng là hoài nghi nhà ngươi là trụ bờ biển. Tiêu dung tiệm lãnh, đối nhã tịch ném ra tay nàng, thanh âm như thiết lạnh bằng, sẽ không chi ân báo đáp, ta sẽ không trách ngươi, bởi vì chu đại nương một người đã đương cha lại đường nương, chính là, lấy oán trả ơn, này liền chỉ có thể thuyết minh nhân phẩm của ngươi có vấn đề. Ngày đó có nhiều như vậy đôi mắt nhìn, mà đại gia đôi mắt đều là sáng như tuyết. Nếu ta âm thầm động tay chân, không có khả năng không có người biết. Chẳng lẽ ngươi là không tin chính mình thân phòng? Lanh phúng ám trào dưới, màu son hoa tức giận đến hàm răng khenh khách vang, khẩn nắm chặt nắm tay gân xanh bạo suất Nàng thật mạnh hư một tiếng, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt đô nhã tịch, đột nhiên loát khởi ống tay háo liền chiều đô nhã tịch nào tới, ta hôm nay liền đánh chết ngươi cái này hư nữ nhân. Hoa hồng tỷ ngươi bình tĩnh một chút đô nhã tịch sau này lui lại mấy bước. Thấy mầu son hoa đuổi theo, nàng lập tức sau này chạy, trốn vào một người phía sau, Tô Đại Nương, ngươi mau khuyên nủ hoa hồng tỉ, thật sự không được nói, ta liền cùng các gương thân nói, ngày đó Chu Đại Nương chân là chính mình tốt, cũng không phải ta chứa khỏi. Ách! mầu son hoa nhìn đến bắt chúc lam tử Tô Đại Nương, lập tức trợn tròn mắt, nàng vừa mới như thế nào liền không có phát hiện vụ cận còn có người đâu. Mà người này cư nhiên vẫn là Tô Đại Nương. Làm Tô Đại Nương nhìn đến nàng lợi hại như vậy một mặt, kia nàng trước kia dụng tâm giữ gìn hảo hình tượng không đều toàn không có sao. Đại Nương, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tô Đại Nương vô vô đô nhã tịch nắm chặt cánh tay của nàng tay, hiền tư nhìn màu son hoa, nói, hoa hồng, này xảy ra chuyện gì nhi? Như thế nào động lớn như vậy khí đâu? Đại Nương, ngươi nhưng đừng bị đô nhã tịch cấp lửa, nàng căn bản là sẽ không y hề thuật, nàng sẽ chính là độc thuật lần trước nhưng đem ta nương cấp hại thảm màu son hoa hai mắt phun hỏa một bụng hận ý tưởng ấn đều kiềm chế không dưới đỗ nhã tịch lay động một chút tô đại nương cánh tay ủy khuất nói đại nương ta không có ngươi còn dám dảo biện màu son hoa khí bất qua tới tiến lên đi liền tún đỗ nhã tịch ngươi đem ống tay háo lót lên làm đại nương nhìn xem ngươi thủ cung xa nếu là còn ở nói ta từ nơi này quỳ hồi trong thôn nếu như không có thử từ từ ngươi đẹp Tô Đại Nương vừa nghe, mày không khỏi nhíu chặt, vội vàng xua xua tay, nói, Hoa Hồng, có chút lời nói cũng không thể loạn giảng, hơn nữa ta lại có cái gì lập trường cùng quyền lực tới xem xét nhã tịch đâu. Nói nữa, ngươi cùng nhã tịch đều là ta nhìn lớn lên, hai cái đều là hảo cô nương, hà tất bởi vì hiểu lầm mà bị thương tỉ muội tình nghĩa đâu. Cái này Hoa Hồng bình thường nhìn là cái minh lý lẽ, phân thị phi hảo cô nương. Hôm nay như thế nào cho nàng cảm giác lại là đại không giống nhau đâu. Đại nương, ngươi, Mầu son hoa không nghĩ tới tô đại nương thế nhưng không phải đứng ở nàng bên này, đột nhiên, rất là bị thương, chỉ cảm thấy chính mình thế nàng làm nhiều như vậy, một chút bổ ích đều không có. Hoa hồng, bồi đại nương về nhà tốt không? Mấy ngày hôm trước tô tề về nhà, mua chút hoa quế đường, đại nương đâu, cũng chuẩn bị cấp tô tề làm kiện thu bảo, ngươi việc may vá hảo. Nếu không liền đi giúp đại nương lấy quyết định. Giờ phút này, tô đại nương chỉ nghĩ kéo ra các nàng hai cái, đừng lại là nổi lên cái gì xung đột. Hai cái đều là chưa xuất các đại cô nương, nếu ôm nhau đánh nhau sự tình truyền ra tới, đối ai đều là không tốt. nghe vậy, màu son hoa lập tức chuyển giận vì hỉ, thẹn thùng gật gật đầu. Hảo ha Đi qua đỗ nhã tịch bên người khi, màu son hoa vẻ mặt đắc ý chiều nàng thị uy, thân mật kéo tô đại nương tay rời đi. Đỗ Nhã Tịch tiến lẳng xoay người, quang giỏ che dọc theo đường nhỏ về nhà, chỉ chốc lát sau, ven đường đại thụ nhánh, cây lắc nhẹ vài cái, mấy cái tuổi trẻ nam tử nhảy xuống tới, cầm đầu áo tím nam tử ánh mắt như suy tư gì nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch rời đi phương hướng. "Chủ tử, giống như còn có người khác ở giám thị nàng, chúng ta còn muốn mỗi ngày âm thầm theo dõi nàng sao?" Hết thệ theo kế hoạch hành sự, khi cần thiết, hộ nàng cánh mạng. Áo tím nam tử ánh mắt dài lâu, Nhìn không tới hắn giờ phút này cảm xúc. Bỏ ngựa vô ngồi, hoàng tước ở phía sau. Hắn muốn chính là hỗn loạn, sau đó, trong lúc hỗn loạn tìm được cơ hội. Là, chủ tử. Áo tím nam tử xua xua tay, trong chớp mắt, mấy người liền biến mất ở trong rừng cây. 068 trương địa đạt. Đỗ nhã tịch đi ra rừng trúc đường nhỏ liền nghe được nhà mình trong viện truyền đến từng trận tiếng cười. Mày liêu khen hữu, nàng hầu nghi bước ra viện môn chỉ thấy trong viện kín người hết chỗ, ngày thường không gì lui tới thôn dân tất cả đều vây quanh Đỗ Phụ vui tươi hớn hở đàm thiếu, lời nói việc nhà bị một đám hải tử vây quanh Đỗ Nhã Lan mắt sắp thấy Đỗ Nhã Tịch, vội vàng bỏ xuống tiểu đồng bọn, cười chạy tới, nhị tỷ, ngươi đã về rồi, ân, đã trở lại, Nhã Lan đi bồi các bạn nhỏ chơi đi, Đỗ Nhã Tịch duỗi tay xoa xoa nàng đầu nhỏ, ánh mắt ở trong sân quét nhìn một vòng, hỏi, ngươi tạm ca đâu? ở trong phòng đâu? Đỗ Nhã Lan duỗi tay chỉ chỉ. Đỗ Nhã Tịch gật gật đầu, khẽ thở dài một hơi. Gia hỏa này từ biết nàng đáp ứng phải gả cho Diêu Thần lúc sau, liền vẫn luôn chưa cho nàng một cái sắc mặt tốt xem. Mấy ngày nay cũng không bồi nàng lên núi đào Tam Thất, một người không biết ở trong phòng mân mê chút thứ gì. Mọi người đều nhịp chiều Đỗ Nhã Tịch nhìn lại đây, càng có không ít thôn phụ cười đã đi tới, duỗi tay liền thế Đỗ Nhã Tịch lấy ra trên vai giỏ tre. Quan tâm cười nói, nhã tịch à, ngươi sao còn lên núi đi thải mấy thứ này đâu? Đúng vậy. Ngươi hiện tại nên hảo hảo đại ở nhà, theo theo hỉ phục á gì đó. Này đó việc nặng nào còn cần ngươi tự tay làm lấy. Chư nhục lương tức phụ phạm thị rỗi tay liền muốn đi chảo giỏ che thảo dược, đồ nhã tịch tay mắt lanh lệ chặn, Nàng nhíu mày, nặp nặp hỏi, làm sao vậy? Này đó thảo còn không thể xem một chút. Nàng nghe nói. Đỗ Nhã Tịch bán thảo dược thay đổi không ít tiền, nhưng muốn nhìn một chút nàng bán đều là cái gì dược, nàng cũng học lên núi thải một ít. Nay đó thảo dược không thể tùy ý chạm vào, nó nước thuốc sẽ làm người dị ứng. Ta cũng là vì ngươi hảo. Đỗ Nhã Tịch nhàn nhạt giải thích, dẫn theo giỏ tre hướng sân góc phơi thảo dược cái giá đi đến, một ít tò mò thôn phụ tùy qua đi, thấy nàng mang lên bao tay ra, một phen một phen đem thảo dược lượng ở trúc xí thượng. Mọi người xôi nổi lấy làm kỳ. Nhìn đỗ nhã tịch ánh mắt, có hâm mộ, có bội phục, có ngạc nhiên. Chư nhục lương tức phụ phạm thị tế tới rồi đỗ nhã tịch bên người, cười tủm tỉm nhìn nàng, hỏi, nhã tịch à, ngươi là quái ý đi tiền bối đồ đệ, cái gì Thảo Dược đều hiểu, nếu không ngươi sẽ dạy cho chúng ta này đó đại tẩu đại thẩm tử nhóm đi, chúng ta cũng hảo nông nhàn khi, lên núi thải điểm Thảo Dược giúp một chút trong nhà. Giao các nàng, đỗ nhã tịch quay đầu đi nhìn đầy mặt chờ đợi thôn phụ nhóm liếc mắt một cái, Sau đó lại tiếp tục lượng thảo dược, thực Mao liền phải khai hoang sửa sang lại dược viên, đến lúc đó có rất nhiều sự tình muốn dựa vào đoàn người, đến nỗi học hái thuốc việc, đoàn người không cần xuất ruột, về sau, dược viên không thể thiếu muốn thải đào thảo dược người, trước đó là nhất định sẽ giáo đại ra một ít cơ bản thưởng thức. Ngươi là nói dược viên nơi đó muốn mời chúng ta bắt đầu làm việc sao? Mọi người vừa nghe, lập tức kích động lên. Các nàng hôm nay tụ tập ở đỗ gia, Đơn giản chính là muốn vì chính mình như một phần sự tình tới làm. Hiện tại nghe Đỗ nhã tịch nói như vậy, tựa hồ mọi người đều là có hy vọng. Nhã tịch, chúng ta có thể chịu khổ nhọc, xuống núi trồng trọt mọi thứ đều được. Ngươi yên tâm, đến lúc đó ta nhất định sẽ đi dược viên hỗ trợ. Ta cũng đúng. Ta chính là trong thôn nổi danh trồng rau một tay. Ta cũng giống nhau. Thôn phụ nhóm phía sau tiếp trước đề ước, sợ Đỗ nhã tịch nghe không thấy giống nhau. Đỗ nhã tịch đem giỏ tre phong đến một bên, xoay người nhìn đồng thời chiều nàng xem ra thôn phụ nhóm, nói, dược viên rất lớn, phải làm sự tình cũng nhiều, đoàn người chỉ cần dụng tâm làm việc, chúng ta đều sẽ nhận lấy, giá tiền công phương diện chúng ta cũng sẽ châm chức ấn ngành nghề tới định giá. Hiện tại hết thể còn ở quy hoạch chung, chờ thêm đoạn thời gian liền sẽ thông chi đại gia, làm đại gia bắt đầu làm việc. Thật sự, kia thật sự là quá tốt. Đúng vậy. Đúng vậy, thật tốt quá." Đoàn người kích động nghị luận lên, cũng có người đầu góc xoay chuyển tương đối mau, vội vàng lại hỏi, "Nhã Tịch, chúng ta hẳn là không cần thiêm, cái gì bán mình khế đi?" Nếu muốn bán mình, kia các nàng đã có thể muốn suy xét một chút, rốt cuộc, Nhật Tử Miễn Cương có thể qua nói, cũng không có ai nguyện ý bán mình vì nô. Vây quanh đô phụ bọn nam tử cũng sôi nổi tỉnh xuống dưới, nhìn không chớp mắt nhìn phía đô Nhã Tịch. Đỗ Nhã Tịch nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói: không cần thêm cái gì bán mình khế nhưng là yêu cầu ký kết một phần hai thức lao động hiệp nghị mọi người đều yên tâm đi này phân hiệp nghị ta sẽ cùng dìu lão phu nhân còn có thôn trưởng cùng nhau thương nghị quyết định nhất định sẽ không mệt đoàn người mọi người trong lòng một khối tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất vui vẻ nở nụ cười không ngừng nói một ít cảm kích cùng chúc mừng nói mãi cho đến mặt trời chiều ngã về tây đô ra muốn ăn cơm các thôn dân mới cười rời đi ăn qua cơm chiều Người một nhà ngồi ở trong viện thừa lương, đồ nhã tịch lấy tới một khối chân nhãn tấm ván gỗ, lại cầm khắc hoa công cụ, ngồi ở trước bàn liền bắt đầu mân mê lên. Đỗ phụ thăm đầu nhìn lại, chỉ thấy tấm ván gỗ thượng dùng viết mấy cái chữ khải chữ to, nàng chính cầm tỏa đao dọc theo bút hoa điêu khắc. Đỗ phụ nhìn thú vị, liền hỏi: "Nhã tịch, ngươi đây là muốn làm cái gì?" Khắc tự. Đồ nhã tịch một đao một đao có khắc, cũng không ngẩng đầu lên. Đỗ phụ nghi hoặc nhìn nàng một cái. Ngươi khác tự làm gì dùng A. Đỗ nhã tịch ngẩng đầu lên, biểu tình nghiêm túc nói, rêu thần chi chỉ nhận biết tên của mình, mà hắn đôi mắt lại nhìn không thấy, cho nên, ta tưởng khắc một ít đơn giản tự, làm hắn sờ soãng biết chữ. Như vậy lại hắn tương lai đôi mắt trọng đến quanh mình, cũng bất trí với hạ xuống người sau. Ngày đó các nàng thiêm hôn tiền hiệp nghị khi, nàng mới phát hiện rêu thần chi cư nhiên chỉ biết viết tên của mình, bất quá, cứ việc hắn chỉ biết viết ba chữ kia tự thể thật đúng là đẹp. Từ này liền có thể nhìn ra hắn đã từng nhiều ít nỗ lực luyện tập. Hiện tại, nếu các nàng phải làm minh hữu, tự nhiên cũng nên vì hắn ra điểm lực. Đỗ phụ vui mừng cười cười, hơi hơi gật đầu, duỗi tay lấy quá nàng trong tay tỏa đao, nói, khắc tự việc này liền giao cho ta làm đi, ta dù sao cũng mỗi ngày ngồi nhảm chán, vừa lúc có chút việc có thể tống cổ thời gian. Hiện tại khoảng cách ngươi thành thân nhật tử thực hẩn, ngươi vẫn là làm chút khác đi. cảm ơn cha. đỗ nhã tịch vui vẻ cười. đứa nhỏ ngốc, cùng cha còn nói cái gì tạ. hôm sau trong thôn đột nhiên truyền khắp đỗ nhã tịch thất chinh nghe đồn, thai thị sáng sớm đi giặt quần áo chàng, kết quả liền quần áo đều không có tẩy liền khóc lóc đã trở lại. nàng vào đỗ nhã tịch phòng, không nói hai lời liền kéo ra nàng ống tay áo, nhìn thay thế được thủ cung xa vết sẹo, tức khắc khóc đến cực kỳ bi thương. Không sáu chín chương lời đồn bay tán loạn. Ta số khổ khuê nữ A, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thái thị chỉ vào cánh tay thượng vết sẹo, khóc lóc hỏi. Thưa ngươi đừng vội khóc, đợi lát nữa đã có thể đánh thức cha ta. Đỗ nhã tịch nhẹ thở dài một tiếng, vội vàng tiến lên liền quan cửa phòng, lại phát hiện đỗ phụ cùng đỗ thủy triệu, thậm chí là đỗ nhã Lan cũng xoa tinh tùng mắt buồn ngủ, toàn bộ đều đứng ở nàng cửa phòng. Thái thị quay đầu vừa thấy tức liền khóc thút thít đều quên mất. Nàng kinh hô một tiếng, đứng dậy đã đi tới, sang nghiên, ngươi như thế nào? Đỗ phụ nhìn thê tử kia khóc đến mắt sưng cái môi hồng bộ dáng, trong lòng lại cấp lại tức, vội hỏi, Ngọc Phượng, đến tổt cùng đã xảy ra sự tình gì? Ta sớm chút nhật tử liền phát hiện ngươi tâm sự nặng nề, muốn hỏi lại sợ ngươi sẽ càng không vui, cho nên, liền vẫn luôn chờ ngươi cùng ta nói. Nói xong. Hắn vẻ mặt ngưng trọng chống quải trượng vào đô nhã tịch phòng. Thai thị vội vàng đi theo đi vào, ánh mắt lo lắng liếc liếc mắt một cái đô nhã tịch. Tay trái nắm đô nhã lan, tay phải nắm đô thủy triệu, tỷ nhi ba người cùng nhau theo vào phòng, mà không ra tiếng đứng ở cha mẹ trước mặt. Đỗ phụ ngẩng đầu nhìn về phía đô nhã tịch, thanh âm lực trầm, làm người không dám công đáp. Nhã tịch, chính ngươi nói nói, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Sang yên, nhã tịch nàng. Đỗ phụ chiều thê tử xua xua tay, nhìn Đỗ Nhã Tịch tỉ vị thâm trường nói, "Ngọc Phượng, Nhã Tịch thực mau liền phải gả chồng, nàng đã không phải tiểu hài tử, có chuyện gì nàng có thể giải thích rõ ràng. Người cái này làm nương, tổng không thể cả đời đều ở nàng bên người giúp nàng giải thích đi." Thai thị cấm khẩu, nước mắt ở hốc mắt bao quanh đảo quanh. Đỗ Nhã Tịch chiều thai thị lắc đầu, ý bảo nàng chính mình không có việc gì, "Cha, lần trước ta một mình một người đi lão quân sơn, Vừa lúc gặp thiên hạ mưa to, lộ hoạt liền té ngã một cái, cánh tay bị cục đá tiêm mặt cấp cắt một cái miệng to. Lúc ấy sợ cha mẹ lo lắng, liền chịu đựng chưa nói, sau lại, ta cũng chính mình thượng dược, đã không có gì đáng ngại. Nhưng ta lại không biết là ai ở bên ngoài loạn khua môi múa mép, nói ta thất trình, làm hại ta nương thương tâm mà khóc. Là cái nào hôn đã nói, ta đây liền đem nàng tính sổ đi. Đỗ Thụy Triệu đột nhiên giống giận, hai mắt đỏ đậm. Hắn suy nghĩ một chút, liền hỏi thái thị, nương, việc này có phải hay không màu son hoa cùng triệu thị truyền ra tới? Lần trước nàng đã hại ngươi khóc một hồi, hiện tại nhất định lại là các nàng hai mẹ con. Lang tâm bị cầu ăn đồ vật, ta đây liền tìm các nàng đi. Đứng lại. Thuy triệu. Đỗ phụ giống ở đã chạy đến cửa đỗ Thuy triệu. Chào mày, Thuy triệu, ngươi cho ta trở về, hiện tại là ngươi đi thêm phiền thời điểm sao Lần trước. Ngươi chỉnh những cái đó sự tình ra tới, ta còn không có tính sổ với ngươi, hiện tại ngươi lại muốn đi nháo sự. Trước mắt, ngươi nhị tỷ việc hôn nhân mới vừa nói thành, chẳng lẽ ngươi muốn cho người nghĩ lầm chúng ta đô ra chính là một cái không nói ra giáo sao? Ngươi muốn đẩy ngươi nhị tỷ với chỗ nào? Đứa nhỏ này tâm là tốt, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ điểm, làm việc xúc động một ít. Chính là, cha, các nàng khinh người quá đáng. Nếu việc này truyền đi ra ngoài, Nhị tỷ giống nhau phải bị người ở phía sau chỉ chỉ trò trò. Đỗ Thủy Triệu lại tức lại cấp, nước mắt đều phải rơi xuống. Đỗ phụ sắc mặt lại trầm vài phần, việc này không tới phiên ngươi xuất đầu, lại đây đứng. Đỗ Thủy Triệu tâm bất cam tình bất nguyện chết trở về, đứng không hề hề răng. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, mỗi người hốc mắt đều là hừng hững. Đỗ phụ trầm ngâm một hồi, đột nhiên đứng lên. Việc này các ngươi đều đừng động, ta đây liền đi tìm một chút thôn trưởng cha, Đỗ nhã Tịch gọi lại đỗ phụ, vẻ mặt kiên định nói, cha, việc này giao từ ta đi làm, ta nhất định làm này đó lời đồn từ nào ra tới, liền đánh nơi nào trở về, ngươi liền ở nhà an tâm chờ, riêu ra bên kia ngươi cũng đừng lo lắng, việc này, Lão phu nhân là biết được, đỗ phụ quay đầu lại bình tĩnh nhìn nàng, trong ánh mắt làm như tìm tòi nghiên cứu, lại làm như xa lạ, giờ phút này, Đỗ viễn nghiên thật là cảm giác trước mắt khuê nữ thực xa lạ, nàng trước kia nội hướng, nhát gan, hiện tại lại là độc lập, tự chủ, mọi việc đều có chính mình chủ trương, trước nay đều không cần hắn nhọc lòng. Nghĩ đến nữ nhi thay đổi, hắn không cấm tính tính nhật tử, rốt cuộc nhớ tới nữ nhi tự lần đó một người lên núi đi hái thuốc bắt đầu liền thay đổi rất nhiều. Nhìn đố phụ đánh giá ánh mắt, đồ nhã tịch trong lòng cả kinh, nhưng trên mặt lại không dám có bất luận cái gì biểu tình tiết lộ không hoảng không loạn nhìn lại. Sau một lúc lâu, đỗ phụ rốt cuộc rời đi tầm mắt, chiều nàng gật gật đầu, nói, cũng thế, ngươi đi đi. Có lẽ là bởi vì chính mình thương, trong nhà lập tức toàn rối loạn, cho nên nhã tịch mới trong một đêm liền lớn lên thành thủ, tính tình cũng thay đổi một ít. Ngắm lại cũng là về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc nhà mình hài tử một đám đều là hiểu chuyện hiếu thuận. Nàng tương lai phải gả chính là đại hội nhân gia. Muốn gặp được sự tình cũng sẽ rất nhiều, việc này khiến cho nàng chính mình đi xử lý, cho là rèn luyện một chút chính mình cũng hảo. Sang yên, này! Thai thị nói liền hội, khuê nữ chính là đương sự, chuyện như vậy vốn là hẳn là từ bọn họ làm cha mẹ tới vì nàng xuất đầu. Phần 17 Đỗ phụ nắm chặt Thai thị tay, lắc đầu, nhẹ giọng chấn an nói, Ngọc Phượng, chúng ta phải tin tưởng nhã tịch có thể xử lý. Thai thị minh bạch Đỗ viễn nghiên dụng tâm. Liền hàm chứa nước mắt gật gật đầu, lại như cũ không yên lòng. Nhã tịch, nương bồi ngươi cùng đi tìm thôn trưởng. Nương, ta một người đi là được. Không được. Ngươi một người ta như thế nào có thể yên tâm. Nương, ngươi không tin ta. Thái thị lắc đầu, đương nhiên tin tưởng. Vậy được rồi, ta một người đi, các ngươi đều ở nhà chờ ta tin tức tốt. đỗ nhã tịch nói xong, liền xoay người rời đi. Thái thị muốn đuổi theo đi. Lại bị đỗ phụ kéo lại, thủy triệu, ngươi đi theo đi xem, bất quá, ngươi nhưng nhất định không thể lại xúc động. Ta đã biết, cha. đỗ thủy triệu gật gật đầu, vội vội vàng vàng theo đi ra ngoài. Trên đường, đỗ nhã tịch cùng thường lui tới giống nhau mặt mang mỉm cười, hành tẩu ở trong thôn đường nhỏ thượng. Nàng rõ ràng cảm giác được thôn dân xem ánh mắt của nàng biến hóa, nhưng nàng lại làm như cái gì cũng không có thấy, nên như thế nào xương gọi vẫn là như thế nào xương gọi. Gặp người liền chào hỏi, lễ nghĩa chu Toàn. Nhã tịch, ngươi đây là muốn đi đâu a? Mấy cái thôn phụ từ giặt quần áo chàng đã đi tới, cười tiếp đón. Đỗ nhã tịch dừng bước chân, ngọt ngào đáp, ta đi tìm thôn trưởng thương lượng một chút dược viên sự tình, các vị đại tẩu tử đại thẩm tử, ta liền không cùng các ngươi nhiều hàn huyên. Về sau, có thời gian các ngươi lại đi nhà ta ngồi ngồi đi. Mọi người nghe nàng nói đi tìm thôn trưởng, liền cười thực quỷ dị gật đầu phất tay. Vậy ngươi đi vội đi, chúng ta cũng muốn về nhà đi chuẩn bị cơm sáng. Kia hành. Quay đầu lại lại Liêu. Đỗ Nhã Tịch vừa bỏ đi, thôn phụ nhóm liền gấp không chờ nổi cũng đầu tiếp nhĩ, chỉ vào nàng bóng dáng, nghị luận sôi nổi, "Các ngươi nhìn, nàng giống như một chút việc nhì đều không có, việc này xem ra không giống như là thật sự. Các ngươi nói, nàng đây là đắc tội với ai a? Như thế nào sẽ có đối nàng như vậy bất lợi đồn đãi?" Khu khu theo sau mà đến đô thủy triệu ho nhẹ vài câu, những cái đó thôn phụ mặt lộ vẻ kính, lập tức tản ra đi. Đỗ nhã tịch cố ý từ màu son hoa ra cửa trải qua, thấy triệu thị ở cửa lượng quần áo, liền cười tiến lên, đại nương, ngươi ở lượng quần áo đâu? Triệu thị ngừng tay sống, quay đầu lại sắc mặt có chút xấu hổ nhìn Đỗ nhã tịch, cười đến có chút gượng ép đáp, nhã tịch, sao ngươi lại tới đây? Nếu không, đến trong phòng uống một ngụm trà vốn là khách sao nói nhưng đỗ nhã tịch lại cười gật đầu hảo a vừa lúc ta có cái đồ vật muốn còn cấp hoa hồng tỷ không biết nàng có ở nhà không có cái gì muốn còn hoa hồng triệu thị nghe sửng sốt nghĩ thầm nàng cùng nhà mình hoa hồng không phải vẫn luôn đều không đối bàn sao hoa hồng lại như thế nào sẽ mượn đồ vật cho nàng đâu vì thế nàng nghi hoặc hỏi không biết là thứ gì còn lao nhã tịch sáng sớm tự mình đưa tới Đồ nhã tịch tiểu dung ngừng đỏ, có chút ngựa ngùng quay đầu khắp nơi nhìn xung quanh, xác định bốn phía không có lui tới người, lúc này mới tiến đến Triệu thị bên người, từ trong tay hào rút ra tơ lửa Đâu Yiye một góc, thẹn thùng nói: "Mấy ngày hôm trước, ta ở Hà Hạ Du đảo thảo dược, nhặt như vậy một kiện tơ lửa Đâu Yiye, nhìn thực quý bộ dáng, ta liền rửa sạch sẽ. Ngày hôm qua, ta đến giặt quần áo chàng hỏi một chút, thế mới biết nguyên là hoa hồng tỉ. Tưởng nói cô nương ra bên người quần áo rất quan trọng, liền cho nàng tặng trở về. Ta triệu thị giật mình kêu một tiếng, ngay sau đó lại đột nhiên im bật, kinh hoàng khắp nơi nhìn xung quanh một vòng, lôi kéo đô nhã tịch liền hướng trong phòng đi đến. Nàng tâm đập bịch bịch, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình đánh rơi đồ ý y sẽ ở đô nhã tịch trong tay. Đêm đó sự tình nàng nhớ rất rõ ràng, cổ văn thanh tới nàng trong phòng khi, nàng xuyên chính là cái này đâu ý y. Nhưng bọn họ xong việc sau, cái này đâu ý, ý liền không cánh mà bay. Đêm đó, cổ văn thanh rất kỳ quái, so thường lui tới nào một lần đều phải lửa nóng, đem nàng cả người đều sắp chia dẹ giá, cho nên, nàng lại mệt lại vây, thẳng đến trời đã sáng mới rời giường. Xong việc, nàng tìm biến toàn bộ phòng đều không có tìm được cái này đâu ý liền, mà ngày đó lại là hoa hồng đi tẩy quần áo, nàng cũng không có phương tiện hỏi nàng. Hiện tại nghe đô nhã tịch như vậy vừa nói, sợ là hoa hồng cầm đi giặt sạch, kết quả bị thủy phiêu đi rồi. Đại nương, ngươi nói cái gì? Không có gì, nhã tịch, đại nương thật muốn cảm ơn ngươi. Triệu thị lôi kéo đô nhã tịch ngồi xuống, ân cần thế nàng đổ một ly trà, nói, cô nương này ra bên người quần áo, chính là so cái gì đều quan trọng đồ vợ, nếu làm người biết được, còn không chừng sẽ đi nơi nào tưởng. Lần này thật là cảm ơn ngươi. Nếu là làm người khác nhặt đi, chúng ta đây hoa hồng nhưng chính là có một trăm miệng cũng nói không rõ. Nghe vậy, đỗ nhã tịch hốc mắt nháy mắt liền đỏ, nàng cúi đầu cắn môi chính là bước ra vải giọt nước mắt, sau đó ngẩng đầu nhu nhược đáng thương nhìn triệu thị, nghẹn ngào nói, đại nương, ngươi nói ta đều minh bạch. Cô nương gia không còn có so danh tiết càng quan trọng đồ vật. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, một giấc ngủ dậy, về ta lời đồn liền bay đầy trời, cho nên... Đối với việc này ta đặc có thể hội. Triệu thị sắc mặt biến mới biến. Xấu hổ chỉ chỉ trên mặt bàn trà. Nhã tịch, người uống trước khẩu trà. Đầu đại nước mắt không ngừng đi xuống rớt. Đồ nhã tịch hít hít cái mũi. Mang theo giày đặc giọng mũi. Nói, đại nương, ta cùng hoa hồng tỷ đều là chưa xuất các cô nương ra. Ta một người chịu người chỉ điểm còn chưa tính. Ta cũng không thể bởi vì thứ này. Mà làm hoa hồng tỷ cũng chịu người chỉ điểm. Là là là. Vẫn là nhã tịch nghĩ đến chu toàn, muốn ta nói à, những cái đó phát ra lời đồn người cũng thật là lòng dạ hiểm độc, nhã tịch tốt như vậy cô nương, làm sao làm những cái đó hổ đồ sự đâu. Triệu thị căng ra đầu nói, mặc kệ người khác là nghĩ như thế nào, dù sao đại nương là sẽ không tin tưởng. Trong lòng lại là hối hận không có ngăn cản hoa hồng làm này đó nhận không ra người chuyện này. Nhân gia đều biết giữ gìn nhà mình khuê nữ danh dự nhưng các nàng lại ở sau lưng làm một ít hám hại người sự. Làm như vậy thật sự thích hợp sao? Triệu thị không cấm hỏi lại chính mình, cũng bắt đầu suy tư chính mình có thể hay không là bị cái kia tử phu nhân cấp hủ động. Hôm nay buổi sáng, nàng gặp Tô Tề Hắn Nương đi giặt quần áo, trước kia, nàng đi đường đều đắc dụng quải trượng, nhưng hiện tại lại có thể dậy sớm đi giặt quần áo, quải trượng cũng không có lại dùng. Nghe nói cũng là phục đỗ nhã tịch khai phương thuốc, Trong thôn cũng có không ít người ngày thường có hoặc nhiều hoặc ít, hoặc nhẹ hoặc trọng tiểu ma bệnh, cũng là làm đố nhã tịch cấp trị hết. Hiện tại ngẫm lại, ngày đó nàng cho chính mình trần trị khi, biểu tình như vậy khẩn trương nghiêm túc, hoàn toàn không giống như là âm thầm đã làm cái gì tay chân. Nhất định là kia tử phu nhân lừa chính mình. Đối, nhất định là cái dạng này. Nghĩ như thế, triệu thị trong lòng đối đố nhã tịch liền càng là cảm thấy ấy nấy. Nhưng lại không thể hướng nàng thẳng thắn những việc này đều là màu son hoa làm. Đại nương, cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Đỗ nhã thịt nhẹ lau nước mắt, đem trong tay háo đầu y đi hãy giao cho triệu thị trong tay. Đại nương, ngươi giúp ta giao cho hoa hồng tỷ đi, ta đây liền đi trở về. Đúng lúc này, nhà chính vang lên màu son hoa thanh âm, nàng vẻ mặt căm thù nhìn đỗ nhã thịt, hỏi, ngươi tới nhà của ta làm cái gì? Đỗ nhã thịt đứng lên, nhìn thoáng qua. Liền hướng triệu thị từ biệt, đại nương, ta về trước ra đi. Nói xong, liền xoay người nâng bước rời đi. Đứng lại. mầu son hoa lạnh giọng vừa uống, đồ nhã tịch theo lời ngừng lại, khoe miệng liệt ra một mặt thực hiện được cười. Nàng xoay người, khoe miệng tươi cười đã không thấy. Hoa hồng tỷ nhà ta còn có việc nhi phải làm, đồ vật ta đã cấp đại nương. Thứ gì? mầu son hoa nhữ mày hỏi. Hoa hồng A triệu thị muốn tiệt lời nói. Nhưng lại đã không kịp. Chính là kia kiện tơ lụa đầu y. Đỗ nhã thịt đỏ mặt, thanh âm thấp thấp, lại với làm vài bước ở ngoài màu son hoa nghe rõ. Màu son hoa, ngươi không có việc gì đưa ti đầu y tới nhà của ta làm gì. Đỗ nhã thịt kinh ngạc nhìn nàng, hỏi lại, ta hỏi lương đại thẩm tử, nàng nói là ngươi a ta tưởng ngươi dừng ở giặt quần áo chàng hạ du, liền rửa sạch sẽ cho ngươi tặng trở về. Nói, nàng trên mặt nhiễm đỏ ửng, e thẹn nói. Cô nương gia kia đồ vật, cũng không thể dừng ở bên ngoài, chính là không thể dùng, cũng đến tiêu không phải. Đỗ nhã tịch một bộ ta thực vì ngươi suy nghĩ bộ dáng. Nhưng màu son hoa nghe lại là giận dữ, chỉ vào Đỗ nhã tịch liền mắng, ngươi đánh rắm. Ta nào có cái gì tơ lùa đâu y kìa. Ta đâu y kìa lại sao có thể sẽ dừng ở bên ngoài, ngươi căn bản chính là muốn hãm hại ta. Hoa hồng. Triệu thị gấp đến đổ muốn mệnh, liều mạng chiều nàng nháy mắt nhưng màu son hoa lại là căn bản là không để ý tới nàng. Đỗ nhã tịch sắc mặt thay đổi mới biến, giật mình nhìn triệu thị, nạp nạp hỏi, Đại Nương, ngươi không nói cái này đâu? Ý, ý là hoa hồng tỷ sao? Lương Đại Thẩm cũng nói là hoa hồng tỷ không sai a. Ngươi đánh giám. Mặt lộ vẻ xấu hổ, đỗ nhã tịch nhẹ giọng trở về một câu, ta không có. Ngươi còn nói không có. Đỗ nhã tịch ủy khuất đáp, ta thật không có đánh giám màu son hoa trận tròn mắt, cảm tình này Đỗ Nhã Tịch là ở chơi đùa chính mình. nàng mới sẽ không tin tưởng, Đỗ Nhã Tịch sẽ như vậy sợ chính mình, nhất định là Trang, nàng nhất định là lại có cái gì ý đồ xấu. ngươi đừng Trang, ta không trắng a, ta thật sự không dám. Đỗ Nhã Tịch làm bộ liền phải rời đi, ta còn là đi trước, tài kiến, đứng lại. ngươi đem này phá đâu ý thì cho ta mang đi, đừng lấy mấy thứ này hướng nhà ta tắc. Ta màu son hoa nhưng không giống ngươi, chuyện gì nhi đều làm được ra tới. Ngươi thiếu lấy thứ này tới vu không ta, lấy đi, không tiễn. Màu son hoa từ triệu thị trong tay đoạt quá ti đâu y kìa, hung tận chỉ vào cửa, ngươi đừng liên hợp kia phạm miệng rộng tới vu không ta, nàng lời nói có thể tin sao. Đỗ nhã tịch trong tay cầm ti đâu y mặt lộ vẻ khó xử nói, đại nương, này đâu y lấy đi, nhã tịch vừa mới ai nói ta nói không thể tin a nói ai là miệng rộng đâu ba đạo thanh âm trọng điểm truyền đến đỗ nhã tịch cùng triệu thị màu son hoa đồng thời nhìn lại chỉ thấy mập mạp phạm thị vẻ mặt hung khí đi đến nàng phía sau còn đi theo mấy cái thôn phụ thực hiển nhiên vừa mới nói các nàng là nghe lọt được triệu thị sắc mặt đột biến thâm răng rắc một tiếng chìm vào đáy cốc xong đời lần này cũng thật xong đời Đỗ nhã tịch xấu hổ nhìn thoáng qua chính mình cử ở giữa không trung ti đâu ý thể, sắc mặt đỏ lên, vẻ mặt xấu hổ sắc. Thôn phụ nhóm nhìn nàng bộ dáng, trong lòng càng là không tin bên ngoài về nàng thất trinh đồn đãi. Một cái như thế thẹn thùng cô nương, lại biết nặng nhẹ, nhặt nhân ra bên người quần áo, còn trộm tới còn. Như vậy cô nương lại như thế nào là một cái hành vi phóng đảng, không tuân thủ trình tiết người đâu. Nhất định là có người cố ý ham hại nàng. Vài vị muội tử, hôm nay thổi chính là cái gì phong a ngày thường thỉnh đều thỉnh không tới, hôm nay sáng sớm liền tới xem tẩu tử. Triệu thị cường đánh tươi cười đón đi lên, đứng ở đố nhã tịch trước mặt, đem nàng trong tay ti đô y che ở phía sau. Nhưng phạm thị lại là liếc mắt một cái liền xem sáng tỏ nàng ý đồ, cười tiến lên, một phen đoạt lấy đô nhã tịch trong tay ti đô y mở ra tinh tế nhìn nhìn, nói, đại tẩu tử, hôm qua nhi buổi sáng. Nhã tịch nha đầu liền đỏ mặt hỏi chúng ta mấy cái, này ti đâu y gì là nhà ai? Chúng ta vừa thấy đã biết là người cấp hoa hồng bán, liền làm nàng giặt sạch cho các ngươi đưa về tới. Như thế nào? Vừa mới ta nghe hoa hồng nói, này đâu y gì không phải nàng. Phạm thị vẫn luôn không mừng triệu thị, đặc biệt là lần trước nghe triệu thị nói sai nói đâu y gì là nàng lúc sau, Phạm thị liền càng là chán ghét triệu thị. Vài lần thấy Phạm thị đi mua thịt, Đều cùng nhà nàng nam nhân vừa nói vừa cười, cái này làm cho nàng trong lòng càng là nghi sương ngủ thật mạnh. Một cái quả phụ, không chỉ có có thể ăn mặc khởi ti đâu y y, còn cách không lâu là có thể ăn thượng thịt, này thật đúng là không thể không làm người hướng nơi khác đoán. Vì việc này, nàng lén chính là cùng nhà nàng nam nhân đánh một trận. Đương nhiên không phải ta, ta sao lại dùng loại này xinh đẹp hình thức? Màu son hoa khinh thường trở về một câu. Mấy cái thôn phụ vừa nghe lập tức đều nhịp nhìn về phía triệu thị, kia ánh mắt liền đừng nói có bao nhiêu quái gì, chuyện này không có khả năng đi. này đâu y ý chúng ta nhưng đều là xem qua ngươi nương đi tẩy, không phải ngươi, chẳng lẽ là con mẹ ngươi? nói, các nàng nhìn từ trên xuống dưới triệu thị, trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ cùng phong bị, đại tẩu tử, này đâu y ý là của ngươi. này, này triệu thị ấp ha ấp đúng lên, vẻ mặt sốt ruột. đỗ nhã tịch đứng dậy. Thế triệu thị giải vây, các vị đại thẩm tử, chúng ta đều là nữ nhân gia ái sinh đẹp tâm ai đều có, chúng ta cũng đừng vẫn luôn bắt lấy này đâu ý sự không bỏ. Phạm thị nghe xong, lo lắng nhìn về phía đồ nha tịch, ngốc cô nương, ngươi như thế nào còn thế các nàng nói chuyện đâu. Bên ngoài đồn đái đều mau đem ngươi cấp 21, ngươi chẳng lẽ liền không trước lo lắng một chút chính mình. Ngươi hảo ý giúp nhân gia, nhân gia chẳng những không cảm kích, Còn muốn đem nước bẩn hướng trên người của ngươi bác, ngươi như thế nào còn ngu như vậy ngơ ngác đâu?" Mê mang chớp chớp mắt, đố nhã tịch gãi gãi đầu, hỏi: "Thiểm, ngươi nói chính là có ý tứ gì?" Ta như thế nào một câu cũng không nghe hiểu. Chúng ta đều là nữ nhân gia, đương nhiên không thể nữ nhân khó xử nữ nhân a." Mấy cái thôn phụ, thấy nàng như thế đơn thuần, không hẹn mà cùng thở dài một hơi. "Như vậy cô nương, nói nàng thất trình" Các nàng ai đều sẽ không tin tưởng. Phạm thị rầm rầm chân, hận sát không thành thép nói, ngươi thất trinh đồn đái tất cả đều là hoa hồng tảng, ngươi như thế nào còn thế nàng nói tốt đâu. Hoa hồng thị. Đồ nhã tịch lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn về phía màu son hoa. Màu son mặt mèo sắc đỏ lên, chỉ vào phạm thị liền mắng, phạm miệng rộng, lời nói cũng không thể nói bậy, ngươi dựa vào cái gì nói là ta nói à. Ta không có. Đỗ Nhã Tịch có hay không thất trình, nàng chính mình trong lòng rõ ràng, không cần ta nhiều lời. Ngươi còn mắng ta? Phạm thị loát nổi lên tay háo, một bộ muốn cùng màu son hoa đánh một trận tư thế, muốn ta nói các ngươi nương hai chính là Bạch Nhã Lang, nhân gia Nhã Tịch chính là các ngươi ân nhân, không biết cảm ơn liền tính, còn ở sau lưng hám hại người khác, chuyện như vậy cũng cũng chỉ có các ngươi mới làm được ra tới. Ngươi nói ai Bạch Nhã Lang? Ta nói chính là ngươi cùng ngươi nương. Phạm Thị cũng không phải ăn chay, ngón tay điểm điểm quát, một cái quả phụ xuyên kia hoa hoè loẻ loẹt loẹ đâu ý nhỉ, thật đúng là không biết nơi này có cái gì nhận không ra người nội tình. Mầu Son Hoa tức giận đến bộ mặt vặn vẹo, thẳng tắp chiều Phạm Thị phát tới, "Ta cùng ngươi cái này miệng rộng phụ liều mạng." Dương tay. Triệu Thị hướng Phạm Thị cùng Mầu Son Hoa trung gian một hành, nhìn chằm chằm vào Phạm Thị, phóng mềm thanh âm, nói, "Đại muội tử, nhã tịch nha đầu nói đúng." Chúng ta đều là nữ nhân, đều có ái mỹ tâm, cũng đều đừng nữ nhân khó xử nữ nhân. kia đâu ý gì là của ta, đó là năm đó hoa hồng nàng cha đưa ta, những năm gần đây, ta một nữ nhân ra lôi kéo một cái hải tử cũng không dễ dàng. Có khi, trong lòng có chuyện không cá nhân dàng, có khi, trong lòng có ủy khuất cũng không ai nghe. Ta ngày thường luyến tiết xuyên, thật sự là cảm thấy quá không nổi nữa, liền mặc vào chính là nàng cha vẫn luôn đều bồi ta. Nói xong, nàng đậu đại nước mắt liền buồn buồn rớt xuống dưới. Mọi người vừa nghe, đều là ngây ngẩn cả người. Ai đều không có nghĩ vậy trung gian lại là như vậy chuyện xưa. Đô nhã tịch không có bất luận cái gì biểu tình, trong lòng lại thầm khen triệu thị nhanh chóng phản ứng. Nàng nói là hoa hồng cha đưa nàng, đảo cũng là không có nói sai, rốt cuộc không có người biết màu son hoa cha, kỳ thật không phải tuổi xuân chết sớm chu thông, mà là thôn trưởng cổ văn thanh. Thím! Nhìn một cái chúng ta nhưng thật ra nhắc tới đại nương chuyện thương tâm, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Việc này đánh này liền phiên trang, về sau, chúng ta đều vẫn là hảo hương thân, việc này liền đã quên đi. Phạm thị cùng mấy cái thôn phụ nhìn nhau, liền gật gật đầu, xem như yên lặng ứng thửa. Hoa hồng, về sau đừng làm cho ta lại nghe được ngươi nói cái gì miệng rộng phụ, con người của ta tuy rằng ngày thường miệng nhiều một chút, nhưng nên nói cái gì, không nên nói cái gì. Lòng ta vẫn là hiểu rõ. Sau lưng hám hại người những cái đó sự tình, ta nhưng làm không được. Phạm thị lời nói có ẩn ý, khinh thường trừng mắt nhìn màu son hoa liếc mắt một cái. Triệu thị còn lại là cúi đầu rơi lệ, không rên một tiếng. Đỗ nhã tịch đổi phạm thị mấy người cùng nhau ra chu ra đại môn. Trước đại môn, phạm thị cầm chặt đỗ nhã tịch tay, hướng bên trong liếc mắt một cái, nói, nhã tịch nha đầu, bên ngoài này đó lời đồn đãi. Ngươi đều đừng để ở trong lòng. Yên tâm, chúng ta đều là dài quá đôi mắt người, sự tình là thật là giả vẫn là phân rõ sở. Việc này liền giao cho chúng ta mấy cái, chúng ta bảo đảm ngày mai liền nghe không được bất luận cái gì có tổn hại với ngươi lời đồn đãi. Lời này có lấy lòng thành phần, nhưng độ nhã tịch vẫn là thực chân thành tạ nàng. nay nàng thôn phụ cũng không quên ký hảo, một đám đều vỗ ngực bảo đảm. Nhã tịch, việc này tựa như ngươi lương thẩm nói như vậy. Toàn bao ở chúng ta trên người. Đúng đúng đúng. Nếu làm chúng ta biết là ai ở sau lưng ra tay, chúng ta nhất định sẽ không khinh tha nàng. Nàng chẳng lẽ không biết, việc này nếu truyền ra thôn, kia chính là đối toàn thôn cô nương đều có tổn hại, tương lai ai còn dám tới chúng ta trong thôn cầu hôn. Không sai. Nếu ai còn dám truyền này, đó lời đồn đãi, đó chính là cùng chúng ta toàn thôn nhân vi địch. Đỗ Nhã tịch cười nhất nhất nói lời cảm tạ. Cùng các nàng chia tay sau, liền đi thôn trưởng cổ văn thanh trong nhà, cùng nhau thương lượng một chút dùng công hiệp nghị sự tình. Kỳ thật, Đỗ Nhã Tịch là cố ý ở những cái đó giặt quần áo phụ nữ trước mặt dạo qua một vòng, lại phong nói muốn đi tìm thôn trưởng thương lượng sự tình. Nàng biết hiện tại trong thôn người đều quan tâm việc này, biết nàng đi thôn trưởng ra, khẳng định sẽ có nóng vội người chạy đến nghe trực tiếp tin tức. Nàng đường vòng đi chu ra, đó là tưởng dẫn người đi chu ra, Cố ý chọc giận màu son hoa, làm các nàng hai mẹ con nói lộ ra kỳ quặc, làm người ta nghi ngờ. Sau đó, lại cố tình người tốt, làm mọi người đều đứng ở nàng bên này. Như vậy giả heo ăn thịt hổ chiêu số, đô nhã tịch dùng đến lôi hỏa thuần thanh. Trong phòng triệu thị cùng màu son hoa nghe, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ròng ròng. Triệu thị lôi kéo màu son hoa tay, khẩn cầu nói, hoa hồng, nương cầu ngươi, ngươi cũng đừng tái sinh sự. Biết không? Kêu tử phu nhân nói, sao có thể thật sự? Ngươi liền không lo lắng, chúng ta đều bị nàng đương thương xử. Thôn dự so thiên đều trọng, nàng thật sợ, tương lai màu son hoa làm hạ những việc này bị người biết được, kêu các nàng hai mẹ con nào còn có đường sống? Lại nào còn có mặt mũi mặt tại đây dựng thân? Nương! Triệu thị mặt nghiêm, trừng mắt nhìn màu son hoa liếc mắt một cái, ngữ khí cường ngạnh nói, cái gì đều đừng nói nữa. Ngươi nếu là tái sinh sự, ta nhưng bảo không được ngươi. Nàng thực mau liền phải gả ra thôn đi, ngươi còn có cái gì nhưng cùng nàng chí khí? Ta chính là không nghĩ nàng gả tiến đại hội nhân gia. Mầu Son Hoa hoán hận nói. Triệu thị thở dài một hơi, ngươi cảm thấy đó là hảo việc hôn nhân. Ngươi lại không phải không có nghe nói qua, kia Diêu đại thiếu gia chính là cái ấm sắt thuốc, nàng gả đi vào nào có cái gì hạnh phúc đang nói. Vừa mới ngươi cũng thấy rồi. Nhân ra một lòng giữ gìn chúng ta nương hai, ngươi nhưng ngàn vạn đừng lại làm cái gì chuyện khác người. Màu son hoa nghe, nghĩ lại tưởng tượng, cảm thấy cũng có đạo lý. Ngắm lại đố nhã tịch gà đi vào cũng không có hạnh phúc, lại còn có có riêu linh trì những cái đó người tại bên người chơi xấu, nàng đốn rắc trong lòng hảo quá một chút, liền gật gật đầu, không hề vi phạm triệu thị ý tứ. Nương, ta đã biết. Triệu thị lắc đầu thở dài, cầm đầu y y ở vào phòng. Ai? Thật không thể lại như vậy quá nàng, như vậy đi xuống, tương lai nhưng làm sao bây giờ a Nay đêm, con con ánh trăng cũng lười biếng trốn vào vân phía sau, ngày thường sinh động ngôi sao cũng không thấy bóng dáng, hoàn sơn thôn nơi nơi là đen như mực một mảnh, đêm qua canh ba cổ văn thanh lén lút đi tới bờ sông đậu phộng trong đất. Đậu phộng mà mặt sau là lại cao lại mật cỏ lau hắn lộ ra hắc quét nhìn thoáng qua, chỉ thấy trong gió đêm cỏ lau đong đưa, Lại không thấy nên xuất hiện ở chỗ này bóng người. May không cấm cao nhăn, cổ văn thanh vừa định xoay người rời đi, liền nghe được phía sau cỏ lau tùng trùng chui ra một người, người nọ chiều hắn bơi tay, nhẹ gọi, này đâu? Như thế nào tới cái này địa phương? Cổ văn thanh có chút không cao hứng, này mà lại hắc lại giờ thật không hiểu được tới nơi này làm cái gì. Triệu thị kéo hắn đi vào cỏ lau tùng trùng, bên trong có một khối lại đại lại bình cục đá mặt trên nàng đã phô một trương da dê đệm giường, cục đá bên cạnh còn có một vò rượu cùng một đĩa lẩu phậu. Cổ Văn Thanh nhìn, trước mắt sáng ngời, cười tủm tỉm xoa xoa đôi tay, nói: không thể tưởng được nơi này còn có khác một mảnh thiên địa. Vừa Long Hoan nhìn bốn phía liếc mắt một cái, hắn lôi kéo Triệu Thị hướng trên tảng đá đi đến, này thật là một cái hảo địa phương, ngươi là như thế nào biết này mà? Triệu Thị vừa nghe, nháy mắt nước mắt liền rớt xuống ủy khuất nói: Nơi này ngươi đều không nhớ rõ. Trước kia, không có này đó cỏ lau, nơi này loại bắp. Cổ văn thanh dùng sức vỗ đuổi, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nhớ ra rồi, nơi này là chúng ta sơ mà. Nghĩ đến bọn họ lần đầu tiên, cổ văn thanh không cấm cào tâm cào phổi lên, trong lòng hỏa lập tức đã bị cùng lên. Hắn lôi kéo triệu thị ngồi xuống, thấu đi lên liền một đốn loạn gặm, chỉ cảm thấy này mà làm hắn có thời gian chạy ngược cảm giác. Cả người giống như là niên thiếu vô chi mau tiểu tử, một lòng lửa nóng lửa nóng. Thủy ý, ngươi thật là thiện giải nhân ý. Triệu thị ớp ở, hai người thực mau liền trọng chúc năm đó ngậu. Gió đêm thổi qua, cỏ lau sàn sạt rung động triệu thị run rẩy một chút, dựa sát vào nhau vào cổ văn thanh trong lòng ngực, cùng hắn mười ngón khẩn khấu, khỏe miệng đẩy ra một mặt hạnh phúc tươi cười. Thủy ý, mấy năm nay làm ngươi chịu ủy khuất. Ta có ngươi những lời này là đủ rồi. Nhiều năm như vậy, ngươi nhưng hắn ta, hận ta. Oán quá, cũng hận quá, nhưng là ta không hối hận. Triệu thị ngẩng đầu nhìn hắn, nói, năm đó sự tình coi như là ý trời treo cả người, người ta đều không có nghĩ tới, sự tình sẽ biến thành như vậy. Nói, nàng ánh mắt trở nên xa xưa, trầm vào ký ức bên trong. Năm đó, Triệu Thúy Ý bởi vì mất đi song thân, mà trụ tiến nàng cứu cứu ra, chu ra Lên núi đánh xài nhận thức cổ văn thanh, hai người thực mau liền tình đầu ý hợp, ám hứa chung thân. Cổ văn thanh vốn định làm cha mẹ tìm người đi cầu hôn, lại không nghĩ rằng được đến cha mẹ mánh liệt phản đối. Nguyên nhân là bọn họ sớm đã lặng lẽ cho hắn định rồi một môn thân, đó là chấn trên lưu gia cô nương, lưu gia là khai quán trà, khi đó sinh ý còn hành. Cổ văn thanh cha mẹ muốn cho nhi tử cưới cái có thể giúp đỡ tức phụ, cho nên liền không màng cổ văn thanh phản đối. Cuối cùng không tiếc lấy chết tương bức, làm hắn gả cho lưu Quế hương. Triệu thủy ý chơ mắt nhìn cổ văn thanh thành thân, bệnh nặng một hồi, sau lại biết được chính mình có thai, liền gả cho nàng cái kia quẹ chân biểu ca, cả đời liền an hộ ở hoàn Sơn thôn. Chỉ là không nghĩ tới nàng mệnh khổ, thành thân ba năm, trưởng phu liền qua đời, để lại một nhà già trẻ. Những cái đó gian nan nhật tử, cổ văn thanh âm thầm giúp không ít vội, sau lại biết được màu son hoa là hắn nữ như sau. Càng là đối với các nàng nương hai nhiều phiên chiếu cố. Hai người cũng liền vẫn luôn như vậy thật không minh bạch qua mười mấy năm. Cổ Văn Thanh nắm chặt Triệu Thị tay, ấy nay nói, thủy ý, cả đời này đều là ta cô phụ ngươi." Đừng lại nói này đó, "Nghe Thanh, có một việc, ngươi đến có cái chuẩn bị tâm lý." Triệu Thị ngồi thẳng thân mình, rốt cuộc vào ước hắn tới nơi này chủ yếu mục đích. "Chuyện gì? Ngươi như vậy lo lắng?" Triệu Thị thật sâu nhìn hắn một cái chậm rãi đem ban ngày sự tình cho hắn tế thuật một lần. Ngươi không nhớ rõ hoa hồng có hay không cầm đi tẩy. Cổ Văn Thanh nhíu mày, không có tưởng Triệu Thị thế nhưng sẽ như vậy đại ý. Ta nhớ không rõ, tỉnh lại đã không thấy tâm hơi, ta còn hảo tìm một phen. Triệu Thị lắc đầu, có chút lo lắng nói, ngươi nói có thể hay không là hoa hồng đã biết chuyện của chúng ta, hoặc là đô gia nha đầu đã biết cái gì. Y Di son hoa tính tình. Nếu nàng đã biết cái gì là tuyệt đối có khả năng sẽ đem ti đô y đi hãy vứt bỏ. Đối với đô nhã tịch, triệu thị cũng là hoài nghi quá, nhưng ban ngày nàng bộ dáng căn bản là không giống như là chàng. Xong việc, nàng lặng lẽ hỏi qua những người khác, xác thật ngày đó buổi sáng đô nhã tịch ở giặt quần áo chàng hạ du hái thảo dược, còn cầm ướp đô y đi hãy đỏ mặt hỏi các nàng đô y đi hãy là của ai. Một chút một chút phân tích, nàng tiêu trừ đối đô nhã tịch hoài nghi. Đô ra nha đầu như thế nào sẽ biết? Nàng cái gì tính tình ngươi lại không phải không biết? Trước kia liền môn đều không ra, hiện tại tuy rằng là hảo một chút, liền cũng là không thường đến trong thôn tới. Chúng ta lại đều là đêm quá canh ba mới gặp mặt, nàng sao có thể gặp phải? Cổ Văn Thanh cũng không tin là đối nhã tịch việc làm, nhưng sự tình đã như vậy, hắn cũng không thể làm sự tình diễn biến hỏng rồi. Nếu thật một kiện một kiện bị người lấy ra tới nói, kia hắn cùng triệu thị sự tình đã có thể khó bảo toàn chu toàn. Trầm Tư sau một lúc lâu, cổ Văn Thanh ôm sát Triệu Thị, trấn an nàng nói: Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm sự tình lại nháo đi xuống. Ngươi cũng nhiều khuyên nhủ Hoa Hồng, đừng luôn là cùng người không qua được. Nàng như vậy tính tình, tương lai nhưng có ai dám lên môn cầu hôn? Ta biết, ta đã nói nàng một đốn. Ai, Thủy ý, Hoa Hồng đứa nhỏ này đánh tiểu không có tình thương của cha, mà ta cũng không thể cho nàng cái gì. Chỉ có thể đãi nàng tương lai thành thân khi, làm ngươi cho nàng bị phong phú chút của hồi môn. Ta cả đời này thiếu ba nữ nhân nợ, một cái là ngươi, một cái là hoa hồng, một cái là quế nương. Nghe thanh, ngươi đừng lại nói này đó. Ngươi phải nghĩ biện pháp đem liên quan tới nhã tịch lời đồn đại áp xuống đi, nếu không riêu ra nhúng tay tiến bảo nói, chỉ sợ chúng ta sự cũng giấu không nổi nữa. Triệu thị nói, lo lắng khóc, ngươi cũng không biết. Hôm nay những cái đó xem ta ánh mắt có bao nhiêu phòng bị, giống như sợ ta sẽ trộm hắn hán tử giống nhau. Nhớ tới những cái đó ánh mắt, triệu thị khổ sở anh anh mà khóc. Nàng cũng tự trách quá, cũng cảm thấy thực xin lỗi Lưu Quế Hương. Những năm gần đây, nàng nơi trốn hiếu thắng, tính tình trở nên làm người chán ghét. Một phương diện là bởi vì nàng đối Lưu Quế Hương lại ấy nấy lại đố kỵ. Một phương diện là bởi vì nàng không có nam nhân nhưng dựa vào. Cho dù có cổ văn thanh ngầm giúp đỡ, nhưng trung quy vẫn là khó bình nàng ủy khuất cùng cô đơn. Nói đến cùng, nàng cũng không phải tâm địa ác độc người, chỉ là sinh hoạt đem nàng biến thành như vậy. Nhìn triệu thị nước mắt, cổ văn thanh có chút chân tay luôn cúng lên, vội vàng hướng nói, Thủy ý, ngươi mau đừng khóc. Việc này ta nhất định làm tốt, ta bảo đảm ngày mai qua đi, rốt cuộc nghe không được về đố ra nha đầu lời đồn đái. Túi đầu thất khóc, triệu thị gật gật đầu nhã tịch kia nha đầu cũng là cái đáng thương hài tử diêu gia nói là đại hộ nhân gia khá vậy không thấy được chính là cái hảo địa phương hơn nữa cái kia diêu gia thiếu gia mắt manh lại có ngon tật nàng gả qua đi cũng hưởng không được phúc cổ văn thanh cười cảm khái thủy ý ngươi vẫn là cái kia thiện lương ngươi mấy năm nay đều là làm hại ngươi biến thành một cái yêu cầu nơi trốn dẫn người chú ý sợ hãi bị người vứt bỏ ở góc người triệu thị nghe lại là nước mắt phác lại phác lại mà xuống. Hắn vẫn là hắn nhất minh bệnh nàng. Đi thôi. Ngươi về trước, ta theo sau liền hồi. Thú ý, chờ về đi, thời điểm không còn sớm. Ta, ta có thể lý giải ngươi. Triệu thị vây vây tay, thúc giục hắn rời đi. Cổ Văn Thanh nét miệng cười cười, gật đầu rời đi. Triệu thị cúi đầu, tay vô về ra dê ra dê đệm giường, nói nhỏ: Chúng ta từ nơi này bắt đầu, liền từ nơi này kết thúc đi. Ngày hôm sau, thôn trưởng cổ Văn Thanh vẻ mặt tức giận triệu tập toàn thể thôn dân, luôn mãi nghiêm lệnh, nếu lại có ai giải rắc về đố nhã tịch lời đồn, giống nhau trục xuất thôn. Một đợt lời đồn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đoàn người đều lựa chọn tính đã quyên này một vụ. Lòng chàn đầy hy vọng chờ dược viên khởi công, một lòng chờ đợi có thể ở dư lại nửa năm, nhiều tích góp chút tiền đán tết, Diêu ra biệt viện. Hô mụ mụ từ ngoại vội vàng mà hồi, tiến đến Diêu linh chi bên thai thấp ngôn vài câu, chỉ thấy Diêu linh chi vẻ mặt tức giận, dùng sức một phách mặt bản liền đứng lên, đi. Bồi ta đi tìm lão phu nhân một chuyến. kia đối mẹ con thật là vô dụng, cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị đối nhã tịch cấp phá công. Vốn tưởng rằng dùng này đó lời đồn tới đánh bại đối nhã tịch, không nghĩ tới nàng ngược lại thắng được càng nhiều duy trì. Chân chính đáng giận. Như vậy nữ tử. Kỳ thật là quá nguy hiểm, nàng nói cái gì cũng không thể trơ mắt nhìn nàng gả tiến riêu ra. Phu nhân, lão phu nhân vừa mới mới từ bên ngoài trở về, chúng ta nếu không vãn chút lại qua đi. Hồ mụ mụ đề nghị, phu nhân, ngươi cũng đừng quá trăng ra, lão phu nhân nếu thích nàng, vậy nhất định sẽ không tùy tiện thay đổi chủ ý, ngươi nếu là tưởng khuyên, nhưng nhất định không thể làm lão phu nhân sinh nghi. Nén giận, âm thầm lưu hoa nhiều năm như vậy nàng nhưng không hy vọng nhà mình phu nhân liền như vậy trước công tận phế. diêu linh chi lại lần nữa ngồi xuống bưng lên một bên chung trà nhẹ hạ mấy khẩu chậm rãi bình tĩnh xuống dưới hồi lâu nàng mới buông chung trà nhợt nhạt gật đầu vẫn là ngươi thận trọng nhưng thật ra ta càng ngày càng thiếu kiên nhẫn nói nàng cầm hồ mụ mụ tay vỗ nhẹ vài cái ngẩng đầu cười nhìn nàng nói mấy năm nay ít nhiều bên người có cái ngươi phu nhân Ngươi đừng nói như vậy, này đó đều là lão nô nên làm." Chủ tớ hai người ở trong phòng nói chút chi kỳ nói, chờ đến nha hoàn nhóm đưa tới tinh xảo điểm tâm, Diêu Linh Chi lúc này mới lánh hồ mụ mụ, dẫn theo điểm tâm đi Diêu lão phu nhân trong viện. "Nương, Linh Chi cho ngươi đưa điểm tâm lại đây, này đó đều là vừa làm tốt, ngươi mau nếm thử." Ý bảo hồ mụ mụ buông sơn đen khắc hoa hộp đồ ăn, Diêu Linh Chi cười đi qua tiếp nhận đầu khấu một chút một chút thế Diêu lão phu nhân nít vai. Diêu lão phu nhân cười tủm tỉm vỗ vỗ tay nàng, vui mừng nói, vẫn là nữ nhi chi kỷ, ở bên ngoài mệt mỏi một ngày, về đến nhà có nữ nhi chi kỷ chiếu cố. "Nương, ngươi sao còn đem ta đường tiểu cô nương đâu?" Diêu Linh Chi cười cười, "Hơn rồi." "Ha ha." Diêu lão phu nhân dắt quá tay nàng, ý bảo nàng ngồi xuống, "Ở nương trong lòng, ngươi chính là đã làm tổ mẫu." Ngươi cũng vẫn là nương hải tử. Nương, dược đường sự tình tử khiêm cũng đi theo ngươi học nhiều năm như vậy, trong nhà lại có ta cố, theo ta thấy à, ngươi lão liền ở nhà hưởng hưởng thanh phúc hảo. Hiện tại thần chi cũng mau ở thành thân, ngươi đến đem thân mình dưỡng hảo, tương lai tăng tôn tử còn cần ngươi giúp đỡ mang đâu. Diêu Linh Chi cầm lấy chiếc đúa cấp Diêu lão phu nhân gấp một khối điểm tâm, cười tủm tỉm nói. Diêu lão phu nhân gật gật đầu, cười cười, nói Những năm gần đây, thật là ít nhiều người cùng tử khiêm trong ngoài cố. Bất quá, hiện tại vì nương thân thể còn có thể động, cũng thừa dịp còn có thể động, liền nghĩ nhiều thế cha ngươi hoàn thành một ít tâm nguyện. Nếu không cho ta có một số việc vội vàng, ta thật đúng là không thói quen. Tích Ngọc đã cùng tử khiêm ở dược đường học tập, về sau à, này đó gia nghiệp còn phải từ người trẻ tuổi tới làm, tổng không thể làm cho bọn họ cả đời đều sống ở bà ngoại phù hộ hạ đi. Diêu Linh Chi cười tủm tỉm nói, lặng lẽ đánh giá Diêu lão phu nhân phản ứng. Đáy mắt hiện lên vui mừng, Diêu lão phu nhân gật đầu, Tích Ngọc là cái hảo hài tử, ngươi dạy dưỡng một đôi hảo nhi nữ, tương lai rực đường sự tình, thật đúng là không thể thiếu hắn. Ánh mắt lực trầm, Diêu Linh Chi nghe nàng chỉ tự không đề cập tới đương gia việc, cũng không do nói từ từ Tích Ngọc đảm đương ra, trong lòng rất là không cao hứng. Bất quá Nàng còn không dám ở Diêu lão phu nhân trước mặt biểu lộ chân chính cảm xúc, liền cười gật đầu hẳn là. Phần 18. Nương, thần chi hôn kỳ có thể hay không khẩn một ít? Chúng ta Diêu gia trưởng tôn thành thần, cũng không thể qua loa, có rất nhiều sự tình đều là muốn chuẩn bị. Diêu Linh Chi nói, thật cẩn thận đánh giá Diêu lão phu nhân liếc mắt một cái, lại nói, hôm nay ta đi dược đường một chuyến, tử khiêm nhượng ta mang theo đồ vật đưa tiền hải. Ở trên phố nghe xong một ít về Đỗ Gia cô nương lời đồn đãi, cũng không biết là thật là giả. Đã là lời đồn đãi, định không thể thật sự. Diêu lão phu nhân vẻ mặt bình tĩnh, nhìn về phía diêu linh trì nói, Đỗ Gia kia nha đầu, ta tự tin sẽ không nhìn nhầm. những cái đó lời đồn đãi ta cũng nghe nói, quả thực chính là nhất phái nói bậy. Nếu là làm ta cha ra là ai ở phía sau tạo dao, ta nhất định phải kéo nàng đi gặp quan, rút nàng kia ba tấc miệng lưỡi Thấy diêu lão phu nhân một lòng toàn thiên hướng đồ nhã tịch, những cái đó chí mạng lời đồn đãi, tới rồi nàng nơi này liền thành nhất phái nói bậy, diêu linh chi không cấm nắm chặt nắm tay, ngầm bực không thôi. nay một cái hai đều chúng đồ nhã tịch tả không thành. Như thế nào tất cả đều một lòng dọc nàng. Nương, kia nha đầu thật sự như vậy hảo. diêu linh chi hỏi do, câu cửa miệng nói, không có lửa làm sao có khói, có loại này lời đồn đãi chẳng lẽ chúng ta liền thật sự không kém người âm thầm cha cha không cần lưỡng đạo thanh âm một trong một ngoài trọng điệp vang lên diêu lão phu nhân cười nhìn về phía cửa vội vàng làm một bên tiền mụ mụ đi nâng diêu thần chi thần chi ngươi như thế nào lại đây diêu thần chi cười cười ta nghĩ tới tới bồi tổ mẫu cùng nhau ăn bữa tối bé ngoan mau mau ngồi xuống ăn trước điểm ngươi cô mẫu làm điểm tâm đợi lát nữa làm người truyền thiện Chúng ta ba người cùng nhau ăn. Nói, nàng nhìn về phía Diêu linh Chi, đã lâu đều không có cùng nhau ăn cơm. Hôm nay vừa lúc, đại gia ngồi ở cùng nhau. Cơm nước song song, liền cùng nhau thương lượng một chút thải lễ cùng tân phòng sự tình. Tô thành bên kia ta.